Càng làm cho mọi người khiếp sợ không hiểu chính là, trong quá trình vượt qua thiên trụ cầu thang, thậm chí là 33 cấp cầu thang, mộ hàn dường như không cần tốn nhiều sức. Tương phản thật lớn như thế, để cho mọi người liều chết liều sống như thế nào chịu được. Người này, thật sự là lợi hại, nhanh như vậy liền lên rồi. Hư không cách thiên trụ không xa, phó thần một đôi tròng mắt chừng được căng trọn. Hán nguyên bản còn lo lắng cho người bằng hữu này của mình ở sau khi giải quyết thái vô hư, rất nhanh liền gặp phải linh hư tộc kịch liệt trả thù Cho đến lúc đó rất có thể khó giữ được cái mạng nhỏ, nhưng không ngờ linh hư tộc trả thù còn chưa tới, mộ hàn đã tiến vào thần khuyết tầng 1, ít nhất là trong vòng một năm cái gì cũng không cần lo lắng rồi. Đợi một năm sau mộ hàn từ thần khuyết tầng 1 đi ra, chỉ sợ thực lực sẽ trở nên càng mạnh hơn nữa, đến lúc đó, coi như là linh hư tộc thái vi võ tiên tới nhiều hơn nữa, chỉ sợ cũng không biết làm gì hắn. Trong lúc nhất thời, phó thần cũng là không khỏi đối với mộ hàn sinh kính nghệ. Nhưng vừa nghĩ tới mình thử mấy trăm lần lại như cũng dừng bước ở 32 cấp cầu thang, Phó Thần liền không khỏi rủ xuống, mặt mũi tràn đầy vẻ bại. Hô. Mộ Hàn chỉ cảm thấy có cổ hấp lực cường đại từ bốn phía chế tới, thậm chí ngay cả ý niệm kháng cự cũng không có sinh ra, thân hình đã ly khai 33 cấp thiên trụ cầu thang, đi vào trong một tòa cung điện rộng lớn, bốn phía thanh minh, nhưng hắn lại rõ ràng mà cảm nhận được hư không trùng quanh tràn ngập lực lượng cực kỳ khủng bố. Thượng Thanh thần lực. Ánh mắt Mộ Hàn sáng ngời, Ở thân khuyết tầng 1, mặc dù thượng thanh thần lực dùng mắt nhìn không thấy, nhưng lại không chỗ nào không có, nhiều lực lượng như vậy, nếu có thể hấp thu tất cả, đừng nói là thiên anh thất biến, coi như là thiên anh bắt biến cũng không có vấn đề gì. Nghĩ lại tầm đó, mộ hàn đã đè xuống vui mừng trong lồng ngực rất nhanh nhìn chung quanh một vòng. Chật, một đạo thân ảnh vô cùng to lớn tiến nhập trong tầm mắt mộ hàn. Đó chính là cự bằng, cự thần tộc võ tiên vừa mới tiến đến không lâu, giờ phút này đang lặng lặng mà xếp bằng ở trong cung điện Lực lượng ở quanh người hắn kịch liệt ba động. Giống như cảm ứng được Mộ Hàn đến, đôi mắt như đèn lồng của cự bằng đột nhiên mở ra, hai đạo ánh mắt như thực chất điện xạ mà đến. Sau khi thấy rõ khuôn mặt Mộ Hàn, vị cự thần tộc võ tiên này hơi sửng sợ, trên mặt không nhịn được toát ra vẻ kinh ngạc, hiển nhiên là nhận ra được Mộ Hàn. Bất quá, hai mắt của cự bằng rất nhanh đã bế hạp, tiếp tục tinh tâm tu luyện, chỉ có thể ở thần khuyết tầng một này ngốc một năm, hắn là một chút thời gian cũng không muốn lãng phí. Ta cũng nên bắt đầu. Mộ Hàn nhẹ hấp khẩu khí, lập tức ngồi xuống. Đối với cự bằng cách đó không xa, Mộ Hàn cũng không lo lắng, đừng nói ở trong thần khuyết không thể động thủ, cho dù cự bằng có đảm lượng vi phạm quy củ chân dương võ thần định ra, Mộ Hàn cũng sẽ không để ý hắn ngay cả Thái Vô Hư được xương Thái vì cảnh đệ nhất cường giả cũng giết, há có thể đem cự bằng để ở trong mắt. Trong nháy mắt qua đi, tâm thần của Mộ Hàn đã triệt để trầm tĩnh lại. Theo Thái Hư động thần quyết, anh lôi đan quyết cùng hôn độn tiên pháp ba loại võ đạo công pháp này cực lực vận chuyển. Hư không bốn phía như nhắc lên vòi rồng, thượng thanh thần lực như sóng lớn từ bốn phía điên cuồng mãnh liệt mà đến, liên tục không ngừng rót vào tâm cung của mộ Hàn chương 955, Hôn Nguyên Đình Phong. Đúng là người thừa kế tử hư thần cung của linh hư tộc. Không minh thiên vực, cái thiên thần tông, trong cung điện thanh tĩnh, một gã trung niên nam tử Tuấn Lãng đột nhiên mở to mắt, trên mặt hiện lên một vòng dị sát. Nếu có thể có được võ tiên loại tuyệt phẩm tâm cung này luyện chế thành khối lỗi. Tỷ lệ vượt qua hư thiên thần kiều nói không chừng sẽ gia tăng thật lớn. Võ tiên, cực thần, ma linh, huyền minh, tu la, mộ bạn, hỏa mị người thừa kế thần cung thất đại dị tộc này cơ hồ mỗi người đều là bán thần cực, giả khả năng luyện chế bọn chúng thành khôi lỗi cực kỳ bẽ nhỏ, mà mộ hẳn kia hiện tại mới là hôn nguyên cảnh võ tiên, đem hắn luyện chế thành khôi lỗi độ khó muốn thấp không ít. Xem ra ngay cả ông trời cũng giúp ta. Đáng tiếc hắn hiện tại đã tiến vào thần khuyết tầng 1 phải một năm sau mới có thể từ bên trong đi ra bất quá cái này cũng không sao hắn vừa mới đột phá đến hôn nguyên cảnh cho dù ở thần khuyết tầng 1 tu luyện một năm cũng khó có thể đột phá đến phản hư cảnh dù để cho hắn khóa nhập phản hư cảnh luyện chế cũng không khó thanh âm từ từ yếu đất hai mắt trung niên Nam tử này lại từ từ bế hạp lên đáng hận cái nghiệp chướng kia lại tiến nhập thần khuyết tầng 1 lúc này dưới đây thiên trụ một gã lao giả dáng người khôi ngô lại tức giận mangg lên Lao giả này tên là Thái Thần Hoàn, là một gã trưởng lão của linh hư tộc, ở bên hôn hắn, còn có 11 người, hoặc nam hoặc nữ, hoặc lao hoặc trẻ, trong cơ thể đều thấu tràn ra khí tức cực kỳ khủng bố. Bọn hắn 12 người này đều là Thái Vi Cảnh đỉnh Phong Võ Tiên, mới từ đại thiên linh đảo chạy tới. Vừa đến nơi đây, bọn hắn đã nghe được tin tức mộ hẳn leo lên 33 cấp thiên trụ cầu thang, tiến vào thần khuyết tầng 1, lập tức có loại cảm giác bị đẻ nén một quyền đánh trong không khí. 12 người bọn hắn hùng hổ Giác tay nhau mà đến, đánh đúng là chủ ý một lần hành động bắt mộ hàn, nhưng không ngờ mộ hàn kia lại trốn vào thần khuyết. Nếu mộ hàn giấu ở bất kỳ địa phương nào khác trong thần đũ thiên vực, dùng thực lực cường đại của linh hư tộc đều có thể đem hắn bắt ra, nhưng thần khuyết này lại là ngoại lệ duy nhất. Trong vòng ngàn dặm này, chính là địa bàn của chân dương võ thần, mặc dù là linh hư tộc chuyển thừa vô số năm, cũng không dám đắc tội một gã võ thần. Tránh được mùng 1, tránh không khỏi 15, một năm sau, nghiệp chướng kia sẽ phải đi ra chư vị, chúng ta liền ở chỗ này chờ một năm. Không tệ, không tệ, nghiệp chướng kia vừa ra, chúng ta liền lập tức thi triển hồn thiên thần kiếp đại trận, nhất định có thể đem hắn cầm xuống. 12 người lập tức định chủ ý, cơ hồ cùng thời khắc đó, tên võ tiên của cái thiên thần tông gọi quản hoàng kia, cũng tiếp tục ở trùng quanh thiên trụ hoạt động. Trong thời gian kế tiếp, võ tiên nếm thử trùng kích thiên trụ trở nên ngày càng nhiều. Cơ hồ từng võ tiên đều là học lấy động tác của mộ Hàn ngày đó, như linh xà ở trên thiên trụ tả hữu lập lòe. Đáng tiếc chính là, thủy chung không có người nào có quy tích hành động cùng Thiên trụ Vân Phổ tương hợp. Cuối cùng tất cả nếm thử đều dùng thất bại mà chấm dứt. Vì vậy, sau khi trải qua phần đông thất bại đả kích, rốt cuộc không có người cảm thấy phương pháp mộ hàn vượt qua Thiên trụ Cầu thang ẩn chứa chút ảo diệu nào. Hết thể đều khôi phục nguyên dạng, cơ hồ tất cả võ tiên đều án lấy phương pháp cũ trùng kích Thiên trụ Cầu thang. Frank! Frank! Tiếng va đập giữa thân thể cùng mặt đất thỉnh thoảng vang lên, lộ rõ ràng thất bại ở trong thiên văng vọng. Mà trong không gian thần khuyết tầng 1, mộ hàn lại thủy chung lòng yên tĩnh như nước. Ở trong cung điện này, chẳng phân biệt được ngày đêm. Mộ hàn cùng cự bằng nước giếng không phạm nước sông, một mực tiếp tục không ngừng tu luyện, hấp thu, luyện hóa đại lượng thượng thanh thần lực. Nhưng trong điện loại lực lượng này lại giống như vĩnh viễn cũng tiêu hao không hết. Mặc kệ tốc độ hấp thụ lực lượng của mộ hàn cùng cự bằng nhanh ra sao, thủy chung có lực lượng đủ mức bổ sung tới. Bày khóa anh đan. Cũng không biết qua bao lâu Thân hình y hệ tượng điêu khắc kia của Mộ Hàn rốt cục có chút rung động nhúc nhích, mí mắt cũng chậm rãi bắn ra, lộ ra hai đôi mắt trong trẻo mà thâm thúy. Cảm ứng đến trong bụng Thiên Anh vừa mới diễn sinh ra bảy quả hạt trâu tròn căng màu tím kia, đuôi lông mày Mộ Hàn lộ ra chút vui mừng. Mộ Hàn vốn có 800 vạn anh lôi, sau khi hấp thu thượng thanh thần lực ngưng luyện ra 200 vạn khác, Thiên Anh liền lập tức bắt đầu lột xác. Thiên Anh thất biến, cùng 3 lần trước lột xác lại có bất động. Thứ tư, thứ 5 cùng lần thứ lột xác, Là một quá trình phá rồi lại lập, mà lần thứ bảy lột xác, thì tất cả anh đang dùng ngàn vạn anh lôi làm giảng buộc, toàn bộ dung hợp làm một thể, lại dần dần một phân thành bảy. Quá trình này, so với phá rồi lại lập trước kia càng thêm gian nan. Tuy nói tại đây phán đoán không ra thời gian biến hóa, nhưng mộ hàn suy đoán, chỉ là quá trình thiên anh thất biến, tối thiểu nhất cũng hao tốn nửa năm thời gian. Vâng anh, mộ hàn nhẹ hấp khẩu khí, tiếp theo ý niệm khẽ động, bảy khỏa anh đang tựa như đê đập mở ra miệng cống. Lực lượng bàng bạc mênh mông như sóng lớn cuốn cuộn, một lớp đón lấy một lớp tiến vào trong tâm cung của mộ hàn, đúng là dễ dàng mà cùng hôn độn tiên lực bên trong dung hợp lại với nhau. Ồ, cách đó không xa, cự bằng mạnh mẽ đình chỉ tu luyện, mở mắt, ánh mắt lập tức rơi vào trên người mộ hàn, trong miệng đúng là không tự chủ được mà thấp hô ra tiếng. Hán đột nhiên phát hiện, từ trong cơ thể mộ hàn tán giật ra cường độ khí tức lại bắt đầu bạo tăng. Cự băng ở trong thần khuyết tầng một tu luyện, hấp thu nhiều thượng thanh thần lực như vậy Cường độ khí tức vẫn là theo tu vị tăng cường mà chậm chạp tăng lên Nhưng mộ hàn lại bất đồng Trước đây, khí tức mộ hàn tăng lên so với hắn càng thêm chậm chạm Nhưng bây giờ, lại bắt đầu như giếng phun tăng vọn Tình huống quỷ dị như thế, lại để cho trong lồng ngực cự bằng tràn đầy ngạc nhiên Giống như mấy giờ, lại như vài ngày qua đi Cường độ khí tức của mộ hàn mới ổn định lại Trong miệng cự bằng không nhịn được nổ ra mấy chữ Hôn nguyên cảnh đỉnh phong Đang khi nói chuyện Dung động trong ánh mắt của hắn lại như thế nào cũng không che giấu được, năm đó hắn mới vào hôn nguyên cảnh đến hôn nguyên cảnh đỉnh phong, không sai biệt lắm hao tốn suốt 50 năm thời gian, mộ hắn hiện tại sử dụng thời gian mặc dù không rõ xác thực, nhưng cùng hắn 50 năm so sánh, cơ hộ có thể không cần tính. Vừa đạt tới hôn nguyên cảnh, liền có thể chiến thắng thái vi cảnh võ tiên, hiện tại đến hôn nguyên cảnh đỉnh phong, sợ là ngay cả ta cũng không phải đối thủ của hắn. Cự bằng tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong con mắt toát ra kiềng kỵ thật sâu. đương nhiên Nếu như hắn biết rõ trước khi mộ hàn tiến vào thần khuyết tầng 1, đã giải quyết thái vô hư thực lực so với hắn càng mạnh hơn nữa, chỉ sợ cũng không toát ra ý nghĩ như vậy rồi. Lúc ly khai thần khuyết tầng 1, thằng này sợ là có thể đột phá đến phản hư cảnh. Tuy có chút hâm mộ tốc độ tu luyện của mộ hàn, nhưng cự bằng đến cùng tâm trí kiên nghị, rất nhanh liền thu thập tâm tình, đóng con mắt. Mà lúc này mộ hàn ngoài vui mừng, thực sự lại hơi cảm giác tiếc nuối, cho tới bây giờ tình trạng như vậy. Muốn ở sau khi thiên anh lộ sắc rất nhanh vượt qua tu vi cảnh giới, đã là phi thường gian nan. Sau thiên anh thất biến, tu vi có thể đạt tới hôn nguyên cảnh đỉnh phong, đã rất tốt. Nghĩ xong, tâm thần mộ hàn đã hướng lên ký tự lóe sáng quái dị trong bụng thiên anh kia. chương 956, Hồn thiên thần kiếp đại trận, 1. Thái hư động thần quyết tầng thứ 8. Anh lôi đan quyết quyển thứ tư Lôi dự, ngự lôi tiên ấn. Trong ngay mắt, mộ hàn đã đem 4 loại võ đạo công pháp này lĩnh lộ. Thiên anh thất biến chỉ cần ngàn vạn anh lôi, mà thiên anh bắt biến lại cần 10.000 vạn anh lôi. Cái anh lôi đàn quyết quyển thứ tư này thật đúng là mưa đúng lúc. Mộ hàn ý cười đầy mặt, hắn vừa rồi còn lo lắng không biết phải tới khi nào mới có thể cô động ra 10.000 vạn anh lôi. Anh lôi đàn quyết quyển thứ tư này liền để cho hắn lo lắng tận tán. Loại võ đạo công pháp này sau khi lột xác, tốc độ ngưng luyện anh lôi cũng đi theo bạo tàng, tối thiểu đạt đến gấp 10 lần trước kia. Chỉ cần có lực lượng đủ mức. Cho dù Ngưng luyện 10.000 vạn Anh Lôi cũng dùng không bao lâu thời gian, cũng không biết bây giờ còn thừa bao lâu, phải nắm chắc thời gian cô đọng Anh Lôi, nếu đã đi ra thần khuyết tầng 1 này, lại không thể kịp thời tiến vào thần khuyết tầng 2 mà nói, sợ là rất khó tìm được chỗ tu luyện tốt như vậy. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn liền lần nữa trầm tĩnh tâm thần, tiếp tục hấp thu thượng thanh thần lực. Hô. Hư không kịch liệt chấn động, lực lượng tràn ngập ở bốn phía dùng tốc độ càng nhanh hướng Mộ Hàn mãnh liệt mà đến. Theo công pháp cực lực vận chuyển, Trong không gian phần bụng thiên anh của mộ hàn, tiếng sấm không ngừng, anh lôi một đạo đón lấy một đạo mà ngưng lệ ra. 100 200 hai trăm, Thời gian từng ly từng tí mà mất đi, trong tâm cung mộ hàn số lượng anh lôi bắt đầu điên cùng gia tăng. Phải anh? Trên cầu thang thiên trụ, một đạo thân ảnh như thiên thạch truy lạc trên mặt đất, phát ra một tiếng vang thật lớn. Chật, thân ảnh rơi xuống đất kia liền bỏ lên, đúng là vu tiên tộc võ tiên phó thần. Chật chật, lại thất bại. Đây là lần thứ 400 a. Lần thứ nhất thất bại ở 32 cấp cầu thang, lần thứ 400 vẫn là thất bại ở 32 cấp cầu thang, nếu như ta là hắn, chắc đã điên rồi. Nghe chung quanh thỉnh thoảng truyền đến tiếng vang, mặt mũi Phó Thần tràn đầy cười khổ. Ngàn năm qua, nhiều võ tiên nếm thử trùng kích thiên trụ như vậy. Phó Thần hắn khẳng định không phải số lần thất bại tối đa, coi như là hiện tại võ tiên còn đứng ở phụ cận thiên trụ, cũng có không ít võ tiên thất bại số lần vượt xa hắn. Nhưng mà, từ đầu đến cuối Nhiều lần đều ở chỗ 32 cấp cầu thang rơi xuống, lại chỉ có một người phó thần. Người khác cho dù nhiều lần thất bại, nhưng bao nhiêu đều có thể chứng kiến một chút tiến bộ chậm chạp, mà hắn vẫn dậm chân tại chỗ. Một cấp thiên trụ cuối cùng kia thoạt nhìn gần trong gang tấc, nhưng hắn vẫn nhìn không tới nửa điểm hy vọng vượt qua, mấy trăm lần nếm thử đã làm cho hắn có chút tuyệt vọng. Muốn trở thành đệ tử võ thần, nào có dễ dàng như vậy. Ngoài ngắn mét, ánh mắt thái thần hoàn tử trên người phó thần dịch chuyển khỏi. Cười nhạt một tiếng, Chật nhìn về phía 11 gã linh hư tộc Thái Vi cảnh võ tiên xếp bằng ở chung quanh khác, ngữ điệu hơi trầm xuống. Chư vị, chuẩn bị sẵn sàng. Một năm thời gian lập tức tới, trong một hai ngày này, mộ hàn kia sẽ ra ngoài. Vâng anh! Cơ hồ ở nháy mắt tiếng nói của Thái thần hoan vừa ra, tiếng oanh minh cực lớn liền từ trong thiên trụ kích động ra. Ngay sau đó, liền có một đoàn xương mù hơi nước trắng mịt mở ở chỗ 33 cấp cầu thang hiện lộ ra. Có người từ thần khuyết tầng 1 đi ra. Trung quanh vang lên nhiều tiếng kinh hô có vài tên linh hư tộc cường giả càng là bắn người lên, định ra tay. Thái thần hoan thấy thế, vội vàng quát khẽ lên tiếng. Vướng vàng, không nên gấp gáp, hiện tại đi ra hẳn là cự thần tộc cự bằng, mộ hàn nên ở sau hán. Lập tức, đoàn xương trắng kia đã biến mất, mà chỗ thiên chủ cầu thang thì nhiều ra một đạo thân ảnh cực kỳ to lớn, quả nhiên là cự thần tộc võ tiên. Một năm trước, lúc leo lên 33 cấp thiên trụ, tiến vào thần khuyết tầng 1, cự bằng chính là Thái Vi cảnh Một năm sau, cự bằng từ thần khuyết tầng một đi ra, tuy vẫn là thái vi cảnh võ tiên, nhưng ở nháy mắt cảm ứng được sự hiện hữu của hắn, cơ hội chung quanh tất cả võ tiên đều phát hiện hắn bất đồng. Đúng lúc này, cả người cự bằng đều giống như dung nhập đến trong thiên địa chung quanh, từ trên người hắn để lộ ra khí tức trở nên hùng hồn, bàng bạc, to lớn, rồi lại thâm thuy đến làm cho người bắt đoán không ra. Thiên nhân hợp nhất, đây rõ ràng là đặc thù chỉ có thiên nhân võ tiên mới có. Bất quá! Chủng loại khí tức kia trên người cự bằng còn lộ ra có chút phiêu miểu bất định, Hiển nhiên chỉ là một chân bước vào thiên nhân cảnh, còn không tính là thiên nhân võ tiên chính thức. Nhưng hắn tu luyện đến tình trạng như vậy, đã là tùy thời có thể đem chân còn lại bước vào thiên nhân cảnh. Thượng thanh thần lực quả nhiên cương đại, nếu ta cũng có thể đi vào thần khuyết tầng 1 thì tốt rồi. Ta hiện tại đã là thái vi cảnh đỉnh phong, nếu có thể tiến vào thần khuyết tầng 1, lúc đi ra nhất định có thể bước vào thiên nhân chi cảnh, đáng tiếc á đáng tiếc. 33 cấp cầu thang kia như thế nào đều không thể đi lên. Cự bằng đã là như thế, lúc mộ hàn kia đi ra, tu vị chắc hẳn cũng sẽ có đột phá thật lớn. Phát giác được cự bằng biến hóa, không ít võ tiên trong ánh mắt đều toát ra hâm mộ chi ý nồng đậm, chỉ là ngoài hâm mộ, đáy lòng lại không nhịn được thở dài. Vẹo. Cự bằng từ chỗ thiên trụ cầu thang tung ngảy xuống, trong khoảnh khắc, thân ảnh to lớn đã biến mất ở phía xa. Kế tiếp đi ra đúng là mộ hàn. 12 người thái thần hoan thu hồi ánh mắt. Thân ảnh lạng Yên tản ra, nhưng lực chú ý lại tất cả đều tập trung vào chỗ Thiên Trụ 33 cấp cầu thang. Bọn hắn 12 vị linh hư tộc Thái tiên cảnh đỉnh phong võ tiên này, đã ở chung quanh thiên trụ ngây người suốt một năm thời gian, ý đồ của bọn hắn tự nhiên không thể gạt được phần đông võ tiên ở phụ cận. Chỉ sợ Mộ Hàn với ly khai thần khuyết tầng 1, sẽ lập tức lâm vào 12 vị linh hư tộc võ tiên này bố trí xuống thiên la địa võng. Trong lúc nhất thời, người đối với Mộ Hàn hận cũng có, lo lắng cũng có, nhìn có chút hạ hệ cũng có. Mộ Hàn này, cuối cùng sắp đi ra. Ánh mắt quản hoàng rơi vào trên thiên trụ cầu thang, đồng nhiên lại chuyển hướng những linh hư tộc võ tiên kia, ánh mắt có chút lập lẻ. Đối với mộ Hàn, linh hư tộc là muốn giết đi cho thông khoái, nhưng đối với tử hư thần cung mà mộ Hàn có được, linh hư tộc lại là tình thế bắt buộc. Cái thiên thần tông đối với mộ Hàn cùng tử hư thần cung của hắn đồng dạng là nhất định phải có, chỉ là muốn từ trong tay linh hư tộc đem mộ Hàn nguyên vẹn cất xuống, lại không phải chuyện dễ dàng hơn nữa Mộ Hàn kia cũng là một nhân vật nguy hiểm, năm trước có thể chiến thắng Thái Vô Hư, hôm nay ở trong thần khuyết tầng một tu luyện thời gian dài như vậy, thực lực khẳng định càng cường đại hơn, mặc dù là thiên nhân võ tiên, cũng không nhất định có thể làm gì được hắn. Không biết Mộ Hàn kia có thể chạy đi hay không. Cũng may Linh Hư tộc cùng Mộ Hàn kia đều ở ngoài sáng, mà chúng ta từ một nơi bí mật gần đó, vẫn có cơ hội. Quản Hoàng liếc mắt, trong mắt ra hảo quang nguy hiểm. Quá nguy hiểm, Mộ Hàn vừa ra, phải lập tức thông trí hắn. Cách quản hoàng không xa, trên mặt phó thần bất động thanh sắc, nhưng trong lòng đã làm ra quyết định. Trung quanh thiên trụ, phần đông võ tiên đều có tâm tư, thời gian thì trôi qua như nước chảy, thoáng qua tầm đó, đã đến trạng vạng tối hôm sau, mặt trời chiều ngã về tây, hào quang phía chân trời nghiêng nghiêng mà chiếu dọi đến, cái thiên trụ to lớn vô cùng này đều bị kín một tầng huyết sắc, nhìn về phía trên đúng là mỹ lệ mà đẹp đẽ. chương 957, Hồn thiên thần kiếp đại trận, 2. A. Thần khuyết tầng 1. Mộ hàn nhắm mắt ngồi ngay ngắn đột nhiên mở to mắt, thượng thanh thần lực bốn phía phẳng phất động lại, không bao giờ thụ công pháp dẫn động nữa. Giờ khắc này, mộ hàn lập tức ý thức được, thời gian ly khai tòa cung điện này sắp đến rồi. Mới 3.000 vạn anh lôi. Nếu có thể lại ngây ngốc 2 năm thì tốt rồi, tuyệt đối có thể thiên anh bắt biến. Bất quá hiện tại cũng không tệ rồi. Phản hư cảnh. Trên mặt mộ hàn lộ ra vẻ mỉm cười. Sau thiên anh thất biến, tu vi của hắn đã đạt đến hôn nguyên cảnh đỉnh phong. Từ nay về sau không ngừng luyện hóa thượng thanh thần lực, tiên vực trong không gian tâm cũng đã dần dần lột xác, trước đó không lâu, phiên khí tức màu tím nồng đậm ngưng tụ thành tiên vực kia đã triệt để lổ sắc thành hư vô màu tím. Tiên vực hóa thành hư vô, chính là tiêu chí của phản hư cảnh. Bất quá, có thể trong thời gian ngắn như vậy liền từ hỗn nguyên cảnh bước vào phản hư cảnh, cái này đã phi thường ngoài dự đoán của mọi người, nếu để cho những võ tiên bên ngoài kia biết được, sợ là trong mắt đều muốn chừng đi ra. Võ tiên trong 1 năm thời gian Liền tăng lên một đại cảnh giới như vậy, tuyệt đối là phượng mao lần giác. Hơn nữa trong khoảng thời gian ở thần khuyết tầng một này, không chỉ Mộ Hàn tu vị tiến nhanh, thực lực của Tiêu Tố Ảnh cũng là đột nhiên tăng mạnh, thậm chí liên tục đột phá hai trọng hư kiếp, đặt đến lục trọng hư kiếp chi cảnh, nếu không có nàng tận lực gáp chế thoảng một phát, nói không chừng ngay cả thất trọng hư kiếp cũng đã hàng lâm. Đối với Tiêu Tố Ảnh mà nói, thất trọng hư kiếp có chút nguy hiểm, Mộ đã hạ quyết tâm, sau khi ra ngoài, liền vì nàng tìm mấy quả Hỗn Nguyên Kim Châu. Chỉ tiêu tố ảnh ra, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ đại chân linh pháp thân tăng lên càng là khủng bố, tất cả đều từ nhị trọng hư kiếp tăng lên tới ngũ trọng hư kiếp. Còn có Lôi Mang Thiết Ngạc vừa bước vào phản hư cảnh không lâu kia, lúc này cũng đã đạt đến phản hư cảnh đỉnh phong. Thân khuyết tầng 1 đã là như thế, thần khuyết tầng 2 kia lại không biết là cảnh tượng được nào. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn chỉ cảm thấy có cổ lực đạo kinh khủng đột nhiên bao trùm thân thể mình. Muốn đi ra ngoài rồi. Mộ Hàn ý niệm khẽ động. Thân hình như tượng điêu khắc bảo trì tư thế ngồi xếp bằng, mặc kệ lực lượng kia lôi kéo mình hướng bên ngoài cung điện chạy như bay mà đi. "Oen." đông dưng, Minh Hưởng Kinh Thiên động địa như lôi âm quần quần tử trong thiên trụ tiết ra." Bên Hồng Thiên trụ đã tụ tập đại lượng võ tiên, nghe thanh âm chờ mong đã lâu, cơ hồ tất cả mọi người lập tức giật mình tỉnh lại. Một đôi ánh mắt lom lom mà nhìn chằm chằm vào 33 cấp cầu thang kia, chợt liền có một đoàn xương trắng nồng đậm tiến nhập tầm mắt chúng nhân. "Đi ra." Ánh mắt mọi người sáng quắc. Nhìn xem xương trắng tiêu tán, hiện lộ ra thân ảnh mộ hàn mạnh mẽ rắn giỏi kia, nhưng lúc cảm ứng được tu vị của mộ hàn, cơ hồ tất cả mọi người vốn là khẽ giật mình, ngay sau đó trong mắt đều suýt nữa từ trong trường bánh mắt đi ra. Phản hư cảnh. Mộ hàn lại đột phá đến phản hư cảnh. Vẹo. Cực kỳ nhanh nhìn quét một vòng, thân hình mộ hàn liền hướng phía dưới bay xuống, cơ hồ là lập tức rơi xuống đất, bên thai mộ hàn liền đột nhiên vang lên một thanh âm. Mộ hàn, nguy hiểm. Phó thần Cái thanh âm này hơi có chút quen thuộc, để cho Mộ Hàn lập tức nghĩ tới vị Vu Tiên tộc Võ Tiên mập mạp kia. Trong nội tâm không khỏi khẽ động, nhưng trong nháy mắt qua đi, Mộ Hàn liền nghe được một thanh âm hét to đình thai nhức óc. Hồn Thiên Thần Phiên, Thiên Địa hợp nhất. Hồn Thiên Thần Kiếp đại trận, khởi. Hô! Hô! Thanh âm rít gào trầm thấp cơ hồ đồng thời vang lên. Tê tích tắc, Mộ Hàn liền phát hiện hư không trước người đột nhiên nhiều ra 12 mặt cờ phướn màu tím, điên cuồng mà phần phật vũ độc lấy. Mộ Hàn chỉ cảm thấy linh hư tộc huyết mạch trong cơ thể kịch liệt rung động lắc lư. Bất ngờ không đề phòng, thân hình giống như vụn sắt đụng phải nam châm, không tự chủ được mà về phía trước bắn mạnh tới, trong khoảnh khắc đã tiến vào trong vòng vây 12 mặt tử phiên kia, khí tức màu tím đầm đặc ở trung quanh hang hái lưu chuyển, như sắt thùng đem Mộ Hàn vây ở trung tâm. anh Ngay sau đó, âm thanh nổ đùng cực lớn kích động ra, phảng phất thương khung mạnh mẽ ép xuống, đại điệu dōng nhiên bay lên, cảm giác áp bách khủng bố kích tuôn ra mà đến. Tiễn thiên điệu này giống như muốn đem Mộ Hàn để ép thành bánh thịt. Có chút nheo lại con mắt, Mộ Hàn đúng là không có chút bối rối nào, thần sắc bình tĩnh đến đáng sợ. Mộ Hàn, một năm trước ngươi nhập thần khuyết tầng một tranh lệch, lần này, ngươi đã là trốn không thể trốn. Tử hư thần cung bị nghiệp chướng phụ tử ngươi chiếm đoạt nhiều năm, hôm nay cũng là thời điểm thu hồi. Thái thần hoan quát trói thai lên tiếng, cùng với 11 gã linh hư tộc võ tiên khác cơ hồ đồng thời dung nhập chính giữa tự phía kia. Ngay lập tức, Tử phiên kia bạo tán ra khí tức vô cùng khủng bố, từng đạo kinh khí bạo ngược từ trong tử phiên vũ động mà điên cuồng gào thét, ở trong không gian 12 mặt tử phiên ngưng tụ mà thành răng khắp nơi, giống như muốn đem mộ hàn sắp bị vây khốn ở bên trong thiết cắt thành vô số mảnh vỡ. Lôi thần phụ thể Trong núi mộ hàn hư nhẹ, thân hình kịch liệt bành trướng, đồng thời một quyền mạnh mẽ về phía trước anh ra, 3.000 vạn anh lôi ngưng tụ mà thành lôi long từ chô năm đấm gào thét mà ra, lực đạo vô cùng mênh ngông như sóng to gió lớn tán ra Những nơi đi qua, kinh khí như giải lụa thiết cắt mà đến kia toàn bộ nát bấy, tiêu tán ở vô hình. Ngay lập tức qua đi, lôi long kia dùng thế lôi đỉnh vạn quân rơi vào trên vách tường do 12 mặt tử phiên ngưng tụ mà thành. Phanh! Ở bên trong thanh em va chạm cực lớn, 12 mặt tử phiên đúng là kịch liệt mà nổi lên sóng gió. Mộ hàn! Vô dụng thôi, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vùng vây dây chết! Khốn thu chi đấu! Chủ động giao ra tử hư thần cung! Chúng ta còn có thể cho ngươi một cái thông khoái. Thanh âm nghĩa mai liên tiếp ở trong tử phiên truyền ra. Thật sao? Người muốn ta chết rất nhiều, đến cuối cùng đều chết hết, các ngươi cũng không ngoại lệ. Mộ hàn cười lạnh một tiếng, tay phải hóa quyền thành trường, đột nhiên đánh ra, 3.000 vạn anh lôi kia đúng là hóa thành một tia chấp vô cùng to lớn, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai đánh trúng vách tưởng màu tím hang hái lưu truyền kia. Xoẹt, xoẹt, tiếng vang y hệ xé tơ lũa liên tiếp tói nổ. 12 đạo khe hở cực lớn gần như đồng thời từ chung quanh hiện ra, vách tường kia lưu chuyển xu thế nhất thời đình chỉ, một lần nữa hóa thành 12 mặt tử phiên rộng thùng thình, chỉ có điều những tử phiên kia lại hào quang ảm đạo, toàn bộ đều bị xé nứt ra. Ngự lôi tiên ấn. Không tốt, hồn thiên thần kiếp đại trận trói không được hắn rồi. Hắn đã đạt đến thiên anh thất biến. Thoáng chốc, tiếng kinh hô thay nhau nổi lên. Đúng vậy. Nhờ phúc thần khuyết tầng một này, thiên anh của ta sớm đã lột sắc lần thứ bảy Mộ hàn lặng lẽ cười cười, trong mắt hiện lên một vòng giữ tận chi sắc, hai cánh màu tím cực lớn lại từ phía sau lưng kéo dài ra, chỉ là nhẹ nhàng vỗ, thân hình mộ hàn đã triệt để dung nhập hư không, thậm chí ngay cả khí tức cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, phản phất từ trước đến nay chưa từng xuất hiện qua. Trong nháy mắt qua đi, lúc mộ hàn xuất hiện lần nữa, lại là ở phía trước một mặt tử phiên. Hô! Một quên ném ra, 3.000 vạn anh lôi chi lực lập tức bạo phát. Lôi rực! a Tiếng kêu thảm thiết đột nhiên nổ vang, một đạo thân ảnh khôi ngô lập tức cùng Tử Phiên kia chia liễu, miệng phun máu tươi bắn ngược mà ra, còn chưa rơi xuống đất, thân hình đã bạo vỡ thành một đoàn huyết vụ, mà mặt Tử Phiên trở nên không hề sáng bóng, kia cũng tùy theo hóa thành một miện, tiêu tán vô tung. Chương 958: Lôi dục. Vèo. Một hạng tựa như địa quang, xẹt qua hư không, một tay bắt lấy linh hồn của linh hư tộc võ tiên trong đoàn huyết vụ kia, thu nhập tâm cung, thân ảnh lần nữa dung nhập hư không, biến mất không thấy gì nữa. Nháy mắt qua đi, mộ hàn lại ở trước một mặt tử phiên thoáng hiện, lôi long phá giáp quyền mạnh mẽ nền qua, thế như buôn lôi. a Giữa tiếng kêu gào thê thảm, hình ảnh một màn trước kia kêu, kêu lần nữa trình diễn. Ngự lôi tiên ấn, lôi rực. Đây đều là công pháp sau thiên anh thất biến mới có thể lĩnh nộ. Tàn ra, tản ra, đừng để hắn đuổi theo. Chúng ta không phải đối thủ của nghiệp trứng này, đi mau. Tiếng kêu sợ hãi liên tiếp, mười mặt tử phiên còn lại hướng chung quanh gào thét mà đi, điên quần bỏ chạy. Nhưng dù vậy, tiếng kêu thảm thiết ý nguyên thỉnh thoảng vang lên. Thân ảnh Mộ Hàn thỉnh thoảng ở trên hư không thoáng hiện, mỗi lần xuất hiện đều có một gã linh hư tộc võ tiên hóa thành huyết vụ. Sau khi trên lưng ngưng tụ ra cặp cánh chim màu tím kia, Mộ Hàn càng là hành tung biến hóa kỳ lạ, xuất quỷ nhập thần, cơ hồ không có bất kỳ người có thể bắt đến quy tích hành động của Mộ Hàn, phản phất giống như ưu linh ở trong phương viên mấy trăm dặm lập lòe, không ngừng đem linh hư tộc võ tiên giấu kín trong tự phiên giải quyết. A, tha mạng. Nghiệp chướng. Thái Hoàng Tuyệt sẽ không tha thứ ngươi. Mộ Hàn, ngươi chết không yên lành. Tiếng gào thét của linh hư tộc Võ Tiên trước khi chết thỉnh thoảng vang lên. Cảm ứng đến động tĩnh của phiến khu vực này, chung quanh phần đông Võ Tiên lại lặng ngắt như tờ, trên mặt đều kìm lòng không được mà toát ra hồi hộp chi sắc khó có thể che giấu. Đã qua một hồi, mọi người mới từ trong rung động lúc ban đầu tỉnh hồn lại, nhưng lại nhìn nhau không nói gì. Tại đây tuyệt đại đa số Võ Tiên đều là ôm tâm tính nhìn có chút hạ hệ chờ Mộ Hàn từ thần khuyết tầng một đi ra. Lại không nghĩ rằng cuối cùng chứng kiến lại là một bộ hình ảnh làm cho người tâm thần kinh hãi như thế. Dung tu vị phản hư cảnh, đánh chết những linh hư tộc võ tiên thái vi cảnh đỉnh phong kia, như giết gà giết chó. Nếu không có tận mắt nhìn thấy, mọi người tuyệt sẽ không tin tưởng chuyện như vậy đã từng phát sinh qua. Phản hư cảnh cùng thái vi cảnh ở giữa tranh lệnh, tựu như là đạo cảnh huyền thai cảnh cùng linh trì cảnh tranh lệnh. Mộ hàng có thể vượt qua khoảng cách cực lớn này, nhẹ nhõm vượt biên đánh chết thái vi cảnh đỉnh phong Võ Tiên cường giả Thật sự là quá mức không thể tưởng tượng rồi. Mộ Hàn thật sự là phản hư võ tiên, mà không phải thiên nhân võ tiên. Dùng thực lực bây giờ của Mộ Hàn, chỉ sợ ngay cả thiên nhân võ tiên cũng không nhất định có thể đối phó được hắn, chỉ có bán thần cường giả mới có thể vững vàng áp chế hắn xuống. Linh hư tộc lần này thật sự là ăn trộm ga bất thành còn mất nắm gạo rồi, chẳng những bắt không được Mộ Hàn. Ngược lại hao tổn nhiều thái vi cảnh đỉnh phong võ tiên như vậy. Sau một lúc lâu, âm thanh tiếng tháng phục. Tiếng thổ của mọi người mới thỉnh thoảng vang lên. Thực lực Mộ Hàn này đã xa xa vượt ra khỏi trước kia dự tính, thái vi cảnh võ tiên cho dù tới nhiều hơn nữa, cũng chỉ có phần đưa cho Mộ Hàn đánh chết. Xem ra vẫn phải đem việc này bẩm báo tông chủ, đối với kế hoạch làm ra sửa đổi. Trong một hơi gốc, quản hoàng xếp bằng ở đó lòng còn sợ hãi mà than khẽ khẩu khí. Dựa theo hắn chế định kế hoạch, ở linh hư tộc võ tiên dùng hồn thiên thần kiếp đại trận vây khốn Mộ Hàn, cũng đem lực lượng hắn hao hết. Mười mấy tên cái thiên thần tông võ tiên ẩn nút tiến vào nơi này sẽ thừa cơ phát động, từ trong tay 12 tên linh hư tộc võ tiên kia cướp đoạt mộ hạ tới. Việc này qua đi, linh hư tộc rất có thể sẽ trả thù, bất quá, quản hoàng không thèm để ý. Cái thiên thần tông tại không minh thiên vực. Linh hư tộc tại thanh hư thiên vực, cả hai cách nhau cực xa. huống hồ, thực lực chỉnh thể của cái thiên thần tông còn muốn vượt qua linh hư tộc không ít, ngay cả bán thần cường giả cũng có mấy vị. Coi như là linh hư tộc tìm tới tận cửa đòi hỏi tử hư thần cung, cái thiên thần tông cũng có thể ứng phó qua được. Đáng tiếc chính là, không đợi hắn đem kế hoạch thay đổi hành động, linh hư tộc võ tiên liền thất bại thẳng hại. May mắn không có động thủ, nếu không ngay cả lão phu cũng có thể bị thế nào Đúng lúc này, trong nội tâm quản hoàng may mắn không thôi. Nói cách khác, kết cục chút ít võ tiên kia của cái thiên thần tông chỉ sợ sẽ không tốt đi nơi nào. Hô! Đột nhiên, hư không ở đáy thiên trụ có chút chấn động Thân ảnh mộ hàn thoáng hiện mà ra, cặp cánh chim màu tím sau lưng kia lập tức chui vào trong cơ thể, biến mất không thấy gì nữa. Giờ phút này trong không gian tâm cung của mộ hàn đã nhiều ra 12 đoàn linh hồn của Thái Vi cảnh định phong võ tiên. 12 tên linh hư tộc nhân kia, một cái cũng không có chạy trốn. Có thể nhanh như vậy liền đem bọn họ giải quyết, cũng may mắn mà có lúc thiên anh thất biến lĩnh ngộ ngự lôi tiên ấn cùng lôi dự. Hai loại võ đạo công pháp tất cả đều cần dùng anh lôi làm căn cơ mới có thể thi triển. Vận dụng ngự lôi tiên ấn tiêu hao lực lượng tinh thần cần thiết so với lôi long phá giáp quyền kia thêm nữa, đương nhiên uy lực cũng càng mạnh hơn nữa, nếu không có loại võ đạo công pháp này, Mộ Hàn muốn tan giá hồn thiên thần kiếp đại trận kia, chỉ sợ phải hao phí càng nhiều thời gian. Mà không có lôi lực, 12 linh hư tộc võ tiên kia, Mộ Hàn tối đa chỉ có thể lưu lại 5 cái. Loại võ đạo công pháp này, có thể lặng yên không một tiếng động mà sẽ rách hư không, đem bản thân dung nhập đi vào, hơn nữa, tốc độ cùng lôi quang độn ảnh quyết so sánh, là chỉ có hơn mà không kém. Kỳ diệu nhất chính là, loại công pháp này cùng thái hư động thần quyết phối hợp thi triển, có thể đem khí tức bản thân triệt để biến mất vô tung. Mộ Hàn, ngươi thật sự là lợi hại, ta cũng có chút sùng bái ngươi rồi. Thân ảnh béo vù vù kia của phó thần xuất hiện ở trước mặt mộ Hàn, tình cảnh vừa rồi để cho hắn cũng là thấy hai hùng khiếp vĩa, nhưng ở ngắn ngủi khiếp sợ qua đi, trong lòng ngực hắn còn lại liền chỉ có kính nghệ. Phó huynh, vừa rồi đa tạ ngươi nhắc nhở. Mộ Hàn khẽ cười nói Trung quanh nhiều người như vậy, như phó thần đã sớm phát giác được mưu đồ của linh hư tộc võ tiên, số lượng khẳng định cũng không ít, nhưng bọn hắn đoán chừng đều đang đợi xem mình chết, chỉ có phó thần nhắc nhở, mặc kệ nhắc nhở của hắn có phát ra tác dụng hay không, nhưng có thể làm ra hành động như vậy, đã là phi thường khó được. Cho nên, đối với phó thần, mộ hàn có chút cảm kích, chỉ hơi ngưng lại, liền cười nói. Phó huynh, ta có chút lễ vật nhỏ nhỏ, vừa vận tặng cho ngươi, tin tưởng ngươi nhất định có thể dùng được. a Cái lễ vật gì? Phó thần có chút kinh ngạc. Xuy. Mộ Hàn thần bí mà cười nhẹ một tiếng, ý niệm tâm đó, một điểm tử mang liền từ mi tâm lập loại ra, hướng phó thần thổi đi. Dung tu vị của phó thần, tất nhiên là nhìn ra được, điểm tử mang này là lực lượng tâm thần của Mộ Hàn, lập tức đem hắn thu nhập không gian tâm cung của mình. Một lát sau, hai mắt phó thần trợ trừng, khó có thể tin mà trứng mắt nhìn Mộ Hàn. Đã qua một hồi lâu, phó thần mới hồi phục tinh thần lại, kinh hỉ nói. Mộ Hàn, Cái này, cái này, ngươi cái lễ vật này thật sự quá quý trọng rồi. Trong điểm tâm thần kia của mộ hàn, lại bao hàm lấy vân phổ của thiên trụ đoạn thứ nhất, cùng với lộ tuyến chuẩn sắc men theo vân phổ leo lên 33 cấp cầu thang, có thứ này tương trợ, phó thần hoàn toàn có lòng tin tiến lên. Mộ hàn bật cười Khanh khách. Phó huynh, nếu như ngươi cảm thấy vô cùng quý trọng, liền đưa ta mấy khỏa hôn nguyên kim châu là tốt rồi. Hôn nguyên kim châu. Phó thần liên tục gật đầu. Cái này dễ thôi Mười khỏa có đủ hay không? Nghĩ xong, trong trưởng liền nhiều ra 10 khỏa hạt Châu kim chói. Trong tâm cung ta còn có 25 khỏa, rứt khoát toàn bộ đều cho người tốt rồi. Cơ hồ là tiếng nói vừa ra, kim mang liên tục lao ra mi tâm, hốn nguyên kim châu trong tay hắn thoáng một phát ra tăng đến 35 khỏa. Đã đủ rồi, hoàn toàn đã đủ rồi. Mộ hàn mặt mày hớn hở. chương 959, người đây là đang cướp bóc. Mộ hàn, vậy ta lại thử một lần xem có thể xông lên 33 cấp thiên trụ cầu thang hay không. Đem hôn nguyên kim châu toàn bộ giao cho mộ hàn, phó thần đã có chút không thể chờ đợi được, nhưng vừa muốn quay người, hắn lại giống như nhớ tới cái gì, một đạo thanh âm yếu ớt như tơ nhện trực tiếp ở trong thai. Mộ hàn vang lên. Mộ hàn, chút ít võ tiên linh hư tộc kia mặc dù đã bị ngươi giải quyết, bất quá ngươi vẫn không thể phất lở, phải lưu ý cái thiên thần tông võ. Tiên ở phụ cận thiên chủ, bọn hắn ở chỗ này thủ lĩnh tên là quản người Cái thiên thần tông. Cái thiên thần tông của không minh thánh thiên vừa kia. Không sai. Phó thần hơi gật đầu nói. Một năm trước sở dĩ cự nham đối với ngươi đọc thủ, là bị quản hoàng xối rục cùng trêu trọc, thậm chí hắn còn tìm qua phần đông thái vi cảnh võ tiên như thái hư. Vài ngày trước, có vài chục tên cái thiên thần tông thái vi cảnh võ tiên đi tới nơi này, tựa hồ muốn ở thời điểm ngươi cùng thái thần hoan các linh hư tộc võ tiên lưỡng bại cầu thường, đối với ngươi đọc thủ, vừa rồi sở dĩ không có xuất hiện. Rất có thể là ngươi bày ra thực lực quá cường đại. Thì ra là thế. Mộ hàn giật mình, hắn một mực nghi hoặc cự nham kia ở một năm trước vì sao không hiểu thấu mà tìm đến mình phiền thoái, nguyên lai là bởi vì... Quản hoàng. Nhưng chợt mộ hàn lại khẽ như mày. Ta cùng cái thiên thần tông kia không có thủ hóa vì sao bọn hắn không ngừng nhằm vào ta như vậy? Phó thần thở dài. Nói trắng ra vẫn là tuyệt phẩm tâm cung của ngươi gây họa Cái thiên. Thần tông tông chủ kia muốn tìm võ tiên có được tuyệt phẩm tâm cung Đem hắn luyện chế thành khối lỗi, cái này ở trong tam đại thánh thiên vực đã không phải bí mật gì. Ngươi đến từ ngoại vực, không có thế lực cường đại làm chỗ dựa, tự nhiên trở thành mục tiêu tốt nhất của hắn. Nhất là ngươi có được vẫn là linh hư tộc truyền thừa mấy năm tử hư thần cung, hơn nữa ngươi lại không bị linh hư tộc dung thân, hắn đối với ngươi là tình thế bắt buộc. Cho dù phượng sao hồng liên tộc mẫu nguyện ý vì ngươi xuất đầu, chỉ sợ hắn cũng sẽ không dừng tay. Mộ hàn, ngươi nhất định phải cẩn thận. Phó thần Trịnh nói Đa tạ phó huynh bẩm báo, ta sẽ chú ý. Mộ Hàn cảm kích gật đầu, cười nói. Dung tu vi của ta bây giờ, chỉ cần không ly khai khu vực trong vòng ngàn dặm này, đến nhiều thái vi cảnh võ tiên hơn nữa, đều là không sao. Chờ lúc ta đột phá đến thiên nhân cảnh, không thể không ly khai nơi này, mặc dù là linh hư tộc cùng cái thiên thần tông bán thần cường giả ra tay, cũng khó có thể làm gì được ta. Những lời cuối cùng này nói ra miệng. Trong ánh mắt Mộ Hàn đã toát ra một cổ tự tin cường đại. Phó thần cũng không nói thêm lời, mộ hàn chuyển hướng về phía thiên trụ, ngay lập tức qua đi, liền thở sâu, nhắm phía trước điện bắn đi. Lại như mộ hàn một năm trước vậy, thân hình mập mạp tựa như một đầu linh xà, từ cầu thang thiên trụ tả hữu vốn lượn lên xuống, tốc độ đúng là càng ngày càng nhanh, không ngừng xông qua cấp cấp cầu thang. 5 cấp 10 cấp 20. Phó thần này, thật sự là chưa từ bỏ ý định. Cũng không biết vừa rồi mộ hàn đưa phó thần cái dạng lễ vật gì, lại để cho hắn không thể chờ đợi được mà nếm thử. Chẳng lẽ là bí pháp leo lên 33 cấp thiên trụ? Người xem lộ tuyến hành động của hắn, cùng mộ. Hàn một năm trước trùng kích thiên trụ cầu thang giống như lúc. Ngàn năm qua, nhiều người như vậy tiến vào thần khuyết tầng 1, nếu thật có bí pháp gì, cũng đã sớm lưu truyền ra rồi. Đi thôi, trở về tu luyện, phó thần này nhất định là ở 32 cấp cầu thang rơi xuống. Phần đông võ tiên nói thầm thỉnh thoảng vang lên, mà phó thần lại hăng hái hướng lên, rất nhanh đã xông lên 32 cấp thiên trụ cầu thang. Tiếp theo. Thân ảnh không chút nào chỉ trệ mà hướng lên 33 cấp. Thiên trụ xuất phát. Ở trong mắt võ tiên trung quanh, phó thần mấy trăm lần đều dừng bước ở chỗ này, lần này cũng sẽ không ngoài ý muốn. Hơi có chút tiết hận cùng giọng thở dài mịa mai từ trong lồng ngực bay lên, nhưng mà, thanh âm này vừa mới vọt tới yết hầu, những võ tiên kia giống như con vịt bị đột nhiên méo cổ. Thanh âm kết một tiếng dừng lại, một đôi ánh mắt khiếp sợ nhìn thân ảnh phó thần thuận lợi xông lên 33 cấp cầu thang. Lên! Ta thật sự lên! Phó thần mừng rỡ như điên mà giống to kêu lên, đúng là lệ nóng doanh trọng. Nhưng Võ Tiên bốn phía lại lạnh ngắt thanh âm, chơ mắt nhìn thiên trụ chấn động, xương trắng phún rũng ra, đem thân hình mập mạp của Phó thần bao khỏa được cực kỳ chặt chẽ. "Mộ Hàn, đa tạ lễ vật của ngươi." Thanh âm này vừa ra, thân ảnh Phó thần đã từ chỗ thiên trụ cầu thang biến mất. Phần đông Võ Tiên từ trong lúc khiếp sợ tỉnh hồn lại, từng kia ánh mắt tất cả đều rơi vào trên người Mộ Hàn, người này lại thật sự có bí pháp leo lên 33 cấp cầu thang vào thần khuyết tầng 1. Chỉ một thoáng, ánh mắt mọi người nhìn Mộ Hàn tất cả đều trở nên nóng bỏng, mặc dù là những võ tiên đã từng tiến vào thần khuyết tầng 1, thậm chí thần khuyết tầng 2 kia cũng không ngoại lệ. Cái bí pháp kia cho dù bọn hắn không dùng đến, nhưng nếu để cho võ tiên trong tông phái, tuyệt đối có thể làm cho thực lực tông phái rất nhanh bay vút một mảng lớn. Mộ Hàn này, vậy mà thực có biện pháp giúp người nhẹ nhóm tiến vào thần khuyết tầng 1. Nếu ta được đến loại bí pháp này, ở thần khuyết tầng 1 tu luyện một năm, lập tức có thể đột phá đến thái vi cảnh. Đáng tiếc, thực lực mộ hàn này quá mạnh mẽ. Nếu như mộ hàn chỉ là một phản hư võ tiên bình thường, mọi người chỉ sợ sớm đã vừa lên, dốc sức liều mạng mà muốn từ trong tay hắn đoạt đồ. Nhưng bây giờ mọi người tuy là đỏ mắt, lại không có người hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì chúng biết rõ mình, tuyệt không phải đối thủ của mộ hàn. Không ít người đã là trong nội tâm âm thầm hối hận, nếu như lúc mộ hàn mới tới, cũng có thể cùng hắn lôi kéo làng quen. Nói không chừng hiện tại cũng có thể cùng vu tiên tộc phó thần đồng dạng, tiến vào thần khuyết tầng 1 rồi. Mộ hàn huynh đệ rõ ràng có thể tìm được bí pháp leo lên 33 cấp thiên trụ, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, lao phu thật sự là bội phục sắt đất. Bóng đen loay lên, một lao giả khô gầy đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mộ hàn, dáng tươi cười trên mặt chân thành, trong ngựa khi tràn đầy ý tán thưởng. Người là ai? Mộ hàn ánh mắt lạnh lùng. Lao phu quản hoàng, đến từ cái thiên thần tông. Lao giả kêu cười hiếp mắt nói, trong ánh mắt lộ ra điểm thần sắc quái gì. Nguyên lai là đồng đạo cái thiên thần tông, có gì muốn làm? Mộ hàn nghe vậy, trong nội tâm cười lạnh, cái lao ra hỏa tính toán mình này vậy mà chạy đến tìm mình rồi. Chỉ nhìn thần sắc hắn, mộ hàn đã biết rõ trong lòng của hắn là đập vào bí pháp leo lên 33 cấp thiên trụ. Không nói đến hắn và mộ hàn có cựu hóa hắn, cho dù không có, mộ hàn cũng không định đem phương pháp kia tiết lộ ra ngoài. Thiên trụ dù sao cũng là khí cụ mà chân dương võ thần dùng để chọn lựa đệ tử, mình đem phương pháp nói cho một hai người còn không có gì, nếu người biết quá nhiều, rất có thể sẽ khiến vị chân dương võ thần kia phản cảm. Loại sự tình được không bù mất này, mộ hàn tự nhiên sẽ không đi làm. Mộ hàn huynh đệ, không biết ngươi có hứng thú đem bí pháp kia đổi thành một ít đồ vật thực dụng không? Quản hoang vẫn là vẻ mặt vui vẻ giạt rào nói. Mộ hàn cười nhạt một tiếng. a ngươi muốn dùng cái gì đổi? Dễ nói. Quản hoàng trong nội tâm vui vẻ, hơi có chút vội vàng nói. Mộ hàn huynh đệ nghĩ muốn cái gì? Khóe môi mộ hàn nổi lên một vòng vui vẻ cổ quái, chậm dãi nói. Ta muốn cái thiên thần tông bát hoang huyền hòa chú, đấu truyền tinh. Di bí quyết cùng trùng hư chân kinh ba loại võ đạo công pháp này. Cái gì? Ngươi đây là đang cướp bóc. Quản hoàng cũng khó có thể bảo trì nụ cười trên mặt, thanh âm lập tức trở nên bén nhọn. Đúng vậy, ta chính là cướp bóc, ngươi có thể lựa chọn không bị ta đoạn. Chương 960 tiên hạ thủ vi cường, bát hoang huyền hòa chú, đấu chuyển tinh di quyết cùng trùng hư chân. Kinh kia chính là tam đại chấn phái công pháp của cái thiên thần tông, là một trong những căn nguyên để cái thiên thần tông cường thịnh, cho dù quản hoàng trông mà thèm bí pháp của mộ hàn thế nào, cũng không có khả năng cầm ba loại võ đạo công pháp này đi làm giao dịch. Quản hoàng ở phụ cận thiên trụ đã ngây người gần trăm năm thời gian, nhưng ngay cả thần khuyết tầng 1 cũng không có đi vào, lúc biết rõ mộ. Hàn có được bí pháp leo lên 33 cấp cầu thang, tim đập c Ở trước khi mộ hàn bị tông phái bắt, hắn cũng muốn từ trên người. Mộ hàn vì mình dành một điểm lợi ích. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới là cái thứ nhất hiện thân thăm dò. Cho dù hắn cũng biết, muốn tử trên tay mộ hàn đạt được bí pháp hy vọng phi thường xa vời, nhưng tâm lý luôn tồn tại một kia may mắn. Ngày nay, kết quả thử quả nhiên để cho người rất không hài lòng, cái khuôn mặt kia thoáng chốc trở nên ong trầm. Mộ hàn, ngươi thật sự là chặt đẹp, ta xem rõ ràng là không muốn cùng ta trao đổi. xem ra Ngươi cũng không ngốc nha. Mộ hàn trêu tức cười nói. Ngươi! Quản hoàng tức giận tới mức muốn thổ huyết, trên mặt không tự chủ được mà hiện lên một vòng ngoan lệ chi sắc. Mộ hàn, ngươi biết hậu quả khi làm như vậy hay không? Ánh mắt mộ hàn lẻ lên hàng quang. Ngươi đây là đang uy hiếp ta. Dưới cơn thịnh nộ, vừa rồi lời kia vừa ra khỏi miệng, quản hoàng liền âm thầm hối hận. Mộ hàn này là cái sắc tinh, hơn nữa trong vòng ngàn dặm xung quanh thiên trụ đã vô địch thủ, ngay cả linh hư tộc 12 vị Thái vi cảnh đỉnh phong võ tiên cũng giải quyết sạch sẽ, ở trước mặt cùng hắn bạch mặt, cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Sắc mặt quản hoàng hòa hoan một chút. Ta chỉ là nhắc nhở ngươi mà thôi. Trung quanh nhiều võ tiên đối với bí pháp của ngươi nhìn chầm chầm như vậy, nếu mỗi người quần công, mặc dù ngươi lợi hại, cũng không có khả năng đem tất cả võ tiên giết sạch. Hơn nữa, tại đây sau lưng từng võ tiên đều có bối cảnh thật lớn. Ngươi giết võ tiên càng nhiều, đắc tội thế lực sẽ càng nhiều, đến lúc đó co như là phượng sào cũng che chở ngươi không được, tam đại thánh tiên vực, ngươi không nơi sống yên ổn. Lời thật thì khó nghe, suy nghĩ thật kỳ a, cáo tử." Trong núi hừ nhẹ lên tiếng, Quản Hoàng có chút không cam lòng mà liếc Mộ Hàn, xoay người rời đi. "Chấm đã." Mộ Hàn phút chốc mở miệng. "Mộ Hàn huynh đệ, ngươi cải biến chủ ý." Quản Hoàng vội vàng quay người, không chỉ xưng hô cải biến, hai đầu lông mày cũng ẩn ẩn toát ra vẻ kích động. "Không có." Mộ Hàn giống như cười mà không phải cười nhìn xem Quản Hoàng Ta chỉ là muốn nói cho người biết một câu. Nhiều võ tiên như vậy, ta đương nhiên không có khả năng giết sạch, bất quá, giết mấy người vẫn là có thể, nói thí dụ như ngươi. Chữ cuối cùng vừa tué ra bờ môi, nắm tay phải của mộ hàn đã quanh đi ra ngoài, 3.000 vạn anh lôi ngưng tụ thành cự Long Dương nành mố vớt. Bạo tán ra lôi điện chi lực vô cùng khủng bố, giống như muốn đem quản hoàng đối diện trôn vùi. Cái thiên thần tông kia đã muốn mưu đoạt tử hư thần cung của mình, vậy thì tiên hạ thủ vi cường. Đem võ tiên mà cái thiên thần tông phái đến nơi đây giải quyết hết nói sau. Mộ hàn. Người dám Thần xác quản hoàng đại biến, hoảng sợ mà la hoàng lên, thân hình thì hướng về sau nhanh lùi lại. Thiên địa bát hoang. Huyền hương thịnh linh, sắc. Khí tức nóng bỏng vô cùng vô tận từ trong cơ thể quản hoàng tôn ra. Ngưng tụ thành một đạo hỏa hồng cự nhân to lớn, hướng lôi long kiêng nên khứ. Dưới hoàng loạn thất thố, quản hoàng đúng là đem cái thiên thần tông chân phái công pháp bắt hoang huyền hỏa chú thi ra Cổ hơi nóng này đem hư không đều cháy đến nổ tung ra. Vâng. Trong khoảng điện quang hỏa thạch, hỏa nhân cùng Lôi Long đã chạm vào nhau, tinh khí vô biên liên tục không ngừng sóng mặt đất đẩy ra, mặt đất chung quanh vốn là bị hơi nóng thiêu đốt cháy đen, chợt lại bị lực lượng vô cùng bạo ngược sẽ mở một đạo khe hở thâm thúy mà hẹp dài, nhìn thấy mà giật mình. Chỉ là rằng có một lát, hỏa hồng cự nhân kia ở Lôi Long trùng kích xuống, liên tiếp bại lui, mỗi lui một bước, thân thể đều co lại nhỏ một chút. Cơ hồ là nháy mắt thời gian, Hỏa hồng cự nhân kia đã bị bức phải nhanh lùi lại hơn 10 dặm, thân thể càng là có rút lại cùng người bình thường không sai biệt lắm. Frank! Lại là vài trăm mét qua đi, bát hoang huyền hỏa chúng ngưng tụ mà thành. Hỏa nhân kia cũng nhịn không được nữa, lập tức bạo vỡ ra. Lôi long phá giáp quyền của mộ hàn cũng đã thiết kiệt, nhưng ở 3.000 vạn anh lôi tản ra, lập tức một đạo tử mang cự đại liền như giải lụa mang tất cả tới. Đó là cựu long lôi vương đao của mộ hàn. Quản hoang thậm chí còn chưa kịp thở một ngụm liền phát hiện thân thể của mình bị một cỗ lực lượng tinh thần bàng bạc bao phủ. Đợi hắn kiệt lực vận chuyển tiên lực, mới khó khăn lắm trừ khử cỗ lực lượng tinh thần này mang đến cảm giác các bách, cửu long lôi vương đao kia đã đến trước mặt hắn. Đúng lúc này, quản hoàng hoàn toàn không kịp ra tay chống cự, chỉ có thể trơ mắt nhìn lưới đao sắc bén kia ở trong con mắt kịch liệt khuết trương. Cứu ta! Cứu! a Quản hoàng kinh hãi gần chết, như bệnh tâm thần mà hịt khà zzz kêu lên. Hắn cơ hồ đã dự liệu được kết cục đáng sợ thân thể mình bảo vỡ thành huyết vụ, linh hồn cùng tầm cung bị mộ hàn bát. Nhưng tiếng kêu cứu thứ hai còn không có lao ra hết hổ, đã bị tiếng kêu thảm thiết bao phủ. Nhưng mà, một lát qua đi, quản hoàng đột nhiên phát hiện, thân hình cũng không có như trong dự liệu của mình giống như hóa thành huyết vụ kia, hóa thành huyết vụ chỉ là cánh tay phải của mình. Chuyện gì xảy ra? Hắn lại không giết ta. Quản hoàng sửng sờ một chút, nhưng cổ vui sướng khi tránh thoát một kiếp này còn không có từ đáy lòng sinh ra. Liền lần nữa cảm thấy một cố đau nhức kịch liệt, lại là một đạo tử mang như giải lùa lao vai trái mà qua, lập tức, cánh tay trái kia liền ở trong tầm mắt quản hoàng hóa thành một đoàn huyết vụ ẩm ẩm tứ tán. A. Tiếng kêu thê lương của quản hoàng liên tiếp văng lên, sau cánh tay trái, chính là đuổi phải, chân trái trong huyết vụ nồng đậm, quản. Hoàng hình như lệ quỷ, trốn không thể trốn, hắn đang thừa nhận đau nhức kịch liệt cũng không ngất ở thân thể, cơ hồ ở thân thể bạo thoái. Lập tức sâu trong linh hồn cũng sẽ tuôn ra một cô đau đớn không cách nào nói rõ. Chứng kiến hình ảnh thê thảm này, chung quanh phần đông võ tiên đều là kinh hồn tăng đảm, mặc dù là có ít người trước kia đập vào chủ ý dựa người đông thế mạnh đem Mộ Hàn cầm xuống, lại bức bách hắn giao ra bí pháp, giờ phút này cũng bị dọa đến quá sức, lập tức đem ý niệm mới toát ra không bao lâu kia bỏ đi. Dừng tay, "Mộ Hàn, người hơi quá đáng." Thả quản Hoàng trưởng lão. Đột nhiên, âm thanh hét to liên tiếp ở trong thiên địa kích động lên. Xa xôi phía chân trời, lại có vài chục đạo thân ảnh điện xạ mà đến, mỗi một đạo thân ảnh đều thấu tràn ra khí tức khổng lồ bàng bạc mênh ngông, bọn hắn tất cả đều là thái vi cảnh võ tiên. Đừng tới đây! Đừng tới đây! Hắn là cô y dẫn các ngươi đi ra. Quản Hoàng nghiêm nghị kêu to, đến bây giờ hắn đã hoàn toàn minh bạch. Mộ hàn khẳng định đã biết tin tức cái thiên thần tông muốn hắn bắt. Hắn sở dĩ giữ lại mình không giết, là muốn dung mình làm mồi nhử đem cái. Thiên thần tông võ tiên khắc dẫn xuất ra như đối phó linh hư tổ võ. Tiên vậy, đưa bọn chúng một mẻ hốt gọn. Nói không sai. Mộ Hàn ầm ĩ cười to. Quản Hoàng, tác dụng của ngươi đã phát huy xong, chết đừng trách ta, muốn trách thì trách tông chủ của các ngươi, còn muốn đem ta luyện chế thành khối lỗi, thật sự là nằm mơ ba ngày. Tiếng nói vừa ra, lập tức thân hình Quản Hoàng đã triệt để bảo toái. Sau khi đem linh hồn hắn quắc nhập tâm cung, Cửu Long Lôi Vương đao lôi cuốn lấy xu thế kinh thiên hương đám cái Thiên Thần Tông võ tiên kia giết tới mà sau lưng mộ hàn thì lập tức hiện lộ ra lôi rực. Hai cánh cực lớn chỉ là nhẹ nhàng vỗ, thân ảnh mộ hàn đã hoàn toàn rung nhập hư. Không. chương 961, Vô Cực Thiên Cương. Coi chừng, hắn đã tới. Một gã lao giả áo bào trắng trong miệng hét lớn. Vô Cực Thiên Cương đại trận. Ngay nháy mắt tiếng nói của hắn vừa ra, kể cả hắn ở bên trong 30 tên cái thiên thần tông võ tiên, cơ hồ đồng thời ngừng lại khí thế lao tới trước, từng đạo thân ảnh men theo lộ tuyến biến hóa kỳ lạ Như hồ điệp xuyên hoa giống ở trên hư không hăng hái lập lòe. 30 thân hình càng lúc càng lớn, trong chớp mắt công phu, đã từ hư không biến mất, mà thay vào đấy là một viên tráo bóng ánh sáng long lanh cực lớn. Phanh! Ngay lập tức qua đi, Cửu Long Lôi Vương đao kia liền sẽ rách hư không, dùng thế xét đánh lôi đỉnh chém vào phía trên viên cháo, kích thích tiếng oanh minh rung trời động địa. Mà viên tráo to lớn kia lại như nổi lên sóng gió rung động kịch liệt, chỉ là một cái thời gian hô hấp, liền đem Cửu Long Lôi Vương đao bạo tán ra lực đạo hóa giải. Hô. Sau một khắc, thân ảnh Mộ Hàn liền ở trước viên cháo dần hiện ra, một tay cầm cửu long lôi vương đao xoay quanh tới trong tay. Bất quá, lúc nhìn hướng viên cháo kia, ánh mắt Mộ Hàn lại lộ ra một tia dị sắc. Cái vô cực thiên cương đại trận này ngược lại là rất khá. Mộ Hàn, ngươi vậy mà cha tấn quản hoàng trưởng lao như vậy, thật sự là tâm địa độc ác, cái thiên thần tông chúng ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Một thanh âm tức giận từ trong viên cháo kia chấn động đi ra. Hôm nay, tại đây liền là nơi tang thân của ngươi chư vị, toàn lực vận dụng tiên vực. Thanh âm kia rơi xuống, viên cháo liền kịch liệt chấn động lên. Ngay sau đó, khí tức đủ mọi màu sắc từ trong viên cháo kia tuôn ra mà ra, ngưng tụ thành đủ loại hình dạng, âm ẩm, ẩm hướng Mộ Hàn nghiền áp mà đi. Mỗi một đoàn khí tức kia đều là tiên vực của một thái vi võ tiên, trong đó có Viêm Long tiên vực, có Cấm Linh tiên vực, có Phá Ma tiên vực, có Thiên Lang tiên vực. 30 thái vi võ tiên tiên vực cùng nhau công hướng Mộ Hàn, chỉ là khí thế kia đã khủng bố đến cực điểm. Lôi dự. Mộ Hàn ý niệm khẽ động, thân hình lần nữa dung nhập hư không. Hắn cũng không có sử dụng thôn vệ tiên vực cùng những cái thiên thần tông võ tiên kia liều mạng. Tuy nói cùng lúc hôn nguyên cảnh so sánh, thôn vệ tiên vực của mộ Hàn uy lực đã tăng lên vô số lần, nhưng hắn hiện tại đối mặt dù sao không phải một hai thái vi võ tiên, mà là suốt 30 30 tên thái vi võ tiên đồng thời thi triển tiên vực từng người. Thôn vệ tiên vực của mộ Hàn cho dù cuối cùng có thể chống được, cũng tất nhiên sẽ cùng bọn họ rằng co hồi lâu. Hôm nay bốn phía lại có nhiều võ tiên nhìn chằm chằm như vậy. Nếu Mộ Hàn cùng bọn họ dây dưa quá lâu, nói không chừng sẽ có người nhân lúc cháy nhà mà đi hồi của. Hiện tại biện pháp tốt nhất là tạm lánh núi nhọn, đợi vô cực thiên cương đại trận kia tan rã, lại đem những cái Thiên Thần Tông võ tiên kia tiêu diệt từng bộ phận. Ngự Lôi Tiên Ấn, nháy mắt về sau, thân ảnh Mộ Hàn đã cao mấy ngàn thước, một đạo kia chớp thô to vô cùng chót xuống mà xuống, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng thai khắc ở đỉnh biên cháo này, lực đạo bàng bạc lập tức bạo tán. Viên cháo kia kịch liệt rung rung, tựa hồ lập tức muốn ra rời. Ổn định. Ổn định. Tiếng gầm gừ từ trong viên cháo truyền ra, chỉ sau một lúc lâu, viên cháo kia liền ổn định lại, mà 30 đạo tiên vực chi lực khủng bố đồng thời phóng lên trời, thẳng hướng Mộ Hàn. Cái cái Thiên Thần Tông vô cực thiên cương đại trận này cùng Linh Hư tộc hồn thiên thần kiếp đại trận so sánh, đúng là càng thêm chắc chắn. Nghĩ lại tầm đó, hai cánh lôi quang nhấp nháy sau lưng Mộ Hàn kia chỉ là nhẹ nhàng khẽ động, thân ảnh liền lần nữa dung nhập hư không biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Vâng! 30 đạo tiên vực liên thủ phát động thế công của mãnh lại một lần nữa thất bại, nhưng những tiên vực kia thấu tràn ra kình đạo khủng bố lại phô thiên cái địa lan tràn ra, ở trong phương viên hơn 10 dạm, hư không tầng tầng lớp lớp sụt vỡ đi ra, vết nước không gian hẹp dài đống nhiên hiền lộ, đống nhiên bế hạp Hô! Ngay lập tức qua đi, thân ảnh mộ hàn cũng ở bên ngoài viên cháo kia mấy ngàn thức thoáng hiện. Nhưng mà... Khi những mười mấy tên võ tiên cái Thiên Thần Tông kia vừa phát động thế công mãnh liệt, Mộ Hàn lại một lần nữa biến mất. Như thế không ngừng tuần hoàn, Mộ Hàn giống như ưu linh, ở bốn phía viên tráo kia lập loè. Tốc độ của Mộ Hàn quá nhanh, những võ tiên kia của cái Thiên Thần Tông căn bản bắt không đến hành tung của Mộ Hàn, công kích liên tục thất bại, bất kể là tiên lực hay là lực lượng tinh thần đều kịch liệt tiêu hao. Nhưng mặc dù bọn hắn biết rõ Mộ Hàn là cố ý dùng thủ đoạn như vậy đến tiêu hao lực lượng đối phương, lại cũng không khỏi bị Mộ Hàn nắm mũi dẫn đi. Những vò tiên kia tự nhiên biết rõ, nếu lại như vậy xuống dưới, dùng không được bao lâu, lực lượng của bọn hắn sẽ tiêu hao hơn phân nửa, đến lúc đó, vô cực thiên cương đại trận sẽ tự sụp đổ. Không có đại trận thủ hộ, bọn hắn sẽ bị mộ hàn tiêu diệt từng bộ phận, nói không chừng sẽ toàn quân bị diệt. Nghĩ đến kết quả như vậy, cảm xúc vô cùng lo lắng bắt đầu ở bốn phía viên cháo lan tràn. Mộ hàn, người cái tiểu nhân hèn hạ âm hiểm này, chỉ biết lén lén lút lút mà đánh lén, không dám quang minh chính đại cùng chúng ta chiến một trận Thật sự là cho lịch đại người thừa kế tử hư thần cung mất mặt. Tiếng giống giận dữ lộ ra viên cháo, như lôi đình như xét đánh ở trong thiên địa nổ vang, đinh hai nhức óc. Cái Thiên Thần Tông rùa đen rút đầu, nếu các ngươi nguyện ý tán đi tầng mai rùa này, ta tự nhiên sẽ cùng các ngươi quang minh chính đại chiến một trận, là xa luân chiến hay là quần chiến, do các ngươi chọn. Mộ Hàn cười ha ha, nhưng thanh âm lại chợt đông chợt trợ tây, chợt cao chợt thấp, phiêu miểu bất định, khó có thể nắm lấy. Những cái Thiên Thần Tông võ tiên kia lập tức tỉnh ngòi, một lát sau Lại có một thanh em từ trong viên cháo kích động mà ra. Chư vị, chúng ta tuyệt đối không thể trúng quỷ kế của hắn. Từ giờ trở đi, dùng 10 người làm một vòng chặn đường công kích của hắn, những người khác nắm chặt thời gian khôi phục lực lượng. Hô! Cơ hồ ở thanh em kia rơi xuống, cửu long lôi vương đao liền ở chỗ cao mấy ngàn thước lăng không thoáng hiện, lưới đao cực lớn như lưu vân tử trên cao chút xuống. Phát giác được trên không động tính, 10 đạo tiên vực điên cùng gào thét lên xuống, thế như lôi đỉnh mà hướng lưới đao kia nên Xuy. Ở bên trong tiếng vang trói thai y hẹp xé tơ lùa, một đạo tử mang đúng là thế như trẻ che mà từ trong 10 đạo tiên vực kia cắt nhập vào, vanh vào phía trên viên cháo, lực đạo bàng bạc như sóng to gió lớn hướng bốn phía điên cuồng mà xoay tròn ra, viên cháo kia tùy theo kịch liệt rung động lắc lư, lại như nước ngâm, tựa hồ tùy thời cũng có thể tan vỡ. Chống đỡ. Chống đỡ. Quá cường đại, 10 người căn bản chặn đường không nổi. Thật sự là nguy hiểm. Tiếng kêu kinh hãi liên tiếp văng lên. Viên cháo kia cuối cùng không có sổ đổ. Mười người liền muốn cản lại ta, các ngươi cũng không tránh khỏi quá để cao mình rồi. Thân ảnh Mộ Hàn ở phía xa thoáng hiện, tiếng cười rung trời động địa, Hửu Long lôi vung đao ở trùng quanh viên cháo hăng hái xoay quanh, kéo ra một đạo lưu ảnh màu tím thật dài, khí tức sắc bén giống như có thể đem cự sơn chặt đứt. Ở trong viên cháo, đúng là lặng ngắt như tờ, vừa rồi một đao kia của Mộ Hàn hiển nhiên làm cho nhóm võ tiên của cái Thiên Thần tông run như cây sậy. Một lát qua đi, Mới có một thanh âm vô cùng trầm thấp từ trong viên cháo chuyến tới. Chư vị trưởng lão, không được kinh hoàng ổn định đại trận, hướng ra phía ngoài di động, tông chủ lão nhân ra cùng mấy vị thái thượng trưởng lão đang hướng bên này chạy đến, chỉ cần đi ra phạm vi ngàn hẳn giảm, hắn liền không làm gì được chúng ta. Vẹo! Trong tích tắc, viên cháo cực lớn kia liền phá không mà đi. chương 962, linh hồn xúc tu. Lại dám di động vô cực thiên cương đại trận, thật sự là tự chịu diệt vong. Mộ hàn lệnh cười ra tiếng Một khi Vô Cực Thiên Cương đại trận kia di động, sẽ uy lực sẽ giảm đi, lại càng dễ tan rã. Cái bí mật này, Mộ Hàn tự nhiên là từ trong miệng Tử Linh biết được. Tử Linh sống vô số năm, từng đi theo hơn 10 linh hư tộc vô thượng cường giả, trong ngàn vạn thiên vực thế giới rất nhiều sự tình bí mật, Tử Linh cũng biết được giành mạch, cái Vô Cực Thiên Cương đại trận này cũng không ngoại lệ. Suy, nghĩ xong, Cửu Long Lôi Vương đao kia liền hóa thành một đạo tia chớp, truy đổi mà đi. Mộ Hàn cũng lạ như ảnh tùy hình lập tức biến mất ở phía chân trời. Những cái Thiên Thần Tông Võ Tiên kia cùng Mộ Hàn vừa đi, phiến khu vực này thoáng chốc trở nên yên lặng xuống. Chợt, từng đạo âm thanh như chút được gánh nặng vang lên, trung quanh phần đông Võ Tiên đang xem cuộc chiến kia rốt cục thoáng nới lỏng một chút. Mộ Hàn này thật đúng là sát tinh, sau khi giải quyết hơn 10 linh hư tộc Thái Vi Võ Tiên, lại muốn đem cái Thiên Thần Tông chút ít Thái Vi Võ Tiên kia một mẹ hút gọn. Khá tốt vừa rồi do dự một chút, không có giống quản hoàng tìm hắn muốn cái bí pháp kia, nói cách khác, Nói không chừng kết cục sẽ cùng quản hoàng đồng dạng. Những người cái thiên thần tông kia vậy mà chỉ độn chạy đến, coi như là bọn hắn không may. Mộ hàn xem ra là tuyệt sẽ không bỏ qua bọn hắn, cũng không biết bọn hắn có thể chạy ra ngàn dặm hay không. Ở trong vòng ngàn dặm, mộ hàn đã vô địch rồi. Thanh âm nói thầm liên tiếp, những võ tiên kia hóa thành từng đạo lưu quang, cũng hướng chỗ mộ hàn biến mất mau chóng đuổi theo. Xoẹt! Trên không trung cao mấy ngàn thước, một đạo lôi điện vô cùng to lớn đột nhiên thoáng hiện Hung hăng đánh rất ở phía trên viên cháo hốt hoảng chạy thủ mạng. Trong nháy mắt, lôi điện kia đúng là giấy lên ngọn lửa màu tím hung hực, đem hư không cháy đến nổ bung một mảnh khe hở sâu kín dài hẹp. Đây là tử lôi đao quyết tầng thứ 5, phần lôi lực không. Bèn, viên cháo đột nhiên trầm xuống, lại có mấy vết rách chấn lộ, 30 tên thái vi võ tiên kiêng ngưng tụ mà thành vô cực thiên cương đại trận hiển nhiên đã gần như sụp đổ. Chống đỡ. Nhất định phải chống đỡ. Còn kém hơn trăm rằm cuối cùng rồi. Đại trận tuyệt không có thể bị hắn tan rã, nếu không, chúng ta đều phải chết. Từng tiếng gầm rú chấn động ra, khí tức ngũ quang thập sắc ở trong viên cháo điên cuồng lưu chuyển. Những thái vi võ tiên kia đúng là vận dụng tiên vực chi lực, muốn một lần nữa lắp đầy đại trận. Chống đỡ? Ta ngược lại muốn nhìn các ngươi còn thế nào chống tiếp nỗi không? Mộ Hàn cất tiếng cười to, Cửu Long Lôi Vương đao lần nữa hăng hái vũ động. Đúng là đem ám lôi phá, phong lôi trảm, từ điện thương lôi dẫn, Cửu Thiên Huyền Lôi bạo cùng phần lôi không? Từ lôi đao quyết ngũ thức công pháp này toàn bộ thi chuyển ra, chung quanh viên cháo kia giống như nhấc lên phong bạo, lôi điện chi lực đáng sợ điền cùng tàn sát bừa bãi. Giang giác! Giang giác! Thanh âm chán liệt liên tiếp nổ tung, viên cháo kia tựa như gặp trọng kích, ngày càng nhiều khe hở lan tràn ra. Đứng vững! Đứng vững! Đại trận muốn tản ra rồi. Làm sao bây giờ? Trong viên cháo vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hại âm ý, mà thế công của mộ hàn lại không có ngừng chút nào. Tử lôi đao quyết kia bạo phát ra kỉnh khí còn không co tiêu tán, 3.000 vạn anh lôi ngưng tụ thành cự Long đã gào thét tới, hung hăng đụng vào phía trên vô cực thiên cương đại trợ. Giang rắc. Càng nhiều khe hở nữa xuất hiện, rộng nhất đã đạt đến hơn 10 mét. Linh hồn xúc tu. Đúng lúc này, một tiếng bạo giống quyết tuyệt đột nhiên nổ vang. Ngay sau đó, từng đạo khí tức linh hồn ngưng lại đến mức tận cùng giống như xúc tu, liên tục không ngừng mà ở trong viên cháo lan trăng ra, tiếp theo tầng ngoài viên cháo giống như mạng nhện khắp nơi Chỉ trong nháy mắt công phu, viên cháo cực lớn kia đã bị tầng tầng quân quanh, rốt cuộc nhìn không tới chút khe hở nào. Linh hồn xúc tu Mộ hàn hơi kinh hãi, cái thiên thần tông có không ít linh hồn bí thuật, cái linh hồn xúc tu này chính là một trong vài loại cường đại nhất trong đó. Loại bí thuật này tác dụng chính là ở thời khắc chạy trốn nguy cấp, bất quá lại cần thiêu đốt linh hồn làm đại giá, cho dù thành công thoát thân, tu vị cảnh giới cũng sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Một thái vi cảnh võ tiên, sau khi thi triển linh hồn xúc tu này Tu vị ngã xuống đến hư kiếp cảnh coi như là nhẹ, nghiêm trọng nhất, thậm chí có khả năng tu vị tận thế Những thứ này đối với chính mình thật là độc ác. Mộ hàn hít mắt, nhẹ hấp khẩu khí, nếu như cảm giác của hắn đúng mà nói, vừa rồi thái vi võ tiên thi triển linh hồn xúc tu tối thiểu có 6 cái. Một thái vi cảnh võ đạo tu sĩ từ người bình thường bắt đầu, một đường vượt qua ngoại tráng, nội dưỡng, thực khí, đại thông, tiên hạ, bách hiếu, ngọc su, không cốc, vũ hóa kiểu trọng võ cảnh này, huyền thai Mệnh tuyển, vạn lưu, linh trì, dương hồ, thần hải, hư kiếp thất trọng đạo cảnh, cùng với giới không, hôn nguyên, phản hư tam trọng tiên cảnh, mới có thể bước vào thái vi chi cảnh, toàn bộ quá trình khó khăn bực nào. Mặc dù là thánh nhân trong thiên vực, vừa ra đời liền có thực lực tương đương với huyền thai cảnh võ đạo tu sĩ, muốn vượt qua trùng trùng điệp điệp gian nguy, tu luyện đến tiên cảnh tứ trọng thái vi cảnh, cũng không phải chuyện dễ. Lại để cho thái vi cảnh võ tiên một lần nữa trở thành một võ đạo tu sĩ tu vị yêu đất thậm chí là một người bình thường, cái này so với chết còn muốn khó chịu. Có thể nghĩ, sáu gã Thái Vi võ tiên kia ở lúc vận dụng loại võ đạo công pháp linh hồn xúc tu này, hạ xuống bao nhiêu quyết tâm. Kỳ thật, Mộ Hàn nguyên bản cũng không có ý định giết chết toàn bộ bọn chúng, lại rút ra linh hồn cùng tầng cung, mà là chuẩn bị cho trong linh hồn mỗi người bọn hắn trổng vào một hỏa diễm đồ đằng. 30 Thái Vi cảnh khôi lối xuất hiện, tất nhiên có thể làm cho Mộ Hàn U Minh Quỷ Hỏa lớn mạnh trên diện rộng. Nói không chừng Tu vị lập tức có thể đạt tới phản hư cảnh đỉnh phong. Hô! Ngay lập tức qua đi, vô cực thiên cương đại trận hình thái viên cháo kia đúng là tốc độ bạo tăng, dùng tốc độ càng nhanh về phía trước kích bắn đi, qua trong dây lát, đã ở ngoài mấy chục giảm. Cho dù thi triển linh hồn xúc tu, các ngươi cũng trốn không thoát. Trận, trong đôi mắt mộ hàn liền hiện lên một kia lanh ý, linh hồn phong bạo. Một đạo vòi rồng màu tím từ mi tâm mộ hàn kích bắn mà ra, trong khoảnh khắc liền đem viên cháo kia bao phủ ở bên trong Sụp đổ sụp đổ sụp đổ sụp đổ ở bên trong minh thanh liên tiếp, những linh hồn xúc tu kia đúng là chuẩn bị đứt gãy. Trong khoảnh khắc, khe hở vòng cháo liền lần nữa hiện lộ ra. Phúc! Trong lúc mơ hồ, mộ hàn như nghe được thanh âm miệng phun máu tươi, sáu vị thái vi võ tiên thi triển linh hồn xúc tu kia đồng thời lọt vào trọng thương. Nhưng mộ hàn lại không có chút thương cảm nào, cựu long lôi vương đao như là sao trổi điện xạ mà ra, lại là một cái phần lôi liệt không đánh rất xuống dưới. Và anh... Một đao kia giống như cọng rơm dạ cuối cùng đẻ sập lạc đà, vô cực thiên cương đại trận kia cũng nhìn không được nữa, ầm ẩm tán hóa ra, 30 đạo thân ảnh gần như đồng thời xuất hiện ở giữa tầm mắt mộ hàn, cơ hồ là trên mặt mỗi người đều toát ra mọi mệt chi sắc, trong đó 6 người càng là sắc mặt trắng bậy. Xuy, xuy, 3.000 vạn anh lôi phân thành 6 cổ, phá không mà ra, ở mọi người còn không có từ trong đại trận sụp đổ khiếp sợ hoảng loạn phục hồi tinh thần lại, liền đem 6 gã thái vi võ tiên đã bị trọng thương kia quanh Sau đó ý niệm khẽ động, anh lôi liền đem 6 người kia kéo vào trong không gian tâm cung. chương 963, bán thần cường giả. Đại trận hỏng mất. Cháy mau Tản ra, tản ra. Những cái thiên thần tông võ tiên còn lại kia thấy thế quá sợ hãi, lập tức tứ tán ra dốc sức liều mạng chạy thục mạng, mà lúc này, mộ hàn lại đột nhiên từ trong hư không biến mất. Hô. nháy mắt sau đó, mộ hàn liền xuất hiện ở đối diện hai gạ cái thiên thần tông võ tiên. Cơ hồ ở Cửu Long Lôi Vương DAO bổ về phía một người trong đó, đồng thời nắm tay phải mạnh mẽ vênh hứ, đem Lôi Long Phá Giáp Quyền thi triển ra, khí tức cuồng bạo phi tốc hướng bốn phía tràn lập, diễn sinh ra cảm giác áp bách cường đại. Hai gã võ tiên kêu hoảng sợ biến sắc, không chỉ tiên vực điên cuồng tử trong không gian tâm cung lan tràn ra, trong trưởng càng là phân biệt nhiều ra một thanh trường kiếm. Xuy suy, kiếm quang vô cùng sắc bén dùng tốc độ kinh người từ chỗ thân kiếm bạo tán ra, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành hai cột phong bạo mãnh liệt về phía trước mang tất cả mà đi. Beng. Beng. Cửu Long Lôi Vương Đao kia cùng Lôi Long Phá Giáp Quyền bạo phát ra lực đạo lập tức lợi dụng xu thế Bài Sơn đảo Hải hung hăng mà nghiền áp đi qua, nháy mắt sau, hai cổ kiếm khí kia đã tan thành mây khói, mà công kích của Mộ Hàn lại tiến quân thần tốc, đem hai thanh trường kiếm kia bao trùm. Beng. Beng. Trường kiếm trong tay hai gã gái Thiên Thần Tông võ tiên mặc dù đều là tiền phẩm đạo khí, nhưng ở dưới thế công của Cửu Long Lôi Vương Đao cùng Lôi Long Phá Giáp Quyền chỉ treo trống trong chốc lát, liền triệt để đứt đoạn. Trong ngáy mắt, kiếm quang sáng lạn kia hoàn toàn biến mất, trường kiếm đã như sát vụn. Thậm chí ngay cả tiên vực của hai người cũng bị lực đạo khủng bố cứ thế mà vỡ ra, làm cho linh hồn của bọn hắn đều sợ run không thôi. Trốn! Mộ Hàn cứng hãn, làm cho hai người kinh hãi gần chết, trong đầu cơ hội là phản xạ có điều kiện nhảy ra chữ này, sau đó phân hai bên trái phải hoảng sợ chạy thuộc mạng. Thôn vệ tiên vực! Nội tâm mộ hàng cười lạnh Khí tức màu tím óng ánh sáng long lanh tử trong tâm cung tôn ra. Ngưng tụ thành một vòng xoáy cực lớn, hấp lực khủng bố liền đem hai người kêu bao phủ ở bên trong. Trong miệng hai gã thái vi võ tiên phát ra tiếng kêu to kinh hoàng, nhưng thân hình lại không tự chủ được mà bắn ngược quay về, chui vào vòng xoáy. Đem hai người bắt bỏ vào tâm cung, lôi rực sau lưng mộ hàn khẽ nhúc nhích, thân ảnh lần nữa ẩn nấp vô hình. a cứu mạng! Cứu mạng! Mộ hàn đã tới! Hôn đán, Lao Phu liều mạ Tiếng cầu cứu, tiếng kinh hô, tiếng gầm gừ liên tiếp, cuối cùng hơn 10 giặm không gian phản phất hóa thành một tòa tuyệt vực. Lưu Tinh Kích, Tử Lôi Dao Quyết, Linh Hồn Phong Bạo, Lôi Long Phá Giáp Quyền, Ngự Lôi Tiên Ấn, Thôn Phệ Tiên Vực. Các loại võ đạo công pháp cường đại của Mộ Hàn luân phiên thi triển ra. Những cái Thiên Thần Tông võ tiên trước kia phải duy trì vô cực thiên cương đại trận, lại vận dụng tiên vực chi lực kháng cự thế công của Mộ Hàn, lực lượng kịch liệt tiêu hao, hôm nay mặc dù không thể nói là nhỏ mạnh hết đà. Nhưng cũng cái này cách nhau không xa. Trái lại Mộ Hàn, trong không gian tâm cùng đã chứa đựng không ít tâm công cùng lực lượng linh hồn của võ tiên, tùy thời có thể luyện hóa, cho dù càng không ngừng ra tay, tiên lực cùng lực lượng tinh thần cũng là đại lượng tiêu hao, lại có thể liên tục không ngừng bổ sung, lúc này vẫn như cũng là lực lượng dồi dào, tinh thần tràn đầy. Giờ phút này toàn lực làm, tựa như hổ vào bầy dê, thần uy lấm lẫm. Hơn 20 tên thái vi võ tiên kia đâm quảng đâm xiên, đem tốc độ bản thân phát huy đến mức tận cùng. Nhưng đúng là vẫn còn không có thể tránh thoát lôi rực của mộ hàn truy đổi. Một người tiếp một người bị mộ hàn bắt bỏ vào tử hư thần cung, chỉ trong chấp mắt công phu, thân ảnh chạy trốn tứ phía đã giải rắc không có mấy. Mộ hàn, đung tha ta. Ta có thể cho ngươi rất nhiều chỗ tốt. a tiếng cầu khẩn hóa thành một tiếng hét thảm. Một gã thái vi võ tiên đang chạy trốn bị cửu long lôi vương đào xuyên thủng thân hình. Chật, người võ tiên này bị vô số anh lôi quấn quanh, túm vào trong tâm cung của mộ hàn. Còn thưa bốn cái, Mộ Hàn than khẽ khò khí, thân ảnh lẽ lên rồi biến mất. Như thế nào còn không có chạy ra? Bên ngoài mấy ngàn thước, trên mặt bốn gã Thái Vi Võ Tiên không có chút huyết sắc nào. Phát giác được khí tức của Mộ Hàn lại một lần nữa biến mất không còn thấy bóng dáng tam hơi, đáy lòng bọn hắn đúng là không tự chủ được nổi lên một tia tuyệt vọng. Cho tới bây giờ, lực lượng của bọn hắn đã cơ hồ hao hết, ít khả năng lại cùng Mộ Hàn như rồng như hổ chống lại, chỉ cần bị hắn đuổi theo, cơ hồ chỉ có kết cục bị bắt. Bốn vị, choán được khổ cực như vậy, không bằng nhập tâm cung ta, nghỉ ngơi thật tốt. Một thanh âm cười khẽ bóng dưng ở sau lưng văng lên. Hán! Đến rồi! Bốn gã thái vi võ tiên linh hồn vì sợ mà tâm rung động, tâm như cho tàn. Nhưng vào lúc này, một loại cảm giác cực kỳ huyền diệu từ đáy lòng sinh ra, giống như là đột nhiên từ một cái không gian khóa nhập một cái không gian khác. Trốn tới rồi! Chúng ta trốn tới rồi! Ngắn ngủi giật mình sững sợ qua đi, bốn gã thái vi võ tiên kia lập tức tỉnh ngộ lại. Đây là cách thiên trụ thần khuyết đã có ngàn dặm Ở ngoài thiên trụ ngàn dặm cùng khu vực khác của thanh hư thiên vực đồng dạng, thiên nhân cảnh võ tiên không hề có bất kỳ hạn chế, mặc kệ người phương nào cũng có thể ở chỗ này tự do hoạt động. Trốn đến nơi đây thì như thế nào, các ngươi vẫn là vật trong bàn tay của ta. Mộ hàn ha ha cười cười, 3.000 vạn anh lôi đan vào thành một đạo lôi vong dày đặc, phô thiên cái điệu mà về bốn người phía trước mặt trào xuống. Dùng tình trạng của bọn hắn, Hiện tại Mộ Hàn không cần vận dụng bất luận công pháp gì cũng có thể đem hắn bắt được. Dương tay, một tiếng gầm lên đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang. Ngắn ngủn hai cái âm phủ, lại tựa như hai thanh cự truy tử vô hạn xa xôi mãnh liệt bàn đến, đập nát tầng tầng lớp lớp hư không, đông nhiên ở bên thai Mộ Hàn chấn nổ. Trong tích tắc này, linh hồn Mộ Hàn như gặp phải trọng kích, dường như muốn vỡ vụn ra, tinh thần cũng hốt hoảng như uống say rượu. 3000 vạn anh lôi ngưng tụ thành lôi vông kia, cũng bị liên lụy. Bắt đầu hướng bốn phía khuyết tán. Bán thần. Đây là bán thần cường giả. Mộ hàn, mau trở về. Tử linh quát to một tiếng. Tử hư thần cung bạo tán ra tử mang sang chói khí tức mát lạnh thấm vào sâu trong linh hồn mộ hàn, để cho hắn lập tức thanh tỉnh lại. Tông chủ. Tông chủ lão nhân ra ông ta rốt cuộc đã tới. Được cứu rồi. Được cứu rồi. Ha ha, mạng của chúng ta bảo chủ rồi. Bốn gã thái vi võ tiên kia giống như bắt được cây cỏ cứu mạng. Đúng là mừng rớt như điên mà hô to kêu lên. Cái thiên thần tông tông chủ thì thế nào? Mộ hàn thở sâu, nhưng lại hung ác cắn răng một cái, 3.000 vạn anh lôi vừa mới hiển lộ ra ly tán dấu hiệu kia đúng là lần nữa tụ tập, dùng tốc độ càng nhanh rơi xuống, điện quang hỏa thạch tầm đó, liền đem 4 gã thái vi võ tiên hứng kêu bao khỏa ở bên trong. Mộ hàn, ngươi lại vẫn dám động tay. Tiếng kinh hô khó có thể tin từ trong lôi vong truyền ra, bốn người kia hoàn toàn không nghĩ tới, đều đến thời khắc như vậy. Mộ Hàn phản ứng đầu tiên không phải tranh thủ thời gian chạy về trong khu vực ngàn dặm thiên trụ thần huyết, mà là tiếp tục hướng mình ra tay. Đáng chết. Lại là hai cái âm phủ kinh thiên động địa chấn nổ, thanh âm kiaếc như hóa thành thủy chiều cực lớn, ầm ầm hướng Mộ Hàn đè xuống. Lúc này, có tử linh thủ hộ, linh hồn của Mộ Hàn cũng không có bị ảnh hưởng quá lớn, nhưng thương khung xa xa, đã có một ngón tay màu đen vô cùng to lớn bỗng nhiên xuất hiện, như thiểm điện hướng hắn điểm tới, một cổ khí tức kinh khủng đến cực điểm nhét đầy thiên địa. Để cho mộ hàn thiếu chút nữa hít thở không thông. Chương 964, cái thế. Bán thần cương giả, không phải phản hư cảnh như mình có khả năng định nổi. Vâng anh. Mộ hàn ý niệm tâm đó, tử hư thần cung kia cùng bảy khỏa anh đan điên cùng rung động lắc lư. Hôn độn tiên lực dùng tốc độ trước nay chưa có vận chuyển, mà bốn gã thái vi võ tiên kia thì lập tức bị lôi kéo vào trong tâm cung của mộ hàn. Ngay sau đó, mộ hàn không chút do dự xoay người, lôi rực mánh liệt vỗ. Thân hình nhắm phương hướng Thiên Trụ Thần huyết bắn mạnh tới. Vèo. Mấy chục mét khoảng cách thoáng qua tức thì. Cảm giác kỳ diệu nhanh chóng từ đáy lòng tuôn ra, Mộ Hàn đã tiến nhập trong phạm vi ngàn dặm của Thiên Trụ Thần huyết. Phanh. Sau lưng vang lên âm thanh nổ đùng cực lớn. Mộ Hàn giống như phản xạ có điều kiện mà quay lại nhìn, lọt vào trong tầm mắt mà đến đúng là một mảnh bóng mờ đen sì, thời điểm ngón tay to lớn kia cách mình không đến 1 mét, bị một tầng bình chướng vô hình cứ thế mà chặn lại. Nó đại kia hóa thành kinh khí mênh ngông điên cuồng mà tàn sát bừa bãi ra. Hư không trùng trùng điệp điệp nứt vỡ, trong thiên địa hiển lộ ra một cái hắc động thật lớn, đem khu vực trăm rặm bên ngoài bình chướng vô hình kia toàn bộ nuốt hết. Nguy hiểm thật. Đông tử mộ Hàn đột nhiên co lại, lòng còn sợ hãi. Vừa rồi chỉ cần hơi chậm hơn nửa giây tiến vào trong ngàn rặm thiên trụ, mình ở dưới ngón tay kia công kích đến, đoán chừng ngay cả linh hư tộc huyết mạch cùng ngũ hành chân linh pháp thể cũng không kịp chuyện gì, muốn tan thành mây khói rồi. Mặc dù là chuyện di kịp thời, tử hư thần cũng có thể bảo tồn hay không cũng là ẩn số chưa biết. Tên kia gọi là cái thế cái thiên thần tông tông chủ, quả nhiên lợi hại. Thái thượng tiên cũng là bán thần cường giả, thực lực có lẽ cũng sẽ không kém cái thế đi nơi nào. Bất quá, nếu đột phá đến thiên nhân cảnh, hơn nữa có tử hư thần cung áp chế, mộ hàn vẫn có tin tưởng cùng thái thượng tiên chiến một trận bán thần cường giả, nói trắng ra cũng là thiên nhân võ tiên. Chỉ có điều cùng thiên nhân võ tiên bình thường so sánh bản thân đã lĩnh ngộ bộ phận thần vực, nhưng mà còn không có vượt qua hư thiên thần tiểu. Mộ Hàn, người quá làm càn. Tiếng giống giận dữ kích động thương cung, một đạo thân ảnh dị thường cao lớn từ phía chân trời thoáng hiện, trong khoảnh khắc đã xuyên qua hắc động thật lớn kia, rơi vào đối diện Mộ Hàn. Đó là một gã trung niên nam tử mặt đầy tức giận, thân hình cực kỳ khôi ngô, cao hơn 3m. Một đôi mắt phảng phất ẩn chứa tinh thần, bệ nghệ không ai bị nổi. Giờ phút này, hai ánh mắt như thực chất kia thẳng rơi vào trên người Mộ Hàn. Trong con ngươi lửa giận giống như có thể đem hắn đốt thành cho bụi. Cái thế, mộ hàn ánh mắt lạnh lùng nhắm lại. Nghiệp chướng lập tức phóng thích tất cả tu sĩ của cái thiên thần tông. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không, nhất định cho ngươi chọn đời không được siêu thoát. Trong tiếng quát trói thai lạnh như băng, lại là hai đạo thân ảnh từ phía chân trời thoáng hiện, rơi vào bên người cái thế, bên trái là lão giả, cao cao gầy keo. Tựa như cây gậy trúc, bên phải là một lục y thiếu nữ dung mạo tuyệt thế Chỉ là trên khuôn mặt xinh đẹp kia lại giống như hàn băng tạo hình thành, lành ý bức người. Vừa rồi lên tiếng chính là lục y thiếu nữ. Từ trên thân hai người để lộ ra khí thức, cũng là khủng bố tới cực điểm, so với cái thiên thần tông tông chủ cái thế không kém bao nhiêu. Lại là hai bán thần cường giả. Mộ Hà Nội tâm hơi nhảy, nhưng rất nhanh chấn tĩnh lại. Tuy chỉ cùng ba người cái thế cách xa nhau mấy mét, nhưng chỉ cần mình không đi ra ngoài. Đối với bọn họ mà nói, mấy mét khoảng cách này chính là chỉ xích thiên ai. Vĩnh Viễn cũng không có khả năng vượt qua, trừ khi bọn hắn có thể đột phá đến võ đạo thần cảnh. Mộ Hàn, nam tử kia gọi Cao Thuận, nữ gọi Tào Trà. Tử Linh cũng nhận thức hai người kia, thanh âm thanh thủy ở trong tâm cung vang lên. Cao Thuận, Tào Trà. Đem hai cái danh tự này thì thầm một lần, Mộ Hàn trước mắt, hai đạo ánh mắt trêu tức liền rơi vào trên người lục y thiếu nữ gọi Tào Trà kia, không kiêng kỵ cười nói: Lao thái bà, náo của ngươi có phải là hư mất rồi hay không? Xem tu vi của ngươi, Tối thiểu cũng tu luyện trên mấy vạn năm à, lời nói ngây thơ như vậy cũng có thể nói. Đến miệng hơn 10 khối thịt mỡ, ngươi cảm thấy ta sẽ đem bọn họ nhổ ra sao? Ngươi, ngươi! Lục y thiếu nữ kia thân là cái thiên thần tông thái thượng trưởng lão bán thần cường giả trí cao chí thượng, nàng từ trước đến nay sống an nhàn sung sướng, chưa từng bị người tùy ý mà cười nhạo qua như thế, lập tức bị tức đến toàn thân phát run, bàn tay trong suốt như ngọc mạnh mẽ về phía trước đánh đi, khí tức lánh liệt lập tức đem hư không chung quanh đóng băng. Anh. Bàn tay thon dài của lục y thiếu nữ ở phía trên bình chướng vô hình trước người Mộ Hàn, tất cả lực đạo đều bị chặn, không có cho Mộ Hàn tạo thành chút tổn thương nào. Xem ra nào ngươi thật là hư mất rồi. Mộ Hàn tiếc nuối mà lấp đầu, trong ánh mắt nhìn về phía lục y thiếu nữ tràn đầy thương cảm. Nghiệp chướng miệng lươi bé nhọn. lão giả cao gầy kia sắc mặt tâm trầm. Đáng giận. Ta muốn giết ngươi. Lục y thiếu nữ lập tức ý thức được là chuyện gì xảy ra nhưng vẫn là nhịn không được sắc mặt giữ tận mà gầm hết lên. Được rồi, tào trà trưởng lão, an tâm một chút chớ vội. Cái thế khoát khoát tay, hai mắt nhìn chầm chầm vào mộ hàn, trầm giọng nói. Mộ hàn, ngươi muốn như thế nào mới nguyện ý buông tha những trưởng lão kia của cái thiên thần tông chúng ta? Cái thiên thần tông Thái Vi Võ Tiên đã toàn bộ điều động đến nơi này, lại bị mộ hàn đánh tan, nếu không có thể đem bọn họ cứu ra, đối với cái thiên thần tông mà nói, tuyệt đối là tổn thất thật lớn. Coi như là ngàn năm thời gian cũng không nhất định có thể đền bù trở về được. Muốn ta buông tha bọn hắn cũng không phải là không thể được. À, từ trong ba người các ngươi chọn một cái làm khôi lỗi cho ta, ta liền phóng thích toàn bộ bọn hắn. Mộ Hàn cười híp mắt nói. Mộ Hàn, ngươi thực muốn chết. Cao thuận cùng tào trà sắc mặt khó coi. Xem ra ngươi là không muốn buông tha bọn hắn rồi. Cái thế hiếp mắt, trong mắt lánh mang chấp động, tựa như một đầu sư tử nhìn chầm chầm vào con mồi. Không phải là không muốn mà là các ngươi cầm không ra thành ý ta muốn, đã như vậy, vậy thì trách không được ta rồi. Ba vị, sau này còn gặp lại. Mộ Hàn ha ha cười cười, cũng không hề cùng cái thiên thần tông ba vị bán thần cường giả này lãng phí miệng lưỡi, lôi rực khinh động, thân hình liền dung nhập hư không. Bên ngoài bình chướng ba người cái thế, cao thuận cùng tàu trà chỉ có thể trơ mắt nhìn mộ Hàn rời đi. Dưới thiên nhân cảnh võ tiên mà nói, phạm vi trong vòng ngàn giảm thiên trụ thần khuyết là một chỗ cấm vực, cho dù cường như bán thần cũng khó có thể bước vào. Tông chủ, chúng ta cứ như vậy được rồi sao?" Tao cha mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, cực độ không cam lòng. Thiên trụ thần khuyết là địa bàn của chân dương võ thần, thiên nhân võ tiên căn bản không có khả năng cường hành xâm nhập đi vào. Nếu như hắn quyết tâm ở bên trong không đi ra, cho dù chúng ta sốt ruột cũng vô dụng, chỉ có thể chờ hắn đột phá đến thiên nhân cảnh, bị thiên trụ cường hành đưa ra ngoài lại động thủ lần nữa. Cao thuận cao mày thở dài, thật sự là thất sách, sớm biết mộ Hàn thực lực cường đại như thế Liền không đem nhiều thái vi cảnh trưởng lao phái tới như vậy. Nếu thật muốn đi vào, cũng không phải là không có biện pháp. Cái thế đột nhiên chậm rãi mở miệng. Biện pháp gì? Cao thuận cùng tào trà chăm miệng một lời. Chúng ta trở về rồi hay nói. Cái thế nhẹ hấp khẩu khí, nhìn về phía thiên trụ ở ngoài ngàn dạng kia, trong mắt lộ ra sắc cơ, mộ hàn, có lẽ chúng ta rất nhanh sẽ lần nữa tương kiến. chương 965, Thái Hoàng. Đại thiên linh đạo. 12 người thái thần hoan đều bị bắt. Thái thần nghĩa quá sợ hãi, thân thể ngồi xếp bằng trên bồ đoàn lại như lò xo so nhảy dựng lên. Không chỉ như thế, 31 người cái thiên thần Tông Quản Hoàng cũng toàn bộ bị mộ hàn bắt, những người này toàn bộ đều là thái vi cảnh. Võ tiên. Đối diện thái thần nghĩa, một gã nam tử trẻ tuổi thần sắc ngưng trọng. Thậm chí có mấy người vẫn là ở dưới mí mắt của cái thế, cao thuận, tào trả bắt. Thực lực mộ hàn này thật không ngờ cường hãn. Thái thần nghĩa hít vào khẩu khí. Ở trong vòng ngàn dặm thiên trụ thần huyết Hắn đã không có địch thủ rồi. Nam tử trẻ tuổi kêu ngữ điệu âm trầm. Theo võ tiên lúc ấy xem cuộc chiến lộ ra, mộ hàng kia thi triển hai loại võ đạo công pháp ngự lôi tiên ấn, lôi dực, biểu hiện là đã đạt tới thiên anh thất biến. Thiên anh thất biến. Thái thần nghĩa lông mày chặt chẽ bậy lại cùng một chỗ, nghi ngờ nói. Theo lý thuyết, cho dù đã thiên anh thất biến, thực lực người thừa kế tử hư thần cung cũng không có lợi hại như thế à. Kết quả như vậy, đã là xa xa vượt ra khỏi thái thần nghĩa lúc ban đầu trước Hắn biết rõ mộ hàn từ thần khuyết tầng 1 đi ra, thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng lên, nhưng vẫn tin tưởng 12 người thái thần. Hoan có thể dùng hồn thiên thần kiếp đại trận kia đem mộ hàn bắt giữ, chào hắn trở lại đại thiên linh đảo. Nhưng mà, cuối cùng lại là mấy người thái thần Hoan bị mộ hàn nhẹ nhõm bắt giữ. Không chỉ như thế, ngay cả hơn 30 thái vi võ tiên của cái thiên thần Tông cũng không thể may mắn thoát khỏi. Mộ hàn bày ra thực lực cường đại, làm cho trong lòng ngược thái thần. Nghĩa điểm khả nghi mọc lan tràn. Không thể phủ nhận, lịch đại người thừa kế tử hư thần cung đều là tối cường giả của linh hư tộc, cùng cảnh giới tu sĩ không có người là đối thủ của hắn, thậm chí cũng có thể vượt biên chiến thắng địch nhân. Mà như mộ hàn, thật sự là chưa từng nghe thấy. Nếu như lão phu không có đoán sai, mộ hàn kia rất có thể có được ngũ hành chân linh pháp thể. Một thanh âm đột nhiên ở trong cung điện quanh quần lên, ra nu mà cực kỳ huy nghiêm, chấn nhiếp tâm thần. Dù chủ nhân thanh âm chưa lộ diện, nhưng cơ hồ là nghe được thanh âm này. Sắc mặt Thái thần nghĩa cùng nam tử trẻ tuổi kia đều nhiều ra một tia cung kính chi ý, tiếp theo hướng ngoài điện không người thi lễ. Bài kiên Thái Hoàng Thái Hoàng, chính là linh hư tộc tộc trưởng Thái Thượng Thiên hôm nay. Thể chất thích hợp dung hợp tử hư thần cũng có nhiều loại, nhưng thích hợp nhất vẫn là ngũ hành chân linh pháp thể, bởi vì loại thể chất này có thể lộ sắc thành hôn độn tiên thể, thậm chí ở trong lịch sử linh hư tộc chúng ta. Còn từng có một người thừa kế tử hư thần cung chuyên môn nghiên sáng chế một loại hôn độn tiên pháp làm cho ngũ hành chân linh pháp thể ra tốc lộ sắc thành hôn độn tiên thể. Thanh âm của Thái Thượng Thiên lần nữa văng lên. Chẳng lẽ nói mộ hàng kia là Thái Thanh cùng một vị nữ tử có được ngũ hành chân linh pháp thể sinh ra. Thái Thần Nghĩa lập tức tỉnh mộ lại. Có lẽ là như thế. Thái Thượng Thiên thở dài một tiếng. Thật khó cho hắn có thể tìm được một nữ tử như vậy. Thái Thần Nghĩa im miệng không nói, chốc nói Thái Hoàng Hiện tại chúng ta nên làm thế nào mới tốt? Nếu lại điều động thái vi võ tiên đi qua, tất nhiên là có đi không về Việc này ngươi không cần quan tâm, có lao phu đến xử trí. Vâng. Trung quanh thiên trụ lại khôi phục bình tĩnh, nhưng tin tức mộ hàn bắt. Linh hư tộc cùng cái thiên thần tông hơn 40 vị thái vi võ tiên, lại như mọc cánh điên cuồng truyền bá ra. Chẳng những là thanh hư thiên vực, ngay cả không minh thiên vực cùng thần lũ thiên vực cũng có vô số người rất nhanh biết việc này. Một năm trước, Mộ Hàn cái người thừa kế tử hư thần cung này dùng tu vị. Hôn Nguyên Cảnh bắt thái vô hư là linh hư tộc hạ nhiệm thái hoàng, đã danh chấn thiên hạ. Ngày nay, hai chữ Mộ Hàn này càng là vang vọng Tam Đại Thánh Thiên vực. Thậm chí có người hiểu chuyện, đem Mộ Hàn gọi là đệ nhất cường giả dưới Thiên Nhân Võ Tiên. Nhất là sau khi biết rõ Mộ Hàn cũng không phải là tu sĩ bản thổ xuất thân Tam Đại Thánh Thiên vực. Trong Thiên vực thế giới phụ cận Thánh Thiên vực, cơ hội là trong vòng một đêm, Mộ Hàn là thần được vô số người sùng bái. Mà Mộ Hàn cái người khởi xứng này, giờ phút này lại xếp bằng ở 33 cấp thiên trụ trên cầu thang. 33 cấp cầu thang, là hơn 3 vạn mét không chung, bốn phía mây mù bước lên khởi động, kích động không ngớt, nhưng Mộ Hàn lại thủy chung lòng yên tĩnh như nước. Tiến vào qua thần khuyết tầng 1, Mộ Hàn đặt mình vào nơi này, không cần lại tiếp nhận bất luận áp lực gì, mà ở phía trên này, cũng không cần lo lắng sẽ bị võ tiên khác đột nhiên tập kích. Cho nên vừa về, Mộ Hàn liền leo lên cấp cầu thang này bắt đầu không ngừng hướng sâu trong linh hồn những thái vi võ tiên kia trồng vào tử. Diễm đồ đẳng. mỗi nhiều ra một thái vi cảnh khôi lỗi, đoàn tử diễm trong tâm cung kia đều trên diện rộng bành trướng, tu vị của Mộ Hàn cũng không ngừng đề thăng. Phản hư đỉnh phong, cũng không biết qua bao lâu, Mộ Hàn rốt cục than khẽ khẩu khí, trên mặt lộ ra một nụ cười hài lòng. Loại phương thức này tốc độ tăng lên tu vị thật sự là quá nhanh, chứ không được giá hỏa gọi U Minh Quỷ Tiên kia chỉ dùng ngắn ngủn hơn trăm năm thời gian đã đột phá đến tiên nhân chi cảnh. Hôm nay, mộ hàn đối với U Minh quỷ tiên kia hiểu rõ rất nhiều. Ở trong thần ú thánh thiên vực bán thần cường giả, thực lực của U Minh. Quỷ tiên tuyệt đối có thể sắp xếp top 3 hơn nữa hắn ở trong ở U Minh Tông, cũng có vài chục tên võ tiên. Nhưng mà, trong U Minh Tông cơ hồ tất cả võ đạo tu sĩ, đều là quỷ bộ khôi lỗi của hắn, toàn bộ bị hắn điều khiển. U Minh quỷ tiên có thể có được thực lực cường đại như thế, nhưng quỷ bộ kia không thể bỏ qua công lao. Theo tử linh lộ ra, khôi lỗi càng nhiều. Hy vọng vượt qua đạo hư thiên thần kiểu kia liền càng xa vời. Chính vì vậy, U Minh Quỷ Tiên kia mới thủy chung cùng võ đạo thần cảnh vô duyên. Nhưng nếu phóng thích khối lỗi, chẳng những sẽ thực lực đầu tổn, linh hồn bản thân cũng sẽ gặp tổn thương khó có thể khép lại. Vô số năm qua, U Minh Quỷ Tiên kia đều vì thế mà tiến thoái lưỡng nan. Cũng may Mộ Hàn không có lo lắng như vậy. Tử linh sớm đã nói cho Mộ Hàn biện pháp giải quyết vấn đề khó khăn này, cái kia chính là ngày sau lúc ngũ hành chân linh pháp thể lộ sát thành. Hỗn Độn Tiên Thể đem đoàn u minh tử diễm kia triệt để dung nhập đến hỗn độn tiên thể. Một khi u minh tử diễm biến mất, tất cả tử diễm đồ đằng cũng sẽ tự động tiêu tán, sẽ không đối với mộ Hàn linh hồn tạo thành bất luận ảnh hưởng gì, cũng sẽ không làm cho tu vi cảnh giới bản thân nga xuống. Hiện tại nghĩ cái này còn hơi sớm, vẫn là xem trước tình huống thiên trụ nhị đoạn một chút. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn đã thu nhiếp tinh thần, dơ lên trưởng hướng 34 cấp thiên trụ cầu thang. Ở trong thần khuyết tầng 1 tu luyện 1 năm thu hoạch cực đại, Để cho mộ hàn đối với thần khuyết tầng 2 càng thêm chờ mong. Nếu có thể thành công leo lên 66 cấp cầu thang, mộ hàn tin tưởng 3 năm sau mình nhất định có thể đột phá đến. Thái vi cảnh. Từ linh. Cơ hồ là bàn tay vừa đụng chạm lấy cầu thang, thiên anh bị một tầng tím ý bao khỏa liền lộ ra lòng bàn tay của mộ hàn, xuyên qua kháng cự tri lực từ trong thiên trụ thấu tràn đến kia, chậm rãi tiến vào trong đó, sau đó ở bên trong nhanh chóng lan tràn. Lập tức liền có một mảnh đạo vân dài hẹp ở trong đầu mộ hàn rõ ràng bày ra. Chương 966, Thần Khuyết Tầng 2 Thời gian từng chút trôi qua. Trên 33 cấp thiên trụ cầu thang, mộ hàn thân như bàn thạch, vẫn không núp đích. Phía dưới thiên trụ, phần đông võ tiên đến đến đi đi, ý đổ sông lên 33 cấp cầu thang, như mộ hàn cùng phó thần tiến vào thần khuyết tầng 1, lại không có người nào có thể được như nguyện. Cũng có giải rác mấy tên võ tiên tiến vào qua thần khuyết tầng 1, nếm thử vượt qua. thiên trụ nhị đoạn Nhưng đồng dạng dùng thất bại chấm dứt. Suốt một năm rồi, tên kia như thế nào còn không xuống. Hắn cũng không nếm thử trùng kích thiên trụ cầu thang, cũng không ly khai, đến cùng muốn làm cái gì. Chẳng lẽ là đang tìm kiếm huyền bí leo lên 66 cấp cầu thang. Hắn ở trước khi thành công sông lên 33 cấp cầu thang, tựa hồ cũng là làm như vậy. Cùng một năm trước so sánh, phù cận thiên trụ tụ tập võ tiên nhiều hơn không ít. Nhiều võ tiên như vậy, khiến người chú mục nhất không phải mộ hắn không ai có thể hơn. Thậm chí trung quanh Thiên trụ có một ít ngoại võ võ. Tiên chạy đến nơi đây, chính là vì thấy phong thái của Mộ Hàn. Trong khoảng thời gian này, tin tức có quan hệ Mộ Hàn ở trong thiên vực thế giới truyền được xôn xao. Nhưng Mộ Hàn lại thủy chung ở trên Thiên trụ cầu thang không nhúc đích. cái này đã sớm ở trong phần đông võ tiên dẫn phát vô số suy đoán cùng bình luận. Cuối cùng đem đạo Vân Thiên trụ nhị đoạn này nắm giữ. Thiên trụ cầu thang mây mù phiêu miểu, Mộ Hàn chậm rãi mở to mắt, trên mặt lộ ra vui vẻ như trút được gánh nặng. Thiên trụ nhị đoạn này Đồng dạng là một kiện tuyệt phẩm đạo khí có được 10 vạn 8.000ân điểm bất quá cùng thiên trụ nhất đoạn kia bất đồng chính là từ 34 cấp cầu thang đến 66 cấp cầu thang gian cái lực lượng khủng bố kia nhằm vào không phải thân thể của võ đạo tu sĩ mà là linh hồn thiên trụ chi Linh nhị đoạn cũng so với thiên trụ chi Linh nhất đoạn cường đại hơn coi như là tử Linh cũng phí một phen công phu rất lớn mới thành công cùng nó câu thông chỉ có đạt được thiên trụ chi Linh nhị đoạn này cho phépmộ Hàn mới nắm giữân Phhổ Ng nguyên vẹn Đương nhiên, cũng còn có biện pháp khác, cái kia chính là hủy diệt thiên trụ chi linh. Bất quá, loại phương pháp này hiển nhiên là không nên. Mộ Hàn cực kỳ nhanh chuyển động đầu góc, đối với vân phổ này tiến hành tinh tế lợi diễn. Muốn tránh cho cổ lực lượng kia đối với linh hồn áp bách là không thể nào, Mộ Hàn có khả năng làm, là tìm được một tuyến đường tiến lên, có thể làm cho linh hồn của hắn thừa nhận áp lực nhỏ nhất. Không sai biệt lắm có thể thử một lần rồi. Thật lâu qua đi. Mộ Hàn rốt cục than khẽ khẩu khí Tiếng xé gió liền vang lên, mộ hàng tựa như mũi tên rời cùng ở thiên trụ cầu thang bốn lượn tiến lên. Động, động, chung quanh thiên trụ, tiếng kinh hô bỗng nhiên vang lên. Tuy trên không chung mấy vạn mét, sớm đã vượt ra khỏi phạm vi tầm nhìn của phần đông võ tiên, hơn nữa mây mù che lấp, không như ở địa phương khác, căn bản không có khả năng dùng mắt thường thấy rõ thân ảnh của mộ. Hàn, nhưng nơi này là thiên trụ, bất luận chuyện gì không thể nào cũng có thể phát sinh. Mộ hàn cử động đúng là dị thường rõ ràng mà tiến nhập tầm mắt chúng nhân. 34 cấp 36 cấp 40 cấp 50 cấp. Nhìn xem mộ hàn mau lẹ vô cùng xông qua cấp cấp thiên trụ cầu thang, trong mắt phần đông võ tiên đều trừng căng trọn, trong ánh mắt lộ ra ngạc nhiên khó có thể che giấu. Nghe nói từ 34 cấp cầu thang đến 66 cấp cầu thang, linh hồn cần phải thừa nhận áp lực càng ngày càng mạnh. Võ đạo tu sĩ có thể tu luyện đến tiến cảnh, linh hồn tự nhiên sẽ không quá yếu. Thế nhưng mà thiên trụ cầu thang cho cảm giác gáp bách lại càng cường đại hơn. Ngàn năm qua này, võ tiên leo lên qua 33 cấp. Thiên trụ cầu thang cũng có hơn mấy chục người, nhưng trong bọn hắn, có thể sống qua 50 cấp cầu thang chỉ có 20 cái, mà có thể leo lên 66 cấp cầu thang, vẹn vẹn chỉ có 9 cái, trong đó không ít võ. Tiên, thậm chí ngay cả 34 cấp cầu thang cũng không có đi lên đã bị đánh xuống. Bởi vậy có thể thấy được, muốn vượt qua thiên trụ nhị đoạn này là khó khăn bực nào. nhưng mà Mộ hàn lại biểu hiện được nhẹ nhõm đến cực điểm, cùng với vượt qua thiên trụ nhất đoạn đồng dạng, động tác của mộ hàn như nước chảy mây trôi, không có chút đỉnh trệ nào. hẳn là hắn cũng đem bí pháp leo lên 66 cấp cầu thang tìm ra. Xem ra, hắn rất nhanh liền có thể đi vào thần khuyết tầng 2. Chậc chậc, thằng này sẽ không nhất định muốn trở thành chân dương võ. Thân đệ tử chứ, chúng ta hao tốn trên trăm năm thời gian cũng đăng nhập không được 33 cấp cầu thang, nhưng lúc hắn trùng kích trên 33 cấp thiên trụ, Đơn giản cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Thật sự là người so với người, dẫn điên người. Mộ hàn này, quả nhiên lợi hại, cũng không biết hắn là từ thiên vực nào chạy đến. Thời điểm mọi người ở đây nghị luận nhau nhau, thân ảnh mộ hàn đã xông qua 60 cấp cầu thang, lại hướng cầu thang rất cao xuất phát. Mặc dù là đến lúc này, động tác của mộ hàn như trước trôi chạy vô cùng. 61 cấp 63 cấp 65 cấp một cấp cầu thang cuối cùng rồi. Mộ hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh. Tốc độ lại không có chậm lại chút nào, men theo lộ tuyến trước kia đẩy diễn đi ra hướng cấp cầu thang cuối cùng kia phóng đi, tốc độ nhanh như lưu tinh. Wen, nháy mắt về sau, áp lực cực kỳ khủng bố liền từ chỗ 66 cấp cầu thang sinh ra, giống như núi thở biển gầm bay thẳng đến linh hồn mộ. Hàn, mặc dù mộ Hàn lựa chọn chính là lộ tuyến áp lực nhỏ nhất, nhưng vượt qua một cấp cầu thang cuối cùng này cần thừa nhận áp lực cùng cầu thang phía trước so sánh, lại mạnh vô số lần. Hơn nữa đến cấp thiên trụ cầu thang này, thủ đoạn lợi dụng kỹ xảo đến yếu bất áp lực đã khởi không đến nhiều tác dụng. Đương nhiên, Mộ Hàn tốn hao một năm thời gian đến cầu thông thiên trụ chi linh, nghiên cứu thiên trụ văn phổ, cũng không phải làm công vô dụng. Thông qua những cố gắng này đổi lấy lộ tuyến tiến lên, để cho lực lượng linh hồn cùng lực lượng tinh thần của Mộ Hàn tiêu hao xuống đến thấp nhất. Giờ phút này, lực lượng của Mộ Hàn như trước ở vào thời kỳ đỉnh phong. Điều này cũng làm cho Mộ Hàn có năm chắc leo lên 66 cấp cầu thang càng lớn. Linh hồn phong bạo. Nghĩ xong, Một đoàn khí tức màu tím từ tử hư thần cung mãnh liệt mà ra, ngưng tụ thành một đạo phong bạo mãnh liệt, cũng bao vây lấy thân hình. Mộ Hàn hướng lên gào thét mà đi. Thời gian chỉ một cái nháy mắt, phong bạo liền hung hăng đánh lên áp lực. Mộ Hàn toàn lực thi triển linh hồn phong bạo, uy lực cực lớn, coi như là linh hồn của Thái Vi cảnh đỉnh phong võ tiên, cũng có thể bỗng chốc bị tách ra. Giờ phút này, một hồi âm thanh nổ đùng dung trời động địa qua đi, cổ áp lực này lập tức bị xé nứt ra, phong bạo kia lôi cuốn lấy Mộ Hàn phá không bay lên. Giống như trong ngáy mắt, lại như đã qua mấy năm, mộ hàn đột nhiên cảm giác toàn thân vô cùng nhẹ nhõm cổ cảm giác gáp bách cường đại kêu biến mất không còn thấy bóng dáng tâm hơi. 66 cấp thiên trụ. Cảm giác này lập tức nổi lên, mộ hàn rủ xuống tầm mắt, nhìn xem cầu thang sáng loang lóng ánh dưới chân, một cố vui sướng cực lớn từ đáy lòng cuộn cuộn mà ra. hắn thật sự sông đi lên rồi. Người thứ 10 sông lên 66 cấp thiên trụ, hơn nữa còn là trong 10 người, phản hư võ tiên duy nhất 9 người khác đều là Thái vi Võ Tiên. Đợi hắn từ thần khuyết tầng 2 đi ra, chỉ sợ đã đột phá đến Thái vi cảnh rồi. Dưới thiên trụ, Phần Đông Võ Tiên giận xem lũ lươi, trong đầu chấp động lên đủ loại ý niệm. Thẳng đến thiên trụ chấn động, Mộ Hàn bị thần. Khuyết tầng 2 thôn phệ vào, mọi người mới như ở trong ngục mới tỉnh, dương mắt nhìn lấy thiên trụ cầu thang giống tuyết, trong ánh mắt hâm mộ cùng ghen ghét cơ hồ thấu tràng ra. Chương 967, Càn Khôn Huyền không giới chỉ. Không Minh Tiên vực, Cái Thiên Thần Tông. Suỵ, suỵ. Trong một cung điện rộng lớn, cái thế ngồi xếp bằng ở trên bộ đoàn, hai tay mười ngón như hồ điệp xuyên hoa cấp tốc vũ động, từng sợi khí tức màu đen từ đầu ngón tay kích xạ ra, liên tục không ngừng chui vào trong hát sắc giới chỉ trước người kia. Chiếc nhẫn này xinh đẹp tinh xảo, nhưng chính giữa hình tròn trống rông kia lại một mảnh đen kịt, lộ ra một tia khí tức quỷ dị. Cũng không biết qua bao lâu, động tác của cái thế đột nhiên dừng lại. Ông trợn, cái nhẫn kia kịch liệt chấn động, hắc khí đầm đặc từ đó vốn dung ra. Chiếc nhẫn dần dần biến mất, nhưng bên trong hình tròn trống rông kia lại kịch liệt khuyết trường, trong chốc lát công phu, một thông đạo màu đen cực lớn ở trong cung điện hiện lộ ra, không biết thông hướng phương nào. Ha ha, suốt 4 năm thời gian, cái cản khôn huyễn không giới chỉ này lao phu rốt cục luyện chế thành công rồi. Mộ hàn a mộ hàn, lần này ngươi trốn không thoát. Cái thế đưa tay một chảo, thông đạo màu đen liền biến mất, cái giới chỉ tinh xảo kia một lần nữa thoáng hiện, rơi vào lòng bàn tay. Nhìn xem cái hát sắc giới chỉ giống như đem ánh sáng chung quanh đều thôn vẹ đi vào này, cái thế đúng là ẩm ý cười to. Rất nhanh, lão phu sẽ nhiều ra một khôi lỗi có được tử hư thần cung. Phân thân, hành động. Trong tích tắc, cái thế quát khẽ lên tiếng, thân hình một phân thành hai, trong đó một cố để lộ ra khí tức chỉ có tiêu chuẩn thái vi cảnh. Một lát sau, thân hình thái vi cảnh kia liền đem càn khôn huyết không. Giới chỉ chảo vào trong tay, tiếp theo vẹo một tiếng, quay người ra cung điện biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thanh hư thiên vực, đại thiên linh đảo. Trên một tòa đảo nhỏ phong cảnh như vẽ, sóng nước thỉnh thoảng phật qua bãi cát, nhấc lên từng âm thanh nào ào. Trên bờ cát, lẻ loi chờ đợi đứng lặng một trang lầu gỗ. Chỗ mái nhà ngồi ngay ngắn một thân ảnh màu trắng, như tượng điêu khắc không nhúc nhích, phản phất cùng tiểu đảo, bãi cát, lầu gỗ này hòa thành một thể. Hô, hư không có chút chấn động, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trên bờ cát, đúng là thái thần nhĩ. Thái hoàng vừa mới nhận được tin tức Cái thiên thần tông tông chủ. Cái thế đã thông qua vực giới chi môn, tiến nhập thiên vực thế giới của chúng ta. Thái thần nghĩa hướng bóng người phía mái nhà kia không người thi lễ, tất cung tất kính, trên khuôn mặt cũng lộ ra sủng kính chi y khó có thể che giấu. 4 năm rồi, lao ra hỏa kia rốt cục hành động. Thanh âm giản mua từ mái nhà phiêu đáng ra. 3 năm trước, mộ hàng kia tiến vào thần khuyết tầng 2, tính toán thời gian, hắn cũng nhanh từ nơi ấy đi ra a Đằng sau những lời này, giống như hỏi thăm thái thần nghĩa. Lại như lầm bầm lầu bầu. Có lẽ ngày mai có thể đi ra. Thái thần nghĩa trầm giọng nói. Ngay sau đó hắn lại như nhớ tới cái gì. Vội vàng bổ sung nói. Thái hoàng, lần này tới giống như chỉ là một phân thân của cái thế. Tu vi chỉ có thái vi cảnh đỉnh cao. Có lẽ là phân thân ở ngoài sáng. Bạn thể trong tối. lão ra hỏa kia muốn chơi bỏ ngựa bắt ve. lão phu cho hắn một cái chim sẻ nút đằng sau. Thanh em rơi xuống. Bóng người trên mái nhà kia đột nhiên có chút nít lên. Một hồi tiếng vang rác Rắc quái dị từ trong cơ thể hắn kích động ra, thân hình như tượng điêu khắc kia phảng phất như một cỗ cương thi không có tánh mạng đột nhiên rất nhanh khôi phục sức sống cùng sinh cơ. Bèo. Chợt, bóng trắng kia hỏa thành một đạo lưu quang, từ trên đỉnh lầu gỗ phóng lên trời, lập tức ở trong tầm mắt của Thái Thần nghĩa biến mất, mở mịt vô tung. Phanh. Một đạo thân ảnh từ trên không chung mấy vạn mét giáng xuống, mặt đất cũng đi theo hung hăng chấn run lên một cái. Người nọ lăn lông lốc bỏ lên, thân hình mập mạp, đó là Vu Tiên tộc phó thần. Ba năm trước, phó thần tiềm tu suốt một năm đã từ thần khuyết tầng một đi ra, lúc kia, tu vi của hắn đã từ hôn nguyên cảnh đột phá đến phản hư cảnh. Rồi sau đó, hắn lại bắt đầu kiên nhẫn nếm thử. Mục tiêu nếm thử, dĩ nhiên là 66 cấp thiên trụ. Đáng tiếc chính là, mặc kệ phó thần vắt hết óc như thế nào, hao hết tâm tư, đều không có thể vượt qua 50 cấp cầu thang. Nhưng mà hắn lại khi bại khi thắng, cho tới bây giờ, số lần hắn nếm thử đã vượt qua 1.000 Nếu như là ta... Sẽ chờ mộ hàn đi ra, hướng hắn muốn bí pháp leo lên 66 cấp cầu thang kia, cần gì lần lượt mà bị áp xuống như vậy. Lại là 3 năm qua đi, mộ hàn kia cũng nên ra đi à nha. Có lẽ là hôm nay rồi. 3 năm trước, mộ hàn tiến nhập thần khuyết tầng 2. Từng đạo thanh âm thông qua lực lượng tinh thần ở bốn phía thiên trụ trao đổi. Trong 3 năm thời gian này, chung quanh thiên trụ có không ít võ tiên ly khai, cũng có không ít gương mặt mới xuất hiện. Sau phó thần lại có một gã huyền minh tộc võ tiên leo lên 33 cấp cầu thang, tiến nhập thần khuyết tầng một tu luyện, lúc ấy cũng đưa tới hành động không nhỏ. Bất quá, huyền minh tộc võ tiên kia gây ra ảnh hưởng, rất nhanh đã bị cái tên Mộ Hàn này triệt để đè ép xuống. Lúc kia, lai lịch có quan hệ Mộ Hàn rốt cục bị hoàn toàn đào lên, lập tức một thạch kích thích ngàn tầng sóng. Nhất là khi biết Mộ Hàn cái người thừa kế linh hư tộc tử hư thần cung này, đến từ một hạ thiên vực tên là Thái Huyền Thiên vực, không biết chấn kinh bao nhiêu trong mắt. Mặc dù là cho tới bây giờ, mỗi khi có người nhớ tới mộ hàn xuất thân, vẫn như cũng là thật lâu khó có thể bình tĩnh. Tuy mộ hàn sớm liền thành công dung hợp linh hư tộc tử hư thần cung, nhưng ngắn ngủn mấy chục năm thời gian từ một người bình thường của hạ. Thiên vực thế giới, lột sắc thành phản hư võ tiên thực lực vô cùng cường hãn, thiên tư của hắn có thể nghĩ, trình độ gian nan cũng là có thể nghĩ. Phải biết hoàn cảnh tu luyện của hạ thiên vực thế giới cùng thánh thiên vực so sánh, một cái trên trời, một cái dưới đất, cả hai có cách biệt một trời. Bình thường ở hạ thiên vực thế giới, có thể ra linh chỉ cảnh võ đạo tu sĩ đã rất tốt rồi. Muốn từ địa phương như vậy đi đến võ thiên cảnh, quả thực là khó như lên trời. Lại đến từ Tây Nam hạ thiên vực. Ở bên trong sơn cốc cách thiên trụ mấy ngàn thước, trên mặt cái thế lộ ra có chút kinh ngạc. Trong mấy năm thời gian này, hắn một mực đều ở không minh thiên vực cái. Thiên thần tông dốc lòng luyện chế cản khôn huyễn không giới chỉ, đối với động tính ngoại giới cơ hội là chẳng quan tâm. Thẳng đến lúc phân thân đổi tới bên này Nghe được võ tiên trùng quanh nói chuyện, hắn mới biết được lai lịch chân thật của Mộ Hàn. Bất quá, tư chất càng tốt, lại càng tiện nghi lão phu. Cái thế chậm rãi mà xa lấy chiếc nhẫn kia, trong con ngươi nhịn không được hiện lên một vòng vui vẻ biến hóa kỳ lạ. Hành động lần này, hắn chuẩn bị trọn vẹn 4 năm thời gian, đã là nắm Chí Châu, tính trước, chỉ cần Mộ Hàn rơi xuống thiên trụ, liền sẽ không còn có bất luận hy vọng chạy thoát gì. Oan. Cơ hội ngay khi đấy lòng cái thế nói thầm rơi xuống lập tức, thiên trụ liền kịch liệt chấn động lên. Cái thế cùng với võ tiên bốn phía khác đều giống như nghĩ tới điều gì, không hẹn mà cùng ngẩn đầu ra, từng ánh mắt nhìn về phía không trung, chỗ 66 cấp cầu thang kia, đúng là nhiều ra một đạo thân ảnh toàn dài. Quả nhiên là mộ hàn. Cách 3 năm, hắn rốt cục đi ra. chương 968, trung kích thái vi cảnh. May mắn là đúng lúc này bị thần khuyết tầng 2 tông xuất ra, nếu lại sớm một hồi, đã có thể phiền toái lớn rồi. Chỗ 66 cấp cầu thang, vẻ mặt mộ hàn đầy may mắn chi xác Cơ hồ là trước trong tích tắc rời đi thần khuyết tầng 2, Mộ Hàn mới vừa vận hoàn thành Thiên Anh bắt biến, trong cơ thể diễn sinh ra 8 quả anh đan. Nếu sớm một giây, Mộ Hàn cũng có thể bởi vì hấp thụ không đến lực lượng đủ mức, mà làm cho Thiên Anh lần thứ 8 lột sát thất bại trong gang tấc. Hiện tại, hoàn toàn có thể đột phá đến thái vi chi cảnh. Nghĩ lại tầm đó, Mộ Hàn liền ở chỗ cầu thang ngồi xuống, hai mắt chậm rãi bế hạp. Veng! Anh... Trận 8 quả anh đan trong bụng Thiên Anh của Mộ Hàn mạnh mẽ rung động lắc lư. Lực lượng cực kỳ mênh ngông tựa như sông lớn, phúng dũng mà ra, liên tục không ngừng dung nhập đến trong thôn Phệ Tiên vực, phiến hư vô màu tím kia lại bắt đầu rất nhanh co rút lại, mà cường độ khí tức của Mộ Hàn thì kịch liệt tăng lên. Phần Đông Võ Tiên phía dưới thiên trụ đã nhận ra Mộ Hàn biến hóa, lập tức kinh hô liên tục. Hắn đây là đang trùng kích Thái vi chi cảnh. 3 năm trước, hắn vừa đến được phản hư cảnh đỉnh phong, ở thần khuyết tầng 2 tu luyện 3 năm, vậy mà còn không có đột phá đến Thái vi cảnh, đây là cái tình huống gì? Nếu thật để cho hắn đạt tới thái vi cảnh, sợ là thiên nhân cảnh võ tiên cũng có thể chiến thắng a. Thời điểm trong thiên địa một mảnh ồn ào, một đạo bóng đen lại lạng yên không một tiếng động xuất hiện ở đáy thiên trụ, tiếp theo phóng lên trời. Thời điểm mọi người phát hiện hắn, hắn đã leo lên 33 cấp cầu thang. Nhưng mà, đáy lòng của mọi người vừa mới tuôn ra cảm giác ngạc nhiên, đạo hắc ảnh kia cứ tiếp tục xông lên cầu thang rất cao. Lại để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng chính là, lúc đạo hắc ảnh kia sông lên 33 cấp cầu thang. Thiên trụ lại không có bất kỳ phản ứng, không có dấu hiệu muốn đem hắn kéo vào thần khuyết tầng 1. Đây là chuyện gì xảy ra? Ta hoa mắt sao? Người nọ là ai? Lợi hại như thế, nhanh như vậy liền vượt qua thiên trụ nhất đoạn, rõ ràng một chút cũng không so với mộ hàn lúc trước kém. Kỳ quái! Kỳ quái! Leo lên 33 cấp cầu thang, lại không có tiến vào thần khuyết tầng 1. Hàn là đạo vân ở thiên trụ nhất đoạn kia đã mất đi hiệu dụng Nói không chừng thật sự là đạo vân của thiên trụ nhất đoạn xảy ra vấn đề rồi Ta đi thử xem. Trong lòng mọi người điểm khả nghi mọc lan tràn, một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên xuất hiện ở đáy thiên trụ, ngay sau đó tựa như mũi tên rời cùng bày thẳng không chung. Lúc đầu, người nọ còn nhanh nhanh vô cùng, nhưng sau 20 cầu thang, tốc độ lại càng ngày càng chậm. Frank! Lúc phóng tới 28 cấp cầu thang, tên nam tử khôi ngô kia liền nhịn không được nữa, thân hình như thiên thạch rơi xuống, hung hăng rơi đập trên mặt đất. Một tiếng chấn nổ cực lớn kia, đem một ít võ tiên tâm tư dục dịch triệt để rục tán Thiên trụ đạo vân cũng không mất đi hiệu lực. Nam tử Khôi Ngô kia truy lạc, lập tức để cho phần đông võ tiên ý thức được điểm này. Thiên trụ hoàn hảo không tổn hao gì, người nọ leo lên 33 cấp cầu thang lại không có bị thần khuyết tầng 1 hấp phệ đi, vào nguyên nhân tạo thành loại hiện tượng này chỉ có một, chính là người từng ở. Thần khuyết tầng 1 tu luyện qua một năm. Nhưng mà, mọi người đối với người nọ lại không có bất kỳ ấn tượng, bất luận là dung mạo hay khí tức, đều phi thường lạ lẫm. Thời điểm mọi người ở đây hồ nghi, Đạo hát ảnh kia đã là thế như trẻ tre, một đường sông lên 65 cấp thiên trụ cầu thang. Tiếp theo ở trong từng đạo ánh mắt khiếp sợ nhìn soi mói, thân hình tựa như một thanh lợi kiếm đen như mực, xé mở hư không, thoải mái bay xuống chỗ 66 cấp cầu thang kia. Lúc trước mộ hàn vượt qua một cấp cầu thang cuối cùng, tốt xấu còn thi triển qua võ đạo công pháp tiến hành chống cự, nhưng đạo hát ảnh kia lại cái động tác gì cũng không có. Toàn bộ quá trình lại như nhàn nhã dạo chơi, vô cùng nhẹ nhõm Hô! Bóng đen kia tay phải tập vùng, một giới chỉ tinh xảo dâng lên, hắc khí đầy trời như sóng to gió lớn mãnh liệt mà ra. Hư không biến ảo, càng khôn thông đạo. Mộ Hàn, tiến đến cho lão phu. Cơ hồ là ở nháy mắt thanh âm kia rơi xuống, một cái lỗ đen khổng lồ đen xì liền hướng Mộ Hàn trùng tới. Hắn đúng là hướng Mộ Hàn mà đi đấy. khí tức người nọ có biến hóa. Rất quen thuộc. a ta nhận ra rồi, là cái thiên thần tông tông chủ cái thế. Nhất định là hắn, tuyệt sẽ không sai. Chỉ có thái vi cảnh tu vị, nói như vậy, đây là phân thân của cái thế. Biến cố bất thình lình, làm phần đông võ tiên kinh hại không hiểu. ân Mộ Hàn đột nhiên mở to mắt, chỉ thấy một lỗ đen to lớn đem mình hoàn toàn bao phủ ở bên trong, lực lượng khủng bố từ bốn phương tám hướng để ép mà đến. Nhưng mà, từ chung quanh lỗ đen này để lộ ra khí tức quen thuộc, lại làm cho mộ Hàn lập tức nghĩ tới vị cái thiên thần Tông Tông chủ kia. Cái thế. Trước đây. Mộ Hàn kỳ thật đã phát giác được có người trùng kích 66 cấp thiên trụ cầu thang này, trong nội tâm cũng không có quá để ý, dù sao thiên trụ nhị đoạn này, cũng không phải tốt như vậy vượt qua. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, người nọ chẳng những nhẹ nhóm vọt lên, hơn nữa vừa lên liền hướng mình ra tay. Càng làm cho Mộ Hàn không nghĩ tới chính là, người nọ vậy mà là đại thù địch của mình. Bất quá, dưới cả kinh, Mộ Hàn đã chân tĩnh lại. Từ cương độ của khí tức kia phán đoán, chỉ có thái vi cảnh định phong. Hiển nhiên chỉ là một cộ phân thân của cái thế. Cái thế phân thân này nhất định là đã sớm leo qua 66 cấp thiên trụ, lần này mới có thể dễ dàng đi lên, hơn nữa không bị thần khuyết một, hai tầng ảnh hưởng. Cái thế dùng chiếc nhẫn này để chế tạo thông đạo, tựa hồ là một kiện tuyệt phẩm đạo khí, có thể dẫn động giới bích không gian chi lực, trực tiếp ở chỗ này mở ra một không gian thông đạo. Loại thông đạo này, cùng giới bích không gian tương thông, lực lượng vô cùng vô tận, coi như là bán thần cương giả, chỉ sợ cũng kháng cự không được Mộ Hàn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Cũng may trong cái thông đạo này, cũng không có nguy hiểm. Cũng không biết cái thế mở ra cái thông đạo này thông tới đâu. Việc cấp bách, là nắm chặt thời gian tăng lên tới thái vi cảnh. Trong tâm niệm Linh không tiên hồ lô đã hiển lộ ra, mà thân hình Mộ Hàn thì lập tức tiến nhập trong hồ lô. Lực lượng tiếp tục liên tục không ngừng từ trong tám khỏa anh đàn mãnh liệt mà ra. Hô! Lực lượng bàng bạc toàn bộ che ở phía trên Linh không tiên hồ lô, phụ giúp nó hăng hái xuyên thẳng qua. Mộ Hàn. Người đã là vật trong bàn tay lão phu. Chỗ 66 cấp thiên trụ cầu thang, trên mặt cái thế lộ ra một vòng vui vẻ giữ tợn, thân hình nhoáng một cái, lại cũng đi theo chui vào trong thông đạo đen xì kia. Cơ hồ ngay khi thân ảnh hắn bị hấp dám nuốt hết, hấp động trên cầu thang kia cũng kịch liệt co rút lại, cho đến triệt để biến mất. Đó là thân khí, tuyệt phẩm đạo khí. Tam đại thánh thiên vực tuyệt phẩm đạo khí có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái thế vận dụng kiện thần khí kia tuyệt đối là mới, nghe nói hắn chỉ là tiền phẩm pháp sư. Chẳng lẽ hiện tại đã có năng lực luyện chế tuyệt phẩm đạo khí? Cái thế lại dùng thần khí ngưng tụ ra không gian thông đạo, đem mộ hàn từ nơi này bắt đi, chỉ cần ly khai phạm vi ngàn giảm thiên trụ, mộ hàn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sau nửa ngày qua đi, phần đông võ tiên mới như ở trong ngộng mới tỉnh. chương 969, hôn độn thần quyết. Trong bóng tối minh ông, thông đạo không ngừng về phía trước kéo dài. Mộ hàn cũng không có lãng phí lực lượng kháng cự lực lượng thông đạo thôi động. Mà la tùy ý linh không thiên hồ, lô theo lực lượng thông đạo kia rất nhanh tiến lên. Trong không gian hồ lô, Mộ Hàn tĩnh tâm ngưng thần. Hô, lực lượng bàng bạc như sóng chiều, liên tục không ngừng từ trong tám khỏa anh đan cuồn cuộn mà ra, cùng phiến hư vô màu tím kia rất nhanh dung hợp. Bất chi bất giác, anh đan ẩn chứa tất cả lực lượng đều chút xuống. Lúc này, phiến hư vô màu tím kia đã ngưng lại đến mức tận cùng, tựa như một khỏa hơi bụi cực kỳ nhỏ, nếu như phóng ở bên ngoài, đừng nói dùng mắt thường khó có thể phân biệt ra. Dù là tâm thần cũng khó nắm bát. Đến tận đây, cường độ khí tức của mộ hàn tăng vọt rốt cục đình chỉ. Thái vi chi cảnh. Hai mắt mộ hàn đống nhiên mở ra, trong con mắt bạo tán ra hai đạo thần quang Trầm tĩnh, một cổ tự tin cường đại từ đáy lòng tôn ra. Cái thế, nếu ngươi cảm thấy dùng thủ đoạn như vậy đem ta từ phụ cận. Thiên trụ chuyển rời đi ra ngoài, có thể áp chế ta, đem ta luyện chế thành khối lỗi, vậy thì mười phần sai rồi. Dùng thực lực của ta bây giờ cho dù chiến thắng không được ngươi cái bán thần cường giả này, nhưng bảo trụ tánh mạng của mình lại dư giải. Mộ Hàn thầm hừ một tiếng, tâm thần lập tức hướng một đoàn ký tự hồng ánh trong bụng thiên anh kia đụng chẳng qua. Thái hư động thần quyết quân chín, Thử lôi đao quyết tầng thứ 6 vạn lôi quy tông. Lôi âm chấn hồn khu. Hỗn độn thần quyết. Top 3 loại võ đạo công pháp ngược lại cũng may, một loại là Thái hư động thần quyết trung cực tiến hóa bản, một loại là Tử lôi đao quyết một tầng cuối cùng, còn có một loại có thể nói là linh hồn phong bạo phiên bản cao cấp. Nhưng lúc lĩnh ngộ loại võ đạo công pháp thứ tư kia, mộ hàn lại tâm thần đại chấn hôn độn thần quyết. Tựa như chỉ có võ tiên mới có thể có được tiên lực, thần lực bình thường cũng chỉ thuộc về võ thần. Đương nhiên, những bán thần cường giả lĩnh ngộ bộ phận thần vực kia, cũng có thể ở trong người cô động ra một tia thần lực như vậy, nhưng mà chỉ có vượt qua hư thiên thần kiều kia, tất cả tiên lực mới có thể lộ sắc thành thần lực. Nhưng hôn độn thần quyết kia lại có thể để cho mộ hàn ở thái vi cảnh liền cô động ra một kia hôn độn thần lực Đúng vậy là Hỗn Độn Thần Quyết. Thanh âm hơi có chút đắc ý của Tử Linh ở trong Không Gian Tâm Cung mộ Hàn vang lên. Như Hỗn Độn Tiên Pháp, cái Hỗn Độn Thần Quyết này cũng là do đệ nhất chủ nhân của ta nghiên chế, sau đó trải qua mấy đời chủ nhân đằng sau chậm rãi hoàn thiện mà thành. Bất quá, hai loại công pháp này bọn hắn đều không có thử qua. Chỉ có ngũ hành chân linh pháp thể thích hợp cùng. Tử hư thần cung ta dung hợp nhất mới có thể tiến hành tu luyện. Đã như vậy, ta đây liền thử xem, có phải thật có thể cô đọng thần lực hay không? Nghĩ xong, Mộ Hàn cùng Kim, mục, Thủy, Hỏa, thổ ngũ đại chân linh pháp thân trong không gian tâm cung liền bắt đầu đồng thời vận chuyển Hỗn Độn Tiên Pháp cùng hôn Độn Thần Quyết. Tu luyện đến bây giờ, Mộ Hàn đối với Hỗn Độn Tiên Pháp lĩnh ngộ đã là vô cùng thấu triệt. Trong thời gian ngắn, ngũ đại phân thân liền giống như cùng cơ quan nội tạng kia mất đi ràng buộc, rất nhanh dung nhập đến trong cơ thể Mộ Hàn. Ngay sau đó, toàn bộ thân hình Mộ Hàn giống như hóa thành một đoàn hỗn độn. Đoạn. Theo Hỗn Độn Thần Quyết tiếp tục vận chuyển, Đoàn hôn độn này như nổi lên song gió, đại lượng tiên lực không ngừng va chạm, để ép, ngưng tụ. Phản phất chỉ là thời gian một cái nháy mắt, lại như đã qua vài ngày thời gian, một tia khí tức tuyết trắng cuối cùng từ trong phiến hôn độn màu tím sinh ra. Cái loại bệnh này, cũng không phải là màu trắng mông lung, mà là vóng ánh sáng long lanh, như là lưu ly. Cái này là hôn độn thần lực. Ý thức của mộ hàn lập tức từ trong loại trạng thái hốt hoảng này tỉnh táo lại, cảm ứng đến tia khí tức trong suốt như ngọc trong không gian tâm cung kia. Một cú cảm xúc kích động đúng là khó có thể ước chế mà từ trong lòng ngược tôn ra. Cùng mộ hàn hôm nay vốn có hôn độn tiên lực vô cùng bàng bạc so sánh, tiêu khí tức kia lộ ra cực kỳ nhỏ bé, nhưng mà nó ẩn chứa lực lượng lại khủng bố tới cực điểm. Quả nhiên thành công rồi. Trong không gian tâm cung, thanh âm tung tăng như chim sẻ của tử linh cũng văng lên, đúng là lộ ra so với bản thân mộ hàn còn muốn kích động. Mộ hàn, ta rốt cuộc không cần thay đổi chủ nhân. Vô số năm qua, chỉ cần thiên anh cựu biến thành công Ta đều cùng nhiều lần chủ nhân tách ra, đây cơ hội là số mệnh của độc lập thần cung. Nhưng bây giờ sau khi đạo, hỗn độn thần lực này xuất hiện, ta đã cảm giác được tử hư thần cung có su thế triệt để dung nhập linh hồn của ngươi. Đúng là như thế. Mộ Hàn cũng có cùng cảm giác như tử linh. Độc lập thần cung theo như lời tử linh, chính là như tử hư thần cung loại tuyệt phẩm tâm cung đại đại truyền thừa này. Không chỉ tử hư thần cung là thần cung độc lập, vũ tiên, cự thần, ma linh các tộc đồng dạng có được độc lập thần cung như vậy Chỉ cần là độc lập thần cung, cuối cùng đều cùng chủ nhân tách ra. Tại đây nói là ở trước khi hốn độn thần lực xuất hiện, mặc dù mộ hàn có được tử hư thần cung, thế nhưng mà ở sâu trong linh hồn, lại luôn luôn một loại dự cảm quái dị, từ hôm một ngày kia, tử hư thần cung cuối cùng sẽ cách mình mà đi. Nhưng sau khi thần lực sinh đi ra, cái loại cảm giác này lại giảm bớt không ít. Như vậy xem ra, chỉ cần ta vượt qua hư thiên thần tiểu, đồng thời lại tiến hành thiên anh cử biến như vậy mới có thể đánh vỡ số mệnh độc lập thần cung tất nhiên cùng chủ nhân chia liễu. Nếu ở trước khi tiên lực toàn bộ lổ sắc thành thần lực thiên anh cửu biến, chỉ sợ vẫn là tránh không được cùng tử hư thần cung chia liễu." Mộ Hàn trầm ngâm nói. "Thế thì không nhất định, ta từng nghe tiền nhiệm chủ nhân đã từng nói qua, nếu có thể ở trước vượt qua hư thiên thần tiểu, có thể lĩnh ngộ Thần vực nguyên vẹn, liền có thể làm cho tất cả tiên lực đều lổ sắc thành thần lực. Nếu thành công, lúc kia có thể thiên anh cửu biến rồi." Thử Linh hưng phấn kêu lên. Hơn nữa, lúc lính ngộ thần vực nguyên vẹn, có được thần lực nguyên vẹn lại đi trùng kích hư thiên thần kiều, xác suất thành công nhất định có thể tăng nhiều, hơn nữa ngươi ở lúc kia lại dung hợp ngũ đại chân linh pháp thân, làm cho ngũ hành chân linh pháp thể lộ sắc thành hỗn độn tiên thể, hy vọng bước vào võ đạo thần cảnh tuyệt đối so với bất luận kẻ nào cũng phải lớn hơn. Võ đạo thần cảnh. Cái kia là chân chính bất tử bất diệt, vĩnh hằng bất hủ. Tốt, chúng ta liền liều mạng một phen, nhìn xem võ đạo thần cảnh kia rốt cuộc là cái tình huống như thế nào. Mộ Hàn hào khí đại sinh. Tựa hồ chuyên vị phối hợp Mộ Hàn, cơ hồ ngay khi thanh âm của hắn rơi xuống, một tiếng oanh đột nhiên nổ vang, vết nước không gian đen xỉ kia đúng là bạo vỡ ra, lực đạo cuồng mạnh rơi vào phía trên linh không tiên hồ lô, đúng là suýt nữa đem cái tiên phẩm đạo khí này nổ tung. Chợt, Mộ Hàn liền phát hiện thông đạo màu đen kia đã triệt để biến mất, mà linh không tiên hồ lô cũng đã đỉnh chỉ xuyên thẳng qua, xung quanh là vách tường hình dáng vòng tròn đen như mực, cao thấp nhỏ mà chính giữa lớn, đỉnh cùng cuối cùng đều bị phủ kín. Toàn bộ không gian thoạt nhìn cũng không lớn, chỉ có phương viên hơn 10 m chương 970, Mạc Viêm Thần Lô. Đây là nơi nào? Thân hình Mộ Hàn hơi động một chút, sau đó hắn ra khỏi linh không tiên. Hồ, bên ngoài là không gian hát ám trong miệng thì thầm nói nhỏ. Mộ Hàn, đây là Mạc Viêm Thần Lô của lão Phu. Chờ đợi ngày này lão Phu đã chờ mấy ngàn năm qua, hảo hảo hưởng thụ đi, ha ha ha ha. Cái thế đắc ý cười vang vọng toàn bộ không gian. Mạc Viêm Thần Lô. Trong lòng Mộ Hàn chấn động lên. Thứ gọi là Mặc Viêm Thần lô này có khí tức tuyệt phẩm đạo khí, thế nhưng mà không chờ hắn cảm ứng tinh tế một phen, hư không chung quanh đã chấn động lên, ngay sau đó tiếng rít trói thai vang vọng hư không, từng mảng hỏa diễm lớn không ngừng quọ rút lại. Hô. Ý niệm Mộ Hàn chấn động, tiên lực hỗn độn bàng bạc tuôn ra ngoài, ngưng tụ chung quanh người một tầng bình chướng bảo vệ mình rất chắc chắn. Wen. Trong nháy mắt sau đó hắc diễm lập tức quét qua người, bao phủ Mộ Hàn vào bên trong. Ân. Cùng thời khắc đó, Mộ Hàn cảm thấy ngạc nhiên kinh hô ra tiếng. Loại hắc diễm này mức độ nóng bỏng kém xa rượu long chân hỏa, cũng kém xa phần thiên kiếm hỏa, nhưng đặc tính xuyên thấu linh hồn khiến người ta sợ hãi. Mặc dù có tầng tiên lực hôn độn ngăn cản thì hắn cảm thấy thân thể cực kỳ khó chịu. Hô, hắc diễm điên cuồng gào thét, cảm giác gấm áp bao phủ tứ chi bách Hải, hơn nữa còn chậm rãi kéo dài tới Tử hư thần cung của Mộ Hàn. Không tốt. Mộ Hàn cau mày, trong đáy lòng hiện ra cảm giác lo lắng nồng đậm hắn có dự cảm không ổn. Nếu như tiếp tục như vậy, sớm muộn gì cũng bị cái thế luyện hóa. Lúc đó chẳng khác gì con liệt bị luộc từ từ, chút bất chi bất giác đoạn tuyệt sinh cơ. Mộ Hàn, ta nhớ đây là Ma Tâm Thần Hỏa, cho dù là tuyệt phẩm tâm cung cũng bị luyện hóa. Đột nhiên Tử Linh cả Kinh kêu ra tiếng, ngữ khí của nó kiêng kỵ thật sâu. Lao ra hỏa cái thế này, rõ ràng tìm được Ma Tâm Thần Hỏa, lần này chúng ta gặp nguy hiểm rồi. Ma Tâm Thần Hỏa? Mộ Hàn cảm ứng hỏa diễm quanh và cực kỳ kinh ngạc. Từ trong giọng nói của tử linh có thể nghe ra được nó sợ hai ma tâm thần hòa này. Từ khi có thể trao đổi với tử linh đến nay, nó lần đầu tiên có cảm xúc như vậy. Loại hỏa diễm này dùng tấn công địch uy lực không lớn. Nếu như dùng luyện chế khôi lỗi thì rất thần hiệu. Mộ hàn, chúng ta phải lập tức thoát ly thân thể, đến như ở lại trong này. Mới nói tới đây, tử linh liền kinh hô lên. a tại sao ta lại quên ngươi vừa mới ngưng tụ hốn độn thần lực cơ chứ? Dùng hôn độn thần lực chúng ta không cần lo lắng ma tâm thần hỏa của cái thế, trái lại còn có thể hấp thu ma tâm thần hỏa của hắn. Nói đến đây ngữ khí của tử linh đã trở nên cực kỳ hương phấn. Nếu có thể hấp thu luyện hóa ma tâm thần hỏa này, sau đó lại dùng nó rèn luyện thân thể và linh hồn. đoán chừng không cần đột phá tới thiên. Nhân cảnh cũng có thể chống lại cái thế cùng thái thượng thiên là cường giả bán thần. À, mộ hàng tim đập thình thịch. Nếu quả thật có thể như tử linh đã nói. Sau khi thoát khốn khỏi nơi này cho dù giết đến tận linh hư tộc đại thiên linh đảo, đoán chừng cũng có thể toàn thân trở ra. Hốn độn thần lực. Lúc này cho hốn độn tiên lực bao phủ toàn thân, hắn lại xâm nhập vào. từ hư thần cung, mộ hàn lại không trần chờ lập tức điều động hốn độn thần lực kia, cũng mang nó dung nhập vào thôn phệ tiên vực của mình. Thôn phệ tiên vực mặc dù có rút lại thành hạt bụi thì hấp lực nó sản sinh ra vẫn vô cùng cường đại, không biết so với tu vị phản hư cảnh lúc trước mạnh hơn bao nhiêu. Hô! Pháp lực cường đại từ trong tâm cung hiện ra ngoài, xuyên thấu qua tầng bình chướng lực lượng dày đặc huyết tán ra xung quanh. Trong tích tắc liền có một ít hắc diễm chung quanh bị hấp thu. Cả quá trình đều hoàn thành lặng lẽ, cơ hồ không có dẫn phát bất luận động tĩnh gì. Một đoàn ma tâm thần hỏa nhỏ mới gia nhập vào trong Tử Hư thần cung, đã bị Thiên Anh nuốt đi, tiếp theo Mộ Hàn vận chuyển thái hư động, thần quyết đến mức tận cùng. Không bao lâu đoàn hắc diễm này tách ra dung nhập vào trong cơ thể Mộ Hàn. Thật sự có thể luyện hóa Lần này nếm thử thành công khiến tinh thần mộ Hàn đại chấn, hấp lực càng mạnh hơn bao phủ tâm cung của mộ Hàn. Có hỗn độn thần lực dẫn động, hấp lực tỏa ra càng mạnh hơn nữa, không ngừng áp chế ma tâm thần hỏa sau đó hấp thu luyện hóa nó. Thời gian chậm rãi trôi qua, càng ngày càng nhiều ma tâm thần hỏa bị luyện hóa dung nhập vào người của mộ Hàn. Ma tâm thần hỏa này ấm áp và không ngừng tiến vào trong tâm cung, mộ. Hàn cũng không còn chút lo lắng nào cả. Luyện hóa Dung hợp ma tâm thần hỏa xong thì nóng rực của ma tâm thần hỏa cũng chẳng tạo thành hiệu quả gì với mộ hàn. Nhưng mà tránh cho cái thế nhìn ra mánh khỏe, mộ hàn hấp thu luyện hóa. Ma tâm thần hỏa cũng không ngừng biểu hiện ra vẻ cực lực chống cự. Hô! Trong cung điện rộng lớn, một đoàn hắc diễm hừng hực không ngừng tiêu đốt. Xuy! Xuy! Bên cạnh hắc diễm, cái thế ngồi xếp bằng, 10 ngón tay không ngừng vung ngẩy, từng sợi tiên lực không ngừng hiện ra nổ hủy trù hải vào trong hỏa Diễm Trong ngọn lửa ẩn ẩn có thể nhìn thấy đỉnh lô to lớn. Vì có thể luyện chế một khâu lỗi tuyệt phẩm tâm cung cường đại, trợ giúp chính mình trùng kích hư thiên thần tiểu, cái thế đã chuẩn bị mấy ngàn năm qua, chỉ thu thập ma tâm thần hỏa đã tốn hao cái thế hơn 1000 năm, mà luyện chế mặc viêm thần lô lại dùng suốt trăm năm. Có thể nghĩ cái thế vì chuyện này hao tâm tổn trí bao nhiêu. 4 năm trước bắt mộ Hàn thất bại, cái thế đã chuyên môn luyện chế tuyệt phẩm đạo khí càng khôn huyễn không giới chỉ, sau đó cho phân thân mang theo thần khí đi qua 66 cấp thiên trụ. Tiến về trước thiên trụ thần khuyết, thời điểm mộ hàn tới gần thì phát động. Cái thế mưu đồ đã thành công. Sau khi được như nguyện thu mộ hàn vào trong không gian cán khôn huyễn. Không giới chỉ chế tạo ra, bản thể cái thế cũng lực lẽ tiến vào thành Hư thiên vực. Trong thánh thiên vực này cái thế đã sớm chuẩn bị một chỗ ẩn nấp hơn nữa còn mang theo năm cường giả thiên nhân cảnh của cái thế. Thần tông hộ pháp cho mình. Trong không gian này có mặc viêm thần lô, thông đạo do cán khôn. Huyến không giới chỉ ngưng tụ mà thành. Mộ Hàn rời khỏi Càn Khôn Thông Đạo thì trực tiếp tiến vào Mặc Viêm Thần Lô. Cả quá trình Mộ Hàn không có cơ hội chạy trốn. Hiện tại đại cục đã định, chỉ cần không ngừng đưa Ma Tâm Thần hòa vào, Mặc Viêm Thần Lô thì có thể chậm rãi luyện hóa Mộ Hàn thành khôi lỗi. Khôi lỗi này sẽ nhanh chóng tới tay. Nghĩ tới đây, dòng đôi mắt cái thế đầy thần sắc vui vẻ, động tác tay của hắn không chút dừng lại, vẫn nhanh nhẹn như trước. Chương 971, Chấn Áp Thần Lực. Bên ngoài cung điện mặt trời lên rồi lặng, ngày đi đêm tới. Thời gian trôi qua như con thoi. Trong điện từng đoàn ma tâm thần hỏa từ từ giảm bớt, vốn hát diễm như ẩn như hiện thì mặc viêm thần lô từ từ rõ ràng. Xuy, xuy. Một tiếng nổ nhẹ phá toái hư không, mười ngón tay của cái thế không ngừng đảo quanh như hồ điệp, từng sợi tiên lực không ngừng dung nhập vào trong hát diễm. Lại qua hồi lâu ma tâm thần hỏa chung quanh mặc viêm thần lô chỉ còn một tầng nhỏ, dùng thời gian không bao lâu rót vào trong thần lô. Không sai biệt lắm. Trong mắt cái thế hiện ra thần sắc vui mừng, hắn đứng lên, Lực lượng tinh thần bàn bạc từ trong không gian tâm cung tiến ra ngoài, trong khoảnh khắc đã bao trùm lấy mặc viêm thần lô. Những lực lượng tinh thần này đụng vào vách lò, không ngừng rót thẳng vào trong thần lô. Lúc này mộ hàn bị giam cầm đã trôi qua nửa năm. ma tâm thần hỏa sắp hao hết, trai qua nửa năm không ngừng xâm nhập, luyện hóa, đừng nói là thái vi võ tiên, cho dù là ý thức của thiên nhân. Võ tiên cũng triệt để tiêu tán. Hiện tại cái thế muốn làm chính là lưu lại tâm thần lạc ấn trong linh hồn của Mộ Hàn Lúc này xem như luyện chế khôi lỗi thành công. Ồ, không đúng. Nhưng mà ngay một lúc này cái thê như mày, trong đôi mắt hiện ra thần sắc hồng Nghi Giờ phút này lực lượng tinh thần của hắn tràn ngập không gian mặc viêm. Thân lô, tình cảnh bên trong hiện ra trong đầu của hắn rất rõ ràng. Chính giữa mặc viêm thần lô, mộ hàn vẫn ngồi xếp bằng không nút đích. Quần áo bên ngoài của hắn đã hóa thành cho tàn, thỉnh thoảng có hắc diễm từ trong người thoát ra ngoài, ra thịt bên ngoài đèn bóng, nhìn qua không giống thân thể nhân loại mà là một loại mặc ngọc nào đó điều khắc mà thành, cho người ta cảm giác sóng bóng óng ánh. Đây là biểu hiện thân thể được ma tâm thần hỏa rèn luyện đến mức tận cùng. Thân thể đã như vậy thì linh hồn có thể nghĩ. Dưới tình huống như vậy lực lượng tinh thần có thể dễ dàng tiến vào không gian tâm cung mộ hàn. Sự thật cũng là như vậy, lực lượng tinh thần của cái thế dễ dàng tiến vào trong tử hư thần cung, không có tao ngộ cái gì ngăn cảng cả, khiến cho hắn nghi hoặc vạn phần chính là lực lượng tinh thần đi vào là đi vào. Đi vào như châu đất nhập biển. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như nó chưa từng tồn tại. Kể từ đó tinh thần của hắn không có khả năng đánh dấu lên linh hồn mất đi ý thức của Mộ Hàn. Rốt cuộc xảy ra vấn đề gì? Hắn híp mắt nhìn chằm chằm vào Mặc Viêm Thần Lô, cái thế nhíu mày càng chặt, ý niệm của hắn bắn ra một đạo khí tức màu đen vào vách lò. Đạo khí tức màu đen này chính là một tia thần lực cái thế lĩnh ngộ trong thần vực ngương luyện mà Thành. Bởi vì có thần lực mới khiến cho cái thế là cường giả bán thần đứng sừng trên đầu thiên nhân võ tiên đỉnh phong. Áp chế tuyệt đối các võ. Tiên khác. Sau khi thần lực tiến vào trong mặt viêm thần lô và chậm rãi tới gần mì tâm của mộ hàn. Hô. Thần lực tiến vào trong không gian tâm cung của mộ hàn, trong nháy mắt một đạo hấp lực kinh khủng từ bốn phương tám hướng lao tới cắn nuốt thần lực của hắn. Làm sao có thể? Cái thế kinh hãi biến sắc, trong miệng chợt gầm hết lên. Mộ hàn, ý thức của ngươi còn chưa biến mất. Lúc này tiếng kêu gào văng lên, thần lực của cái thế điên quầng lui bước ra khỏi tâm cung của Mộ Hàn có thể làm cho hắn khiếp sợ chính là tử hư thần cung của mộ hàn triệt để phong bế. Đương nhiên không có, có chút ma tâm thần hỏa mà muốn luyện hóa ta. Cái thế, ngươi quá xem thường ta rồi đấy. Đạo thần lực này đã tới thì không cần ra ngoài, lưu lại cho ta. Hai mắt mộ hàn đống nhiên mở ra, trong miệng cười ha ha, thần lực này nhanh chóng bị thôn vệ tiên vực bao trùm. Muốn hấp thu thần lực của lão phu. Nam mơ. Khiếp sợ ngắn ngủi qua đi, đáy lòng cái thế tức giận không cùng. Hắn không cách nào thừa nhận bị mộ hàn lửa biểm suốt nửa năm qua, thậm chí ngay cả ma tâm thần hỏa hắn tân tân khổ khổ tìm kiếm cũng làm áo cưới cho mộ hàn, trong khoảng thời gian ngắn ánh mắt đầy sắc khí. Phanh Tay phải của cái thế như thiểm điện đánh mặc viêm thần lô vào vết đá, tiên lực khủng bố xuyên thấu ra ngoài, dùng xu thế bài sơn đảo hải nghiền ác qua. Đạo thần lực trong tử hư thần cung của mộ hàn như biến thành sinh vật có tính mạng, bắt đầu bắn ngược kịch liệt. Thần lực và tiên lực của cái thế trong ngoài hô ứng Giống như muốn phá tan trở ngại tâm cung của mộ hàn tụ hợp một chỗ. Cái thế, ta có thể lưu thần lực của người lại hay không thì người lập tức sẽ biết. Mộ hàn cười lạnh một tiếng, trực tiếp buông tâm cung ra, thôn vệ tiên vực khuyết trương nhanh chóng, lập tức dung nạp tiên lực của cái thế rót vào trong đỉnh lô. Chật mộ hàn cho hốn độn thần lực dung nhập vào. Thôn vệ tiên vực, hấp lực tăng lên vô số lần. Tiên lực của cái thế không ngừng bị hút vào tâm cung, bị thiên anh hấp thu, mà thần lực ngo ngoe nghe muốn động cũng bị chấn áp xuống thần lực ngươi cũng có thần lực. Bên ngoài Mặc Viêm Thần Lâu cái thế hoảng sợ kinh hô, mặt mũi tràn đầy khó tin. Từ xưa đến nay chỉ có thiên nhân võ tiên lĩnh nộ thần vực mới có thể cô động ra thần lực, hắn chưa từng nghe nói võ tiên có thể ở thái vi cảnh có được thần lực của mình. Nhưng hiện tại Mộ Hàn lại hoàn toàn phá vỡ nhận thức của hắn. Nhưng mà cái thế rốt cuộc cũng là cường giả bán thần trải qua mưa gió, khiếp sợ thì khiếp sợ, nhưng vẫn nhanh chóng khiến tâm thần bình tĩnh lại, tức giận quát: "Mộ Hàn, có thần lực thì như thế nào?" Nếu không thể luyện ngươi thành khôi lỗi thì Lao phu sẽ triệt để đánh chết ngươi." Giọng của cái thế như lôi đỉnh, trên mặt hiện ra thần sắc tức giận. Và anh, Trận tiên lực mênh mông từ bàn tay cái thế liên tục rót vào bên trong. Mặc Viêm thần lô, ngay sau đó tuyệt phẩm đạo khí này chấn động mạnh mẽ, vô số đạo văn phiền phức dập dạp sáng ngời, một đạo hào quang màu đen đậm đặc bao phủ, chẳng những tràn ngập mỗi tấc không gian bên trong cung điện, càng thôn phệ ánh sáng ở bên ngoài. Trong lúc nhất thời tòa cung điện này hóa thành vòng xoáy màu đen khủng lồ mà Mặc Viêm Thần Lô chính là ngọn nguồn của vòng xoáy. Hô! Trong Mặc Viêm Thần Lô lực áp bách tăng lên tới mức đáng sợ, một lần thêm một lần, một lớp mạnh hơn một lớp, nó như muốn nghiền Mộ Hàn thành bánh thịt. Dưới áp bách vô tới, Mộ Hàn đã vận chuyển lực lượng bản thân tới cực hạn. Tuy còn có thể treo chống tạm thời, nhưng mà Mộ Hàn có thể dự cảm được một khi uy lực tuyệt phẩm đạo khí triệt để bạo phát thì áp lực càng thêm củng bố. Quả nhiên không hổ là tuyệt phẩm đạo khí. Trong bất tri bất trên mặt Mộ Hàn hiện ra thần sắc nghiêm trọng. Phải mau chóng rời khỏi Mạc Viêm thần lô, nếu không sẽ bị động đánh giết. Thời điểm Mộ Hàn đưa ra quyết định, đột nhiên Tử Linh cười hì hì nói: "Mộ Hàn, cái thế có tuyệt phẩm đạo khí, ngươi cũng có tuyệt phẩm đạo khí." Chương 972: Ngũ hành luân hồi đại trận. Tuyệt phẩm đạo khí. Mộ Hàn như mày. Cửu Long Lôi Vương đao còn một trọng cuối cùng bị phong ấn, hình như phải tu luyện tới thiên nhân cảnh mới có thể giải trừ. Tử Linh cười nói: "Chư Cửu Long Lôi Vương đao ra." Thái Vi tinh bản Con mắt mộ hàn sáng ngời ngàn vạn thiên vực thế giới tuyệt đại đa số tuyệt phẩm đạo khí đều phải đạt tới thiên nhân cảnh mới có thể phát huy vi lực. Nhưng mà trong đó có số ít ngoại lệ giống như thái vi tinh bản, chỉ cần tu vị đột phá đến thái vi cảnh liền có thể phát huy tự nhiên. Mộ hàn hiện tại đã không cần phải che lấp thái vi tinh bản và tự hư. Thần cung, hoàn toàn có thể phát huy tác dụng cường đại của tuyệt phẩm đạo khí. Trong tâm niệm thái vi tinh bản từ không gian tâm cung bay ra ngoài, hắn rót tiên lực hốn độn Cái mâm tròn màu trắng này run lên, từng tia sáng khiến người ta hoa mắt hiện ra. Mặc viêm thần lô ở trong bóng tối tan rãi như tuyết, lập tức bị khu trừ sạch sẽ, chung quanh thông thấu rõ như ban ngày. Mộ hàn nhảy lên cao, hào quang sáng ngởi từ trong thái vi tinh bản bao phủ hắn, nó nhu hỏa như nước bao bọc cơ thể mộ hàn vào trong. Hô! rung động nhẹ nhàng, thái vi tinh bản lúc này tỏa ra hào quang sáng ngởi ngăn cản áp lực đang ép tới. Mộ hàn vui mừng những mày, đạo văn trong thái vi tinh bản đã bị kích phát Văn phổ của tuyệt phẩm đạo khí này hiện ra trong đầu mộ hàn. Nếu bàn về số vân điểm thì so sánh với thiên trụ thứ nhất thì thái vi tinh bản không bằng, chỉ có 9.6.000. Nhưng mà văn phổ huyền diệu của thái vi tinh bản vượt xa thiên trụ. Trong các tuyệt phẩm đạo khí thì thái vi tinh bản có thể nói là cực phẩm. Tuyệt phẩm đạo khí. Ở bên ngoài sắc mặt cái thế vô cùng âm trầm, hắn cảm ứng được khí tức tuyệt phẩm đạo khí trong mặt viêm thần lô. Như vậy xem ra mộ hàn cũng có thần khí. Muốn đánh chết hôn đản mộ hàn này cũng không dễ dàng như tưởng tượng của hắn. Nghĩ tới đây lực lượng khổng lồ trong người cái thế chui vào trong vách lò. Cũng không biết mặc viêm thần lô của cái thế như thế nào. Trong lò, mộ hàn tâm niệm thay đổi thật nhanh, thái vi tinh bản không ngừng ngăn cản thế công của cái thế, một đoàn khí tức màu tím mở mịn từ trong mi tâm bay ra ngoài. Trong khoảnh khắc đã xuyên thấu qua áp lực trung điệp, lúc tới gần vách lò mặc viêm thần lô thì đoàn khí tức màu tím này chính là tử linh. khác với thiên trụ Mạc viêm thần lô cũng không có linh tính, đối với tử linh mà nói xâm nhập mạc viêm thần lô dễ dàng hơn thiên trụ gấp nhiều lần. Qua một lát tinh thần lực của mộ hàn nhờ tử linh dung nhập vết lò. Những đạo văn như tơ răng khắp nơi bảy ra trong đầu của mộ hàn. Không qua bao lâu văn phủ của mạc viêm thần lô đã khắc sâu vào lòng mộ hàn. Bảy vạn chín vân điểm. Mộ hàn thầm nghĩ trong lòng, văn phủ của mạc viêm thần lô không có tinh diệu như thái vi tinh bản, thậm chí có một ít khu vự Một khu vực như vậy có 1.300 vân điểm. Muốn thoát khốn mấu chốt chính là ở vị trí 1.300 vân điểm này. Hô! Ý niệm trong đầu mộ hàn khẽ nhúc đích, cựu long lôi vương đao liền cũng từ trong tâm cung bắn thẳng ra ngoài, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay tiến công khu vực 1.300 vân điểm. Phan! Lưới đao sắc bén đánh thẳng vào vết lỏ, kinh đạo cực kỳ hung bạo tuân ra như báo tố. Không tốt! Cảm nhận được mặc viêm thần lô chấn động mạnh mẽ, sắc mặt cái thế biến hóa Làm người luyện chế mặc viêm thần lô, cái thế tự nhiên rất rõ ràng điểm yếu của tuyệt phẩm đạo khí này. Nhưng khi phát hiện mộ hàn công kích vào nơi yếu ớt của mặc viêm thần lô thì có thể thấy rõ trước mặt. Mộ hàn tuyệt phẩm đạo khí này không có bí mật gì đang nói. 5 vị trưởng lão tiến vào. Đông dưng cái thế hét to lên. Vèo. Vèo. Vào lúc hắn quát lên thì tiếng xe gió vang lên liên tục, bên cạnh cái. Thế xuất hiện năm đạo thân ảnh, hoặc là lao giả dâu tóc bạc thờ, hoặc là trung niên hoặc là thiếu nữ tiểu mỹ như hoa, hồ ảnh lạc trạng hắn khôi ngô to lớn, hoặc là thiếu niên dung mạo tuấn mỹ. 5 người này trong người tỏa ra khí tức sâu như biển, tất cả đều là thiên nhân cảnh võ thiên. Ngũ hành luân hồi đại trận, phải đánh chết mộ hàn này. Vâng. 5 người kia không chút do dự đồng thời ra tay, phân biệt tẩn chứa kim, mộc, thủy, hỏa, thổ ngũ hành khí tức bắn ra ngoài, nhưng tụ thành một quang tráo năm màu, bao trùm mặc viêm thần lô vào bên trong, áp lực khủng bố không ngừng tiến vào trong lò. Qua một lát, Mộ Hàn cảm giác mình thừa nhận áp lực tăng lên mấy lần. Thái vi tinh bàn rung động, tầng khí tức màu trắng bên ngoài không ngừng nổ nhạo và chấn động mạnh mẽ, dường như tùy thời có thể vỡ tung. Biến cố bất ngờ này khiến Mộ Hàn không sợ còn lấy làm mừng. Dưới áp lực cường đại này lại ẩn chứa khí tức lực lượng ngũ hành cực hạn, hiển nhiên năm tên võ tiên này cũng dung hợp lực lượng ngũ hành cực hạn. Hô. Ý niệm của Mộ Hàn chấn động, thôn phệ tiên vực lại khuyết trương và bao phủ Mộ Hàn vào bên trong, ngay sau đó, Kim Thủy, Hỏa, Thổ Nam đại chân linh pháp thân cũng rời khỏi tử hư thần cung, chúng đứng cùng chỗ với Mộ Hàn, đồng thời vận chuyển Hỗn Độn thần quyết, thôn phệ tiên vực hấp phệ mạnh mẽ tràn ra ngoài, những áp lực từ lực lượng ngũ hành cực hạn bị pháp thân của Mộ Hàn hấp thu sạch sẽ. Xuy, gần như đồng thời trong tay Mộ Hàn cầm Cửu Long Lôi Vương đao chém vào hư không lần nữa, lúc này chém lên vách lọ và tiếng chấn động mạnh mẽ không ngừng vang vọng. Một đao kia Mộ Hàn chém thẳng vào khu vực 1300 vân điểm, Hỗn Độn tiên lực điên cuồng tràn ra ngoài nhưng mà không lâu lắm hôn độn tiên lực của mộ hàn bị bức ra ngoài. Frank. Mộ hàn cũng không được chí đao thứ ba bổ vào khu vực yếu nhất của mặc. Viêm thần lô, kinh đạo tàn sát bửa bãi trong không gian này. Ngay sau đó là đao thứ tư, đao thứ năm. cửu long lôi vương đao trong tay mộ hàn không ngừng chém ra, mỗi một đao thế như lôi đỉnh không ngừng chém thẳng vào, mặc viêm thần lô rung động càng ngày càng mạnh. Mộ hàn tin tưởng vững chắc chỉ cần tiếp tục công kích như vậy mặc viêm thần lô nhất định chống đỡ không được bao lâu cả Bên ngoài thần lô cái thế và năm tên thiên nhân vũ tiên biến sắc. Bọn họ tiêu hao không ít tiên lực, mà mộ hàn giống như không có mệt mỏi gì cả. Mỗi khi tấn công đều ra tăng áp lực lên người của bọn họ, bọn họ phải thêm sức mới không để mặc viêm thần lô bị công phá. Như tuyệt phẩm đạo khí này bị tổn hại, mộ hàn nhất định có thể thoát khốn mà ra. Đến lúc đó mặc dù là cái thế cũng không thể bắt mộ hàn quay về. chương 973, đánh vỡ lồng giam. Đáng hận. Cái thế nghiến răng nghiến lợi, tức giận đấm lực Nếu như chỉ là thái vi võ tiên bình thường, dùng tu vị của cái thế trấn áp dễ như trở bàn tay, nhưng mộ hàn thì khác, người này đột phá đến thái vi cảnh thì thực lực còn vượt qua cả thiên nhân vũ tiên bình thường. Tuy cái thế lĩnh ngộ bộ phận thần vực, nhưng mà sợi thần lực sau đó bị mộ hàn hấp thu, vi lực thần vực không cách nào phát huy ra được, thực lực hạ thấp rất lớn, tự nghĩ rất khó bắt được mộ hàn. Nhất là mộ hàn dường như có được kiện thần khí cường đại, cho dù bên cạnh có 5 thiên nhân vũ tiên tương trợ cũng khó lưu mộ hàn lại được. Kể từ đó tình huống hiện tại quá rõ ràng. Sáu người liên thủ và mượn nhờ lực lượng mặc viêm thần lô cũng không thể triệt để ngăn cản mộ hàn và kiện tuyệt phẩm đạo khí cường đại kia được. Nếu cứ như vậy buông tha mộ hàn thì hắn làm sao chịu được. Năm vị trưởng lão, không phải sợ hao phí lực lượng, vận chuyển ngũ hành luân hồi đại trận có thể khiến lực lượng của các ngươi quần quận không giức, lao phu cũng không tin hắn có thể chống đỡ được. Vâng. Năm đạo khí tức không ngừng xoay tròn và tiến vào trong thần lô. Sau khi xuyên thấu qua mặc viêm thần lô lại nghiền áp mộ hàn từ bốn phương tám hướng. Trong thần lô mộ hàn lòng yên tĩnh như nước, không có bị áp ách, hắn chỉ chuyên tâm hấp thu lực lượng. Chống đỡ bọn người cái thế thời gian dài như vậy, lực lượng của mộ hàn không chỉ dồi dào như trước, thậm chí năm đại chân linh pháp thân tu vị tăng lên không nhỏ. Lúc trước mộ hàn từ thần khuyết tầng 2 đi ra ngoài, năm đại chân linh pháp thân của mộ hàn đều đột phá lên tiên cảnh nhất trọng giới không cảnh. Ngày nay hấp thu nhiều lực lượng ngũ hành cực hạ Thu vị của pháp thân tăng lên giới không cảnh đỉnh phong. Nếu tiếp tục như vậy không bao lâu sẽ bước vào hốn nguyên cảnh. Thời gian không ngừng trôi qua. Lúc ban đầu nằm trưởng lão cái thiên thần tông cũng không cảm giác cái gì. Nhưng mà qua một phút đồng hồ thì bọn họ phát hiện lực lượng ngũ hành cực hạn của bọn họ nhanh chóng giảm bớt. Không tốt, mộ hàn đang hấp thu lực lượng ngũ hành cực hạn của chúng ta. Năm người nhanh chóng trao đổi ánh mắt, không nén được la hoàng lên. Cái gì? Sắc mặt cái thế âm trầm đáng sợ. Lại có thể đồng thời hấp thu lực lượng ngũ hành cực hạ, chẳng lẽ người này có được thể chất ngũ hành chân linh pháp thể hay sao? Nếu thật là như vậy ngũ hành luân hồi đại trận chẳng những không thể tiêu hao lực lượng của hắn, ngược lại còn cổ vũ khí diễm của hắn sao? Lập tức triệt hồi đại trận. Qua một lát cái thế gần như nghiến răng nghiến lợi hạ lệnh. 3. Giống như bong bóng bị nổ tung, quang tráo 5 màu không ngừng tàn biến, biến mất không còn bóng dáng đâu cả. Nhưng ngay sau đó một tiếng nổ phanh vang vọng. Khu yếu ớt của mạc viêm thần lô nhanh chóng bị đánh ra một cái động, một đạo hào Quang màu tím bay ra ngoài. Theo sát phía sau chính là thân ảnh thon dài ra khỏi mạc viêm thần lô. Người nọ chính là mộ hàn. Thời điểm này thân thể trần trùng của mộ hàn đã khoác áo bào trắng, bởi vì được ma tâm thần hỏa rèn luyện nên thân thể đen như mực, bây giờ đã khôi phục bình thường, nhưng mà bây giờ khác với trước kia thật xa. Làn ra hóng ánh như lưu ly. Đi ra. Đồng tử cái thế đột nhiên qua lại, trật sắc mặt bạo gào lên Mộ Hàn, người trốn không thoát. Một trường ảnh cực lớn lăng không hiện ra. Nó áp thẳng vào Mộ Hàn, lực lượng mạnh mẽ trong lòng bàn tay ba phủ, hư không trong phạm vì trăm mét bị đánh tan. Thật mạnh. Trong nội tâm Mộ Hàn chấn động nhưng hắn chẳng sợ hãi gì cả. Cường giả bán thần chính thức thì Mộ Hàn hiện tại còn không phải đối thủ. Cái thế mặc dù cũng là cường giả bán thần nhưng đạo thần lực kia đã bị hắn hấp thu. Thần vực cường đại nhất không thể phát huy vi lực. Hắn hiện tại chẳng khác gì lao chân, có, tiếng không có miếng Đương nhiên cái thế giờ phút này mặc dù chỉ tương đương với thiên nhân cảnh đỉnh phong nhưng còn cường đại hơn thiên nhân võ tiên đỉnh phong bình thường nhiều. Nếu như giao thủ, mộ hàn đoán chừng mình chỉ bảo trì ngang tay với cái thế mà thôi. Nhưng mà mộ hàn căn bản không có ý định cậy mạnh đánh sống chết với cái thế làm gì. Vẹo. Lôi rực sau lưng mộ hàn xuất hiện, lóe lên nhấp nháy nó thoát ly bàn tay, dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai tấn công một tên thiên nhân vũ tiên đối diện. Hấp thu luyện hóa nhiều ma tâm thần hỏa như vậy Nó đã triệt để rèn luyện linh hồn và thân thể của hắn một lần, cường độ thân thể và linh hồn của Mộ Hàn chẳng những bạo tăng, thậm chí tu vị cũng tăng lên trên phạm vi lớn, hôm nay đã tiếp cận thái vi cảnh đỉnh phong. Dùng tu vị hiện tại, Mộ Hàn có tuyệt đối tin tưởng chiến thắng thiên nhân vũ tiên bình thường. Xuy! Lôi đao phá không. Thoáng chốc ngàn vạn đạo lôi điện khuyết tán ra xung quanh, điện quang ngưng tụ trong thời gian ngắn, khí tức lôi quang cùng bạo bao phủ trưởng lão cái thiên thần tông vào trong, một đạo lôi quang chói mắt bao phủ thân thể của hắn vạn lôi quy tông. Đây chính là thức cuối cùng của Tử Lôi Đao quyết. Kim Ti Truy, trong mắt tiền Võ Tiên này đầy nét kinh hãi, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một cây truy tỏa ra hào quang vạn trượng. Hô! Lúc cự truy xuất hiện đã đện vào lôi điện, thế như bồ lôi. Trong nháy mắt đụng vào thì hàng tỷ đạo kim mang hóa thành sợi tơ nhỏ, như dây leo che kín lôi điện thô to kia. Phanh! Trong nháy mắt qua đi đạo lôi điện này tỏa ra lực lượng bạo ngược không gì sánh kịp, toàn bộ kim quang như sợi tơ nhỏ bị đánh gãy khí kình bàng bạc bài sơn đạo hải đạo qua cự truy. Số đổ. Tiếng nổ vang lên liên tiếp, cự truy kim quang kia lập loại ảm đạm không ít, tất cả đạo văn trên đó đều bị lôi điện phá hủy, thậm chí tâm thần lạc ấn trong kim ti truy cũng bị tiêu diệt. Linh hồn của thiên nhân vũ tiên bị trọng kích nghiêm trọng, vô cùng hoảng hốt. Đúng lúc này, Mộ Hàn lại như tia chấp tới trước người của hắn. Phanh. Cửu Long Lôi Vương đao xoáy một cái bổ vào trưởng lão cái Thiên Thần Tông, tay phải của Mộ Hàn giống như cầu vòng bổ thẳng vào tên võ tiên. Hào quang tím nhấp nháy, anh lôi như rồng, năm đấm lớn đấm thẳng vào ngực của tên Võ Tiên. Đây cũng là Lôi Long Phá Giáp Quyền. Trong khoảng thời gian bị nhốt trong mặt Viêm Thần Lô Mộ Hàn lợi dụng còn lực lượng linh hồn còn sót lại ngưng tụ ba vạn anh lôi, nhưng thiên anh bắt biến sau khi thành công dùng ba vạn anh lôi thi triển Lôi Long Phá Giáp Quyền, uy lực của nó còn vượt xa ba ngàn anh lôi lúc trước. Roeng! Lực lượng khủng khiếp đánh nổ tung lồng ngực của Võ Tiên. Tên cường giả thiên nhân cảnh này chưa kịp kinh hô một tiếng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi và như diều đức dây thân hình không tự chủ rơi xuống đất. Chương 974, hát triều tiên vực. Vẹo. Tiếng xe gió vang vọng, thân ảnh của cái thế lướt ngang qua, thân thể thiên nhân vũ tiên còn chưa rơi xuống đất đã bị hắn tiếp được, sau một khắc hắn phun ra một bọt máu. Đáng tiếc. Mộ Hàn cảm giác tiếc hận, hắn còn muốn bắt đối phương, như vậy hắn sẽ gia tăng một khối lỗi thiên nhân cảnh võ tiên, hiện tại xem ra không có cơ hội rồi. Mộ Hàn, người dám đả thương trưởng lão cái thiên thần tông Cái thế lúc này con mắt đầy tức giận, một vị trưởng lao đã bị mộ hàn trọng thương, ngoài khiếp sợ còn có tức giận trùng thiên, quát lên một tiếng sau đó khí tức đen như mực bắn ra ngoài. Tiên vực. Lôi rực vũ mạnh, thân ảnh mộ hàn nhanh lùi lại. Giờ phút này cửu long lôi vương đao thế như lôi Đỉnh vạn quân đánh thẳng vào mặt một tên thiên nhân vũ tiên, đao quang tầng tầng lớp lớp bao quanh thiên địa. Huyền băng tiên vực. Tên võ tiên quát trói thai, một đạo khí tức gâm hàn màu làm từ trong người của hắn bắn mạnh ra ngoài Trong khoảng khắc đã đóng băng hư không quanh ba người. Phạm Trong nháy mắt sau đó vô số đào mang cuồng bạo chút xuống huyền băng tiên vực của tên võ tiên. Tiếng răng rắc, răng rắc vang lên liên tục, phiến hư không bị băng không kia không ngừng nứt vỡ, mạng nhện răng khắp nơi. Vâng anh. Đúng lúc này trong không gian tâm cung của mộ hàn thiên anh há miệng ra, nó thét lên một tiếng như sấm sét Âm thanh này ẩn chứa lực lượng không gì sánh được, trong thời gian ngắn như sóng to gió lớn lao ra khỏi tâm cung. Phải anh. Phải anh. Thiên Anh há miệng ra giống lên 9 tiếng. Sóng âm điếc thai bao phủ khắp mọi người. Huyền Băng Tiên vực không ngừng vỡ tan ra, linh hồn của tên võ tiên đó cũng bị công kích mạnh mẽ. Giờ khác này mặt mũi tên võ tiên đau đớn vật mèo. Lôi âm chấn hồn khúc. Mộ Hàn lần đầu tiên vận dụng công pháp Thiên Anh bắt biến vừa lĩnh ngộ được, chiêu thức này vô cùng ảo diệu. Linh hồn của đối thủ sẽ chấn động mạnh mẽ, hơn nữa khi lôi âm chấn động thì linh hồn cũng kích động nhiều lần. Phục. Một lát sau tên võ tiên không ức chế nổi phun một ngụm máu tươi. Huyền băng tiên vực quanh người vỡ tan như thủy tinh. Vị trưởng lão này, tư vị như thế nào? Mộ hàn cười ha ha, lôi rực loại lên, thân hình của hắn xuất hiện ở ngoài trăm mét. Trong nháy mắt hắn rời khỏi cái thế tiên vực đã lan tràn tới bao phủ trưởng lão kia vào bên trong. Mộ hàn chỉ cần chậm hơn một lát sẽ bị cái thế tiên vực kia bao phủ. Ba vị trưởng lão, tiến vào tiên vực của ta. Cái thế tức giận gào thét chỉ qua một hô hấp hai trưởng lão thiên nhân võ tiên của cái thiên thần tông ở trước mặt bị mộ hàn đánh trọng thương, chuyện này làm hắn tức giận tới cơ điểm, hắn không thể lập tức bắt mộ hàn tới trước mặt sau đó dùng đủ loại cơ hình, làm cho hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Vèo, vèo, vèo. Ba tiên thiên nhân vũ tiên còn lại bị thủ đoạn cường hãn của mộ hàn làm hoàng sợ, sớm có ý tiến vào trong cái thế tiên vực tranh né, giờ phút này nghe xong thân ảnh lập tức chui vào tiên vực tối đen kia, không còn hiện lộ chút khí tức nào ra ngoài. Mộ Hàn, hiện tại Lao Phu tránh lo hâu về sau rồi, ngược lại muốn nhìn ngươi còn có thủ đoạn gì nữa. hắc triểu tiên vực, đi. Cái thế gào lên hung dữ, hát triểu tiên vực hiện ra Lao về phía mộ Hàn thật nhanh, trong khoảnh khắc đã chiếm cử hơn phân nửa cung điện. Cảm giác gáp bách khủng bố không ngừng bao phủ hư không, hư không chung quanh chấn động liên tục cho nên nước vỡ ra một lỗ đen tối hóm. Cái thế, Lao tử không có hứng thú dây dừa với ngươi. Đa tạ ma tâm thần hỏa của ngươi, sau này còn gặp lại. Mộ hàn cười to Kiểu long lôi vương đao bay thẳng về phía trước, thế như lôi đỉnh bổ vào tường cung điện. Tòa cung điện này là một kiện tiên phẩm đạo khí không tệ, nhưng không chịu nổi mộ hàn đoánh kích mạnh mẽ, một cái động hiện ra trên vách tường. Xuyên thấu qua cửa động có thể thấy được cảnh vật bên ngoài. Hô! Mộ hàn không chút do dự thân như lưu quang, trong khoảng khắc bay ra ngoài động. Nhưng trong nháy mắt mộ hàn lao ra ngoài liền phát hiện một đạo lục ý nồng đậm tiến vào tầm nhìn của mình, nương theo lục ý này sinh cơ nồng đậm tỏa ra. Đây là tiên vực. Mộ Hàn chấn động, khí tức tiên vực này như hòa thành một thể với thiên địa, thế cho nên hắn đánh vỡ vách tưởng cung điện không có phát giác cho nên đâm đầu vào. Nhưng sau khi tiến vào tiên vực thì Mộ Hàn cẩn thận cảm nhận được khí tức quen thuộc, đó là huyết mạch linh hư tộc. Cũng không phải phải người linh hư tộc có thể so sánh được, khí tức huyết mạch này càng khổng lồ hơn. Chẳng lẽ là linh hư trong tộc thiên nhân Vũ Tiên thôn phệ tiên vực? Nghĩ như vậy tâm thần Mộ Hàn chấn định lại, thôn phệ tiên vực huyết chương ra ngoài bao trùm thân thể của hắn. Hấp lực cường đại không ngừng lưu chuyển chung quanh, gần như đồng thời tử hư thần cung rung động lắc lư kịch liệt, tuyệt phẩm tâm cung này không ngừng tỏa khí tức của mình ra ngoài. Tuy tu vị bản thân còn chưa đột phá tới thiên nhân cảnh, nhưng mà ma luyện tâm thần thời gian dài như vậy, cho dù tới là Thái Thượng Thiên, mộ hàn cũng bình thản không sợ. Thái Thượng Thiên, dĩ nhiên là ngươi. Phúc chốc cái thê thét vang bao trùm thiên địa. Đúng là Lao Phu. Một tiếng cười vang vọng. Cái Lao Đệ, mộ hàn này là phản nghịch của linh hư tộc chúng ta. Tự nhiên phải do Linh Hư Tộc xử trí, đa tạ người Na Di hắn tử thiên trụ tới đây. Ha ha, Láo Phu liền cáo tử, sau này sẽ tới cái thiên thần tông ôn chuyện với Láo Đệ. Đứng lại. Đừng chạy. Cái thế giận không kiềm được thét lên điên quầng nhưng mà âm thanh của hắn càng ngày càng nhỏ, dường như Thái Thượng Thiên đang bay đi thật xa. Thái Thượng Thiên. Ngươi chính là Thái Thượng Thiên. Trong tiên vực có nhiều lục ý này, mộ hàng kinh hô một tiếng, không nghĩ tới ra hỏa chạy tới ôm cây đợi thỏ chính là người mạnh nhất Linh Hư Tộc. Nhưng mà giật hắn giật mình thì giật mình, đáy lòng của mộ hàn không chút bối rối. Mộ hàn, chúng ta cuối cùng cũng gặp mặt, thật sự là không nghĩ tới Thái Thanh còn lưu lại nghiệt chủng như ngươi. Giọng nói giả mua của Thái Thượng Thiên chui vào trong thai mộ hàn, lộ ra sát cơn nồng đậm. Ngươi đã rơi vào trong tay láo phu, cũng không cần phải sống nữa. Chờ sau khi ta rút tử hư thần cung ra sẽ đích thân giết chết ngươi, xem như đền mạng cho vô hư tiểu gia hỏa. Chương 975, chiến Thái Thượng Thiên, 1. Thái Thượng Thiên. Ngươi cho rằng có thể làm gì được ta sao? Mộ Hàn cười ra tiếng, trong ba đại thánh thiên vực, cường giả bán thần không ít, nhưng Mộ Hàn không sợ nhất chính là cường giả bán thần của linh hư tộc. Bởi vì có Tử Hư thần cung, Mộ Hàn lúc giao thủ với người linh hư tộc sẽ phát huy sức chiến đấu vượt xa thực lực mà đối thủ lại bị Tử Hư thần cung áp chế. So sánh với nhau thì Mộ Hàn có thể chiến thắng người linh hư tộc tu vị cao hơn hắn nhiều. Hô. Trong tâm niệm Mộ Hàn bắt đầu cho thôn phệ tiên vực vận chuyển điên cuồng, một vòng xoáy màu tím hiện diện. Lực hấp vệ không ngừng lưu chuyển, tiến hành sẽ rách lục ý ở chung quanh. Nhưng khiến mộ hàn cảm thấy ngoại ý muốn chính là những lục ý này vô cùng ngoan cố. Vô dụng Phát giác được mộ hàn cử động như vậy Thái Thượng Thiên cười ha ha, nói. Tử hư thần cung của ngươi mặc dù có thể áp chế Lao Phu, nhưng mà Lao Phu ngưng luyện sinh tử tiên vực vô số năm tháng, hã có thể bị một tiểu thái vi võ tiên như ngươi chống lại. Nghiệp chướng Lao Phu sẽ rút tử hư thần cung của ngươi ra. Vào lúc âm thanh vang vọng thì đột nhiên sinh cơ chuyển hóa thành tử ý nồng đậm. Và anh, Tử khí này đè ép Mộ Hàn, thoạt nhìn giống như cự trưởng màu đen đánh xuống, như muốn bóp vỡ thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn. "Muốn tuyệt phẩm tâm cung của ta chỉ sợ ngươi không có bổn sự này." Mộ Hàn hừ lạnh trong núi, hôn độn thần lực kia đột nhiên dung nhập vào trong thôn phệ tiên vực, hấp lực đột nhiên tăng lên thật nhiều, lập tức xé rách tử khí của Thái Thượng Thiên và sinh tử tiên vực, sau đó hấp thu tử khí vào vòng xoáy. Cho dù là sinh cơ hay tử khí, Chỉ cần chúng có nguồn gốc từ tiên vực của Thái Thượng Thiên thì chính là lực lượng. Tâm cung của Mộ Hàn có thể luyện hóa tất cả lực lượng, từ khí cũng không ngoại lệ. Thần lực Thái Thượng Thiên kinh ngạc văng lên, trong giọng nói tràn đầy thần sắc không dám tin tưởng. Người mới có tu vị Thái Vi cảnh sao có thể ngưng luyện ra thần lực. Mộ Hàn cười nhạo nói Đây chính là bí mật nhiều người thừa kế tử hư thần cung mới có thể biết được, phản nịch như người làm sao có thể biết được cơ chứ. Trong khi nói chuyện đoàn tử khí kêu bị thôn vẹ tiên vực kéo vào sâu trong vòng xoáy. Thái thượng tiên, ngươi muốn cướp tâm cung của ta thì ta muốn thôn vẹ tiên vực của ngươi. Mộ Hàn cười to, sau khi luyện hóa thần lực của cái thế thì hốn độn thần lực của hắn cũng ngưng luyện hơn trước, mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Sau khi dung nhập thần lực vào thôn vẹ tiên vực, làm cho hấp lực của mộ Hàn tăng lên tình trạng cực kỳ khủng bố. rõ rạc. Thái thượng tiên giận quá mà cười. Sau khi lão phu ngưng luyện thần lực thì có bộ phận của sinh tử tiên vực lổ sắc thành thần vực, lão phu đúng là muốn nhìn ngươi làm sao thôn phệ. Chợt tiếng nổ tung vang vọng, tử khí chung quanh đột nhiên chuyển hóa thành sinh cơ, đồng nhiên lại từ sinh cơ biến thành tử khí. Trong sinh tử tiên vực của Thái Thượng Thiên sinh cơ và tử khí không ngừng giao tạp, vô cùng hỗn loạn, trong tình huống hỗn loạn này ngược lại khiến sinh tử tiên vực bạo phát uy lực còn mạnh hơn trước nhiều. Vạn vật đều có sinh cơ, tiên vực cũng không ngoại lệ, nghiệp chướng ngươi phải nhận lấy cái chết. Lão phu trước hết đoạn tuyệt sinh cơ tiên vực của ngươi. Thái thượng tiên gầm gư chấn động thiên địa, sinh tử tiên vực biến hóa quỷ dị khiến thôn phệ tiên vực vận chuyển nhanh chóng đột nhiên giảm bớt. Ân. Mộ Hàn nhíu mày, lại phát hiện thôn phệ tiên vực của mình hình như có thứ gì đó đang tán đi cho nên hấp lực đột nhiên giảm bớt. Giống như một hài đồng nịch ngậm đột nhiên đánh mất sức sống, dần dần trở nên lặng im. Thôn phệ tiên vực này thực sự có xi si nào. Hơn nữa sinh cơ này thật sự có bị sinh tử tiên vực của Thái thượng tiên rút ra hay không? Nghiệp chướng sinh cơ tiên vực của ngươi sắp đoạn tuyệt, ngươi chết chắc rồi. Thái thượng tiên sẵn giọng cười to lọt vào trong thai mộ hàn, giống như mộ hàn là cá nắm trên thớt. Chớ đáp ý được quá sớm. Tâm niệm mộ hàn thay đổi thật nhanh, cười lạnh một tiếng, sau đó thầm hô lên. thử linh. Một đoàn khí tức màu tím mở mịn trong không gian tâm cung của mộ hàn bay ra ngoài, nó dung nhập vào trong thôn vệ tiên vực. Ngay lập tức hấp lực khôi phục lại bình thường. Lại không ngừng hấp thu sinh cơ và tử khí giao tạp tiến vào tử hư thần cung của mộ hàn. Khí linh của tử hư thần cung. Thái thượng tiên ăn cả kinh. Đúng vậy. Mộ hàn giọng nịa mai nói. Ta còn tưởng cái gọi là sinh tử tiên vực của ngươi có thể đoạn tuyệt sinh cơ thôn vệ tiên vực của ta chứ. Thì ra cái gọi là đoạn tuyệt sinh cơ của ngươi chính là khiến tiên vực sinh ra linh tính yêu đất. Mà linh tính này lại dung nhập vào sinh tử tiên vực của ngươi. Nó chỉ có thể tạm thời ngăn cản thôn tiên vực mà thôi Nhưng mà linh tính do tâm cung của người sinh ra làm sao có thể chống lại tử hư thần cung sinh ra thôn vệ tiên vực. Hấp thu cho ta. Nói xong lời cuối cùng mộ hàn giống to lên. Sau một khắc trong thôn vệ tiên vực, đám hôn độn thần lực kia vận chuyển với tốc độ nhanh chưa từng thấy, vòng xoáy màu tím không ngừng hấp thu nhanh hơn nữa, sinh cơ và tử khí chung quanh đang giao tạp không thể nhịn được bắt đầu có từng đám lớn dung nhập vào trong dòng xoáy. Những lực lượng này vừa tiến vào tâm cung đã bị thiên anh hấp thu luyện hóa. Sau đó nhanh chóng dung nhập vào thôn vệ tiên vực của Mộ Hàn. Nhưng mà trôi qua nửa khắc đồng hồ ngắn ngủi, thôn vệ tiên vực sinh ra hấp vệ tăng lên cực hạn Nếu như còn tiếp tục như vậy dùng không thời gian không bao lâu thôn vệ tiên vực có thể triệt để ngăn chặn sinh tử tiên vực của Thái Thượng Thiệt, thậm chí thôn vệ không còn. Nghiệp chướng Thái Thượng Tiên giống như dã thú bị thương, vô cùng nổi giận, gào rú một tiếng, sinh tử tiên vực liền chấn động và mèo trong khoảnh khắc đã một phân thành hai. Trong đó có một bộ phận không ngừng có rút lại trôi vào thân hình thon dài của hán, gương mặt Tuấn Lãng hiện ra trong mi tâm của hán. Hán chính là linh hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên. Nhưng mà giờ phút này sắc mặt của hắn âm vân rầm rạp, đôi mắt đen kịt bạo phát sát cơ như ngưng tụ thành thực chất, hàn khí này lập tức khiến thiên địa trùng quanh lạnh giá lại. Hô! Ở cách đó ngàn thước, cơ hồ trong nháy mắt Thái Thượng Thiên xuất hiện thì thân hình của mộ hàn cũng hiện hiện ra, vòng xoáy lưu chuyển quanh người. Trong khoảnh khắc đã hấp thu sạch sẽ lực lượng tiên vực Thái Hoàng Thiên tách ra, toàn bộ thu vào trong tâm cung. Thái Thượng Thiên, "Phản nghịch ngươi xem thời cơ nhanh đấy, bằng không sinh tử tiên vực của ngươi toàn bộ bị ta ăn tươi rồi." Mộ Hàn cười to, thôn phệ tiên vực lập tức chui vào trong mi tâm, Cửu Long Lôi Vương đao lập loẹ hiện ra, giống như lôi long phẫn nộ sông thẳng về phía Thái Thượng Thiên, vô số lôi quang bạo ngược mang theo khí tức thâm ảo hiện hiện trên thân đao chém tới, phạm vi ngàn thước thiên địa hóa thành thế giới lôi vực cuồng bạo. Chương 976 Chiến Thái Thượng Tiên, 2. Đối mặt Thái Thượng Tiên là cường giả bán thần của linh hư tộc, nếu như đổi thành võ tiên khác chỉ sợ lập tức quyêu đầu bỏ chạy thuộc mạng, nhưng mà mộ hàn lại chủ động khởi xướng thế công cường đại. Nghiệp chướng muốn chết. Lao hổ không phát huy, thực cho rằng Lao Phu là con mèo bệnh sao. Thái Thượng Tiên giận không kèm được, hai tay một chảo trực tiếp chấn vỡ lôi vực, thân hình của hắn thoáng cái xuất hiện trước mặt mộ hàn. Hô! Thái Thượng Tiên đấm ra một quyền. Mỗi khi nắm đấm đánh ra một thì quyền ảnh bành trướng một phần, từ khí đầm đặc bạo phát ra ngoài, quyền ảnh phô thiên cái điệu nện thẳng vào mộ hàn, khí tức bàng bạc gáp bách tới như ngọn núi. Trong khoảng khắc nắm đấm đã bành trướng thành 2 mét nện vào người mộ hàn giống như là một viên lôi cầu lớn, khí tức quầng bạo như muốn đánh nát người mộ hàn ra. Vô tương lôi quyền Mộ hàn cười lạnh một tiếng, vô tương lôi quyền là công pháp tuyệt học của linh hư tộc, ngay cả giới bích hư vô cũng có thể một quyền đánh tan. giống Trong lúc mơ hồ giống như tiếng long ngâm bạo phát, mộ hàn lập tức thi triển lôi long phá giáp quyền ra, ba vạn anh lôi chi lực ngừng tụ thành cự long nên tiếp một quyền này. Một chiêu vô tương lôi quyền, một lôi long phá giáp quyền. Đều là vô kiên bất tội, quy lực vô cùng. Và anh, trong thời gian cực ngắn lôi cầu và lôi long không ngừng va chạm mạnh mẽ với nhau. Giờ khác này giống như thuốc nổ ngàn tấn cùng nổ mạnh ở một chỗ, khí tức khủng bố trồng chất ở bốn phía. Chỉ khí kinh bạo phát như vòi rồng cấp 12 tàn phá bờ bãi Hư không vỡ vụn, một hố đen cực lớn sinh ra ở vị trí hai quyển va chạm với nhau. Hô! Hô! Trong nháy mắt hảo quang bạo phát ra chung quanh, hai đạo thân ảnh cùng lui ra phía sau, sau khi lui thẳng ra mấy ngàn thức mới dừng lại được. Giao phong lần này hai người thực lực ngang nhau. Thật là nghiệp chướng Trong mắt thái thượng thiên hiện ra thần thái khiếp sợ. Thời điểm hắn phát hiện mộ hàn thôn vệ sinh tử tiên vực của mình thì giật mình rồi. Mộ hàn có được tử hư thần cung tử linh hư tộc truyền Hơn nữa Tử Hư Thần cung sớm sinh ra linh tính rồi, hơn nữa đã cô động ra thần lực. Lúc này khắc chế sinh tử tiên vực của hắn sâu sắc, việc này rất khó tin và hắn không thể tiếp nhận được. Cho nên hắn quyết định thật nhanh bỏ qua bộ phận tiên vực chi lực. Tạm thời lui bước không đi rằng co với Mộ Hàn chính là tránh tổn thất thêm tiên vực chi lực. Trong mắt Thái Thượng Thiên xem ra thì dùng thực lực của mình. Cho dù không dùng sinh tử tiên vực đối phó Mộ Hàn, dùng thủ đoạn khác cũng có thể áp chế Mộ Hàn rồi. Nhưng kết quả cuối cùng vượt qua dự kiến của hắn. Dùng thực lực cường giả bán thần của hắn ngày hôm nay thi triển vô tương lôi quyền vô kiên bất tội, không có gì không phá chẳng nhưng không có áp chế mộ hàn, thậm chí bị mộ hàn dùng lôi long phá giáp quyền trùng kích khiến đầu cánh tay của hắn đau đớn. Xương cốt vang lên răng rắc. Phải biết rằng đây không phải so đấu tiên vực, mà là thực lực chỉnh thể va chạm với nhau. Mộ hàn chỉ là thái vi võ tiên, thực lực không thua gì cường giả bán thần. Cường giả bán thần quả nhiên không phải thiên nhân vũ tiên có thể so sánh. Ở hư không cách đó mời gi Trong lòng mộ hàn sinh ra thần sắc kinh dị, vừa rồi thái thượng thiên thi triển vô tương lôi quyền bạo phát khí kỉnh cường hãn khiến hắn có cảm giác cánh tay và năm đấm vỡ tan nát, cánh tay hiện giờ đã mất đi trí giác. May mắn có ma tâm thần hỏa của cái thế. Nếu không phải hấp thu ma tâm thần hỏa của cái thế rèn luyện thân thể tới mức tận cùng, một quyền vừa rồi mộ hàn đoán chừng mình sẽ bị thương. Nhưng mở ép thông qua giao phong lần này mộ hàn xác định một sự thật. Mặc dù hắn còn chưa có đột phá lên thiên nhân cảnh. Nhưng đối mặt thái thượng thiên là thái hoàng của linh hư tộc hoàn toàn có thực lực liều mạng. Lôi thần phụ thể. Mộ hàn hào hứng bừng bừng, thân hình bảnh chướng tới trăm mét, hét lớn một tiếng. Lao giả kia, lại đến. Lúc này lôi ôm lại bạo phát ra bốn phương tám hướng, người trong phạm vi ngàn dặm đều nghe rõ ràng, tâm thần tu sĩ ở phạm vi này đều chấn động. Vẹo. Sau khi tiếng nói vang lên thì mộ hàn bước tới một bước, một bước này xuyên qua 10 dặm, trực tiếp đá vào người thái thượng thiên. Mặc dù không có thi triển bất cứ công pháp nào nhưng từ một cấp của hắn có thể phiên giang đảo hại. Thấy mộ hàn hùng hổ công tới, sắc mặt Thái Thượng Thiên càng lầm chậm. Thân hình lập lòe, khó khăn lắm mới tránh được một cấp của mộ hàn đánh tới, Thái Thượng Thiên ngay sau đó trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là liên tiếp hoanh ra ba quyển, nhanh chóng như lưu tinh. Hô! Hô! Hô! Ba lôi cầu to lớn hiện ra, dùng tốc độ nhanh không thể tưởng tượng bay thẳng vào ngực mộ hàn, đột nhiên nổ tung, chỉ nghe phanh Tiếng nổ vang vọng các nơi, thân hình to lớn của mộ hàn bay ngược ra phía sau, hắn đâm vào một ngọn núi cao vạn mét và ngọn núi tan vỡ. Nhưng rất nhanh mộ hàn cũng từ đóng cho bùi đứng lên, hoàn hảo không tổn hao gì lao tới. Lao giả kia, tiếp ta một đào. Mộ hàn cất tiếng cười to, kiểu long lôi vương đào xoáy một vòng trên hư không, kêu to lao về phía trước, vô số lôi điện tư thân đào bắn ra ngoài, lập tức ngưng tụ thành một đạo bắn thẳng vào người Thái Thượng Tiên, hào quang đi qua nơi nào thì hư không nói đó bị xé rách Tử lôi đa quyết, vạn lôi quý tông. Cho dù Thái Thượng Thiên không có tu luyện qua tử lôi đa quyết, nhưng vẫn nhận ra công pháp mộ hàn thi triển là cái gì? Mặt sắc đột biến, thân ảnh quỷ dị không ngừng chấp động trên hư không, chật trái chật phải, chật trước chật sau, chật cao chật thấp, phiêu hốt bất định, khó có thể nắm lấy. Vèo, vèo. Không ngừng biến ảo vị trí mấy chục lần, Thái Thượng Thiên mới khó khăn lắm tránh đi, đạo lôi điện to lớn này rơi xuống đất và tạo thành một cái hố to trong sân cốc. Vô số cắt đất bị trùng kích và kình đạo tỏa ra các nơi. Hô! Thái thượng tiên vừa thở ra một hơi, tiếng giít điếc thai xuất hiện trên đỉnh đầu, khí tức khủng bố không có dấu hiệu hiện ra trên không trung. Vô ý thức dương mắt nhìn qua, một cái mâm tròn màu trắng hiện ra trước mặt của hắn. Thái vi tinh bản. Thái thượng tiên cắn răng thầm hận, tuyệt phẩm đạo khí này vốn thuộc về hắn, mấy chục năm trước hắn mang Thái vi tinh bản giao cho Thái Thần An và ba người truy tra hạ lạc của Thái Thành, lại không nghĩ tới chẳng những đám người Thái Thần An không quay về tuyệt phẩm đạo khí này cũng rơi vào tay mộ hẳn. Nhưng mà mặc dù phân biệt ra lai lịch của tuyệt phẩm đạo khí này, nhưng nó tới quá đột nột, Thái Thượng Thiên nhìn thấy nó thì còn cách không tới 1 mét. Vội vàng không kịp chuẩn bị nên Thái Thượng Thiên đánh mạnh ra một quyền, đáng tiếc là một quyền này còn chưa ngưng tụ lôi cầu đã bị Thái Vi tinh bàn nghiến áp tới. Frank Thái Thượng Thiên bị một kích đánh thẳng vào người, giống như thiên thạch rơi thẳng xuống đất. chương 977, vô linh tàng không đột pháp. Lao giả kia, sướng hay không? Mộ Hàn lúc này cất tiếng cười to, hiện tại Thái Thượng Thiên rơi xuống thì Mộ Hàn đuổi theo. Nhưng mà hắn còn chưa lao tới thì Thái Thượng Thiên đã như mũi tên lao thẳng lên trời, Mộ Hàn dùng một đoàn hào quang màu tím bao phủ, dùng xu thế xét đánh không kịp bưng tay đánh thẳng vào thân hình Thái Thượng Thiên. Beng! Khí kình cùng bạo điện cùng đệm xuống, thân hình của Thái Thượng Thiên lại rơi xuống đất. Mộ Hàn trong va chạm mạnh mẽ này bị phản chấn lui ra phía sau 10 dặm, dừng lại trên hư không. Vèo! Không có chút chần chờ nào. Long lôi Long lại chém xuống, lần ngươi chạm vào người Thái Thượng Tiên. Thái Thượng Thiên là cường giả bán thần của Linh Hư tộc cho nên chẳng chút yếu thế, trong tay của hắn xuất hiện một cổ đỉnh và nện qua phía trước. Trận đại chiến này diễn ra càng ngày càng kịch liệt. Tử Linh Dao quyết, lôi âm chấn hồn khuất, ngự lôi tiên ấn, lôi Dược, lôi long phá giấc quyền, linh hồn phong bạo. Mộ Hàn không ngừng mang các loại võ học truyền thừa trong Tử Hư Thần cung thi triển ra ngoài. Dùng thực lực cường hãn của hắn hiện tại cho dù thi triển công pháp võ đạo cấp thấp như Tử mẫu Quyền cũng có thể phát huy vi lực mạnh mẽ. Thái thượng thiên cũng như thế, thủ đoạn cường đại của Linh Hư tộc không ngừng thi triển ra. Hai người công kích dung trời động địa, phong vân biến sắc, từng khe hở lớn hiện ra giữa thiên địa, khí tức khủng bố không ngừng chuyển ra chung quanh. Tu sĩ trong phạm vi mấy ngàn dặm đều bị kinh động, vô cùng kinh hãi chạy trốn ra xa. Thậm chí không ít lão ngoan đồng tu luyện nhiều năm trong Thái Hư Thiên vực cũng bị đại chiến này kinh động tỉnh lại. Từng đạo thần nghiệm khổng lồ không ngừng đảo qua đại chiến của hai người. Thái thượng tiên. Mộ Hàn. Bên ngoài ngàn dặm cái thế lạng yên không một tiếng động ẩn nấp trong hư không. Giờ phút này trên mặt của hắn vui vẻ giữ tợn Các người đánh đi. Đánh càng kịch liệt càng tốt. Chờ các người lưỡng bại cầu thương thì lão Phu sẽ hốt gọn các người. Cái thế vốn còn tưởng rằng Thái thượng tiên chặn ngang một cước mang Mộ Hàn cướp đi sẽ lập tức quay về hàng ổ linh hư tộc là đại thiên linh đảo. Mình rất khó bắt lại mộ Hàn Nhưng hắn không nghĩ tới Thái Thượng Thiên lại không thể triệt để trói buộc Mộ Hàn. Hai người đi chưa được nửa đường đã sinh ra đại chiến kinh thiên động địa. Mộ Hàn cùng Thái Thượng Thiên gây ra động tĩnh lớn như thế hắn không phát giác ra cũng khó khăn. Vì vậy cái thế không chút do dự đổi tới, hắn như đọc xà tiềm phục trong chỗ tối, chờ đợi thời cơ phát động một kích trí mạng với Mộ Hàn cùng Thái Thượng Thiên. Oen! Thanh đồng cổ đỉnh lại va chạm với Cửu Long Lôi Vương đao của Mộ Hàn, chỉ trong tích tắc cổ đỉnh nước toác ra, lập tức biến thành vô số mảnh vỡ thất tinh đỉnh của ta. A. Thái thượng tiên gào rú một tiếng. Hắn bị đè nén thổ huyết. Thất tinh đỉnh tuy không phải tuyệt phẩm đạo khí, nhưng lại là cực phẩm trong tiên phẩm đạo khí, uy lực cũng không thua vì tuyệt phẩm đạo khí bình thường, tốn hao cái giá thật lớn mời người luyện chế, nhưng hôm nay lại bị mộ Hàn dùng Cửu Long Lôi Vương đao triệt để phá hủy. Không còn khả năng chữa trị. Nếu như là thế cũng bỏ đi. Trong nháy mắt thất tinh đỉnh bị hủy diệt thì tâm thần lạc ấn trong tiên phẩm đạo khí cũng bị công kích linh hồn cường đại của Mộ Hàn tiêu diệt. Lôi âm chấn hồn khúc vừa ra thì linh hồn của hắn cũng bị chấn động mạnh mẽ. Lão giả kia cảm giác vừa rồi như thế nào? Mộ Hàn híp mắt, cười ha ha, Cửu Long Lôi Vương đao lại bổ qua lần nữa, vô số đao quang sắc bén bao phủ phạm vi trăm dặm trùng quanh người Thái Thượng Tiên, khí kình khủng bố xé tan hư không thành mảnh nhỏ, từ bốn phương tám hướng xoắn giết Thái Thượng tiên. Nghiệp chướng này sao lợi hại như vậy? Cho dù thái thượng thiên hận không thể đánh mộ hàn thành bộ mịn, nhưng lúc này hắn không nhịn được sinh ra thoái ý. Hắn muốn tổn hao không ít tiên vực chi lực, rồi sau đó lại kịch chiến với mộ hàn lâu như vậy, lực lượng tiên lực cùng tâm thần hao tổn mạnh mẽ, trái lại mộ hàn càng đánh càng hăng, giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi là gì, vẫn bảo trì tinh lực tràn đầy. Thực tế khiến thái thượng thiên cảm giác không thể tưởng tượng chính là thể lực của mộ hàn chính là vô cùng vô tận, vẫn không có chút dấu hiệu tiêu hao quá độ. Nếu tiếp tục như vậy hắn chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Hắn là cường giả đỉnh phong của Thánh Thiên vực vô số năm qua, kịch chiến lâu như vậy không bắt được một tên Thái Vi Võ Tiên, chuyện này đã phi thường mất mặt, nếu lại bị Thái Vi Võ Tiên đánh bại, chỉ sợ hắn sẽ biến thành trò cười cho cả Thánh Thiên Bực, không dám ra ngoài gặp người. Xem ra muốn giải quyết nghiệp chứng này vẫn phải dùng nó. Rốt cuộc Thái Thượng Thiên cũng là cường giả bản thần, thở sâu, hắn làm cho mình tỉnh táo lại. Ý niệm vừa ra, thân hình của Thái Thượng Thiên đột nhiên co rút lại, Trong khoảnh khắc giống như hóa thành hạt bụi, biến mất không còn bóng dáng. Đao quang đầy trời lao tới và thất bại, chỉ có hư không nát bấy, mà Thái Thượng Thiên không có xuất hiện. Vô Linh tàng không đột phá. Mộ Hàn sửng sở, trong đầu nhanh như điện hiện ra tên công pháp này, đây là công pháp tuyệt phẩm của linh hư tộc, trong khoảnh khắc có thể thu liễm tất cả khí tức, bỏ chạy ra ngoài mấy ngàn giảm, cho dù trong ba đại thánh thiên vực thì đây cũng là thủ đoạn chạy trốn khỏi chết đỉnh cấp nhất. Hòa thượng chạy nhưng miếu không chạy. Đại Thiên Linh Đạo Ta nên đi tới một chuyến rồi. Mộ Hàn cười lạnh một tiếng, lôi rực sau lưng khẽ động, thân ảnh đã dung nhập hư không. Hô! Mộ Hàn vừa rời đi mấy hô hấp, phiến hư không nảy sinh ra khe hở tối đen, thân ảnh cái thế lóe lên đi ra. Thái thượng tiên, ngươi là tên chết nhát, còn cái gì linh hư tộc Thái Hoàng? Thật sự là không có tôn nghiêm của cường giả bán thần, rõ ràng bị một tiểu thái vi võ tiên dọa chạy. Nếu Lao Phu là tổ tiên linh hư tộc chỉ sợ tức giận từ dưới đất nhảy lên đấy, Cái thế tức giận gào thét, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vốn tính toán đợi Thái Thượng Thiên cùng Mộ Hàn lưỡng bại câu thương thì đột nhiên hành lâm, sau đó một mẹ hốt gọn hai người, nhưng mà Thái Thượng Thiên đột nhiên chạy trốn lại quấy rối kế hoạch của hắn. Thái Thượng Thiên trốn, Mộ Hàn tuyệt đối không thể chạy thoát. Tinh thần lực cường đại của cái thế lan tràn ra ngoài, trong khoảnh khắc đã bao trùm phạm vi mấy vạn dặm, tỉ mỉ tìm tòi các nơi. Đáng tiếc chẳng những khí tức Thái Thượng Thiên hoàn toàn biến mất, ngay cả Mộ Hàn cũng không có tung tích giống như hắn chưa từng xuất hiện qua bao giờ. Đáng hận! Đáng hận! Cái thế tức giận kêu to lên, giống như dã thú bị trọng giận, hắn ở trên hư không gào lên liên tục, nghiến răng nghiến lời nói. Thái thượng thiên, ngươi phá hư chuyện tốt của Lão Phu, Lão Phu tuyệt sẽ đối không bỏ qua cho ngươi, ngươi có thể chạy trốn nhưng mà đại thiên linh đảo lấy cái gì chạy thoát? chương 978, giết tới đại thiên linh đảo, 1. Ông. Thanh hư thiên vực, bờ biển Đông Bắc, hư không chấn động rất nhỏ Đột nhiên hào quang màu tím lóe lên và mộ hàn xuất hiện ở chỗ này. Hang ổ của linh hư tộc, đại thiên linh đảo ở sâu trong hải vực này. lão gia hỏa thái thượng thiên chắc không có suy nghĩ quay về đại thiên linh đảo, dù sao cũng là cường giả bán thần, dùng vô linh tàng không độn pháp thì thời gian ngắn khó thi triển được lần nữa. Ý niệm mộ hàn khẽ động, lực lượng tinh thần gào thét lao qua, lạng yên lan tràn vào sâu trong vùng biển. Trải qua ma tâm thần hỏa rèn luyện và linh hồn cùng tâm thần của mộ hàn hôm nay lớn mạnh tới cực điểm không chút thua kém cường giả bán thần như thái thượng thiên cùng cái thế. Chỉ cần ý niệm khẽ động có thể bao phủ cả thanh hư thánh thiên vực. Nếu như hắn đạt tới thiên nhân cảnh, lực lượng tinh thần thậm chí có thể xuyên thấu qua giới bích hư vô, vượt qua giới hạ tiến vào thiên vực khác. Giống như lúc mộ hàng tiến vào linh hư động thiên cảm nhận trong sáu bức họa có một người một đạo khí dết ra ngoài. Đương nhiên cũng không phải nói chỉ có người kế thừa thần cung lợi hại như thế mới được, 5 người khác trong bức họa cũng như vậy. Lúc ấy hiển lộ ra chỉ là hình ảnh khắc sâu trong tiềm thức của thần cung chi linh mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế mộ hàn khi đó còn cho rằng chỉ có 6 người này đạt được truyền thừa của tử hư thần cung. Hiện tại mộ hàn đã biết rõ sở dĩ xuất hiện 6 người kia chính là 6 chủ nhân từng đảm nhiệm khiến tử linh có cảm tình nhất mà thôi. Cũng không còn người kế thừa thần cung nào khác có vinh dự này. 6 người này chính là cường giả đứng đầu thánh thiên vực. Không qua bao nhiêu thời gian mộ hàn tìm được một dãy hòn đảo sâu trong vùng biển, những hòn đảo này có lớn có nhỏ. Cộng lại tối thiểu cũng có mấy ngàn hòn đảo, nhưng mà cách bờ chừng vạn dặm mà thôi. Đây chính là Đại Thiên Linh Đảo. Trong nội tâm mộ Hàn khẽ động, tuy nói những hòn đảo này có ngũ hành chi lực bao phủ, tâm thần hơi chút tới gần đã bị ngăn lại, nhưng mà mộ Hàn cảm ứng được hòn đảo thì một kia cảm giác kỳ lạ tự nhiên sinh ra trong lòng, cảm giác cực kỳ mạnh mẽ, đó là cảm giác huyết mạch tương thừa. Ở trong Thanh hư Thánh Thiên vực có thể làm cho mộ Hàn có cảm giác như vậy chỉ có Đại Thiên Linh Đảo mà thôi. Vèo. Sau một khắc lôi dục vô mạnh, Mộ hàn lập tức biến mất tại chỗ, dung nhập hư không tiến sâu vào vùng biển. Mộ hàn là này đi tới trước đại thiên linh đảo tìm người linh hư tộc gây phiền toái chỉ là thuận tiện, chính yếu nhất nhất chính là tìm một vật, chính là linh hư tộc chuyển thừa vô số năm tử huyết nguyên hải. Mộ hàn năm đó mở linh hư động thiên ra, dung nhập tử huyết nguyên hải chỉ là thứ phong ấn trong tử hư thần cung mà thôi, một khi hóa võ nhập đạo thì có thể mở ra. Nhưng ở đại thiên linh đảo còn có linh hư động thiên cùng tử huyết nguyên Hải nguyên h Nhiều người thừa kế tử hư thần cung sau khi tu luyện tới tiên cảnh thì phải tiến vào linh hư động thiên lần nữa dung hợp huyết dịch trong tử huyết nguyên hải, kể từ đó huyết mạch linh hư tộc sẽ đạt tới trạng thái tinh khiết nhất. Trong trí nhớ thái thanh cũng có tin tức này, tử linh đã từng nhắc nhở mộ hàn chuyện này, khi đó mộ hàn tự nghĩ khó có thể chống lại cường giả bán thần của linh hư tộc cho nên không có hành động mà thôi. Hôm nay mộ hàn có thể chiến đấu ngang tay với thái thượng thiên thì tự nhiên phải quay về đại thiên linh đảo càng sớm càng tốt bởi vì dung hợp huyết dịch trong tử huyết nguyên hải phải làm sớm. Nếu tu luyện tới thiên nhân cảnh, huyết mạch linh hư tộc sẽ triệt để định hình, cho dù tìm được tử huyết nguyên hải cũng không có chút tác dụng. Hơn nữa lần này đại chiến với Thái Thượng Thiên đã đánh rắn động cỏ, một khi hắn quay về đại thiên linh đảo sẽ di chuyển tử huyết nguyên hải đi, muốn tìm được nó phải phí thật nhiều thời gian và tinh lực. Vào lúc này đi tới đại thiên linh đảo thời cơ rất thỏa đáng. Mộ Hàn đoán chừng mình thông qua chiết xuất huyết dịch linh hư tộc trong tử huyết nguyên hải thì tu vị sẽ đạt tới thái vi cảnh định phong nhất. Như vậy hắn vừa vặn có thể đi trùng kích thiên trụ thần khuyết đoạn thứ 3, nếu có thể thành công leo lên 99 thiên trụ thì hoàn mỹ. Đệ tử Trân Dương Võ Thần Nếu thật sự có một sư phó là Võ Thần thì trước khi tới Võ Thành, con đường tới hư thiên thần Kiều nói không chừng sẽ ít đi đường quân co. Suy nghĩ như vậy Mộ Hàn nhanh chóng xuyên qua hư không vạn dặm đến bên ngoài đại thiên linh đảo. Từ trên cao nhìn lại từng hòn đảo như ẩn như hiện xuất hiện trước mặt, nhìn thấy kiến trúc trong hòn đảo nhưng không thấy bóng dáng của tu sĩ nào. Đương nhiên đây chỉ là thủ thuật che mắt mà thôi. Giống như lúc trước ở bảo tiên thiên vực côn lôn tiên phủ, chỉ cần xuyên qua tầng mê chướng này chân diện mục của hòn đảo sẽ hiện lộ ra hoàn toàn. Mộ hàn có được huyết mạch linh hư tộc nên thông qua mê chướng quá dễ dàng. Lúc này thân hình mộ hàn hạ xuống, dâm vào hào, dâm vào hào. Nhưng lúc cách mặt biển trăm mét thì hai cột nước phóng lên trời Hai con rắn biển to lớn đồng thời phá vỡ mặt nước mở to miệng máu cắn xé mộ hàn, tốc độ cực nhanh giống như lưu tinh, trong khoảnh khắc đã tới dưới chân mộ hàn rồi, mùi tanh hôi bao trùm mộ hàn vào trong. Thái vi cảnh. Mộ hàn cười lạnh một tiếng, lập tức thi triển lôi thần phụ thể, thân hình đột nhiên bảnh trướng sau đó hai chân dấm mạnh xuống. Phanh. Phanh. Đầu của hai con rắn này nổ tung như dưa hấu, thân thể to lớn của chúng rơi xuống biển. Gần như đồng thời hai hư ảnh con rắn màu đen bỏ chạy thuộc mạng Đây tự nhiên là linh hồn của hai con rắn còn sót lại, nhưng mà vô cùng suy yếu. Hai cước của mộ hàn khiến linh hồn của chúng trọng thương. Nhưng mà đối với linh hồn hung thú thái vì cảnh mộ hàn đã không có quá nhiều hứng thú, cũng lười đổi theo. Nhưng mà thời điểm hắn đi qua tầng mê chướng thì một tiếng quát trói ta từ trong mê chướng truyền ra ngoài. Lên! Lên! Minh huyết hải xả, giết! Sẽ tên này thành mảnh nhỏ. Ngay sau khi tiếng nói vang lên thì dưới biển có tiếng phá nước xuất hiện. Chật có 6 con minh huyết hải xà phá vỡ mặt nước lao thẳng lên cao. 6 con rắn này có thực lực thái vi võ tiên. Lúc này đây 6 con minh huyết hải xà lao ra khỏi biển, một đoàn xương mụ từ trong trong miệng của chúng phun ra ngoài. Bị phát hiện, mỹ mắt của mộ hà nâng lên và nội tâm chấn động nhưng sau đó khôi phục lại bình tĩnh, đứng nhìn 6 con u minh hải xà phun độc khí ra, thân hình của chúng dùng xu thế như buôn lôi lao ra khỏi mê chướng Khói độc này đúng là không tạo thành ảnh hưởng gì tới mộ hà cả chương 979 Giết tới đại thiên linh đạo 2. Khói độc không có hiệu quả Những con rắn này dùng miệng tấn công thay thế Ken ken ken ken Thân thể của mộ hàn vốn cường hãn Trải qua ma tâm thần hỏa rèn luyện thì không gì phá nổi Húng chi hôm nay còn thi triển lôi Thần phụ thể là công pháp võ đạo cường hãn Những con rắn này cắn trúng thân hình Của mộ hàn thì những giang độc đức đoạn Mộ hàn dùng hôn độn tiên lực cũng thừa cơ mà vào 6 con rắn công kích không được Còn bị phản chấn nát đầu Thậm chí linh hồn không thể đào thất và thần hình câu diện Tuy đều có tu vị thái vi cảnh nhưng mộ hàn mạnh hơn hung thú võ tiên không ít, giải quyết thái vi cảnh võ tiên, mộ hàn không tốn bao nhiêu thời gian, nhưng đánh chết hung thú thái vi cảnh lại dễ dàng. Hô! Sau một khắc thân ảnh của mộ hàn đã chui thẳng vào tầng mê trứng kia, đồng thời hắn dơ tay hư không một chảo, hình ảnh trước mặt biến hóa, tay phải của hắn bóc của một nam tử. Tên nam tử này là không cảnh võ tiên, hôm nay đã bị hốn độn tiên lực của mộ hàn trói buộc. Trung quanh nam tử này còn có bốn gã nam nữ trẻ tuổi. Tất cả đều có tu vị hư kiếp. Mộ Hàn, thật sự là Mộ Hàn. Mộ Hàn, tên nghiệt trùng này bắt lấy vô minh sư minh, chúng ta không phải đối thủ, chạy mau. Nhanh chóng báo cáo trưởng lão, Mộ Hàn xung tới. Bốn nam nữ trẻ tuổi này nhận ra thân phận của Mộ Hàn, vẻ mặt sợ hãi và bỏ chạy thục mạng. Mộ Hàn cũng không truy đuổi, hai mắt của hắn quét qua một vòng, thị lực của hắn đảo qua thì thấy những hòn đảo bao la, trung quanh những hòn đảo sóng yên biển lặng, mà trên hòn đảo có đủ loại kiến trúc, cung điện san sát. Đình đài lầu các tùy ý có thể cảm giác được khí tức tu sĩ ở bên trong. Mộ hàn, mau buông ta ra, nếu không các trưởng lão đến nhất định sẽ giết người không có chỗ chôn Thên nam tử thái vô minh rãy rủa thân thể, khàn giọng kêu to. Ông xòm, ta đúng là muốn nhìn đám trưởng lão làm sao có khả năng giết ta chết không chỗ trôn đấy. Mộ hàn cười lạnh một tiếng, tay phải dùng lực và thái vô minh không còn động đậy nữa, hắn như chó chết bị mộ hàn cầm trong tay. Tiếp theo mộ hàn hóa thành lưu quang bay thẳng tới các cung điện thân hình hiển lộ ra không chút che giấu bản thân mình. Chỉ qua một lát toàn bộ đại thiên linh đảo đã bị kinh động, từng đạo thân ảnh bay lên trời. "Mộ Hàn, nghiệp chướng người là gan quá lớn, dám chui đầu vô lưới, chết đi cho láo phu." Một tiếng giống giận dữ bao phủ thiên địa, từng thân ảnh thon dài từ trong cung điện bay ra ngoài, bóng kiếm bao phủ thiên địa không ngừng chém thẳng vào người Mộ Hàn, tiếng xé gió vang vọng. Tên ra tay có tu vị Thái Vi Võ thiên, trên mặt tràn đầy dữ tợn. "Phá!" Trong mắt Mộ Hàn tia chớp lóe lên. Cửu Long Lôi Vương đao chém thẳng tới trước, ánh đao dễ dàng sẽ nát bóng kiếm bay thẳng tới, chém vào đầu của tên cường giả linh hư tộc. Tên này đang vui vẻ thì sắc mặt kinh ngạc, trường kiếm trong tay bay múa sinh ra vô số ảo giác che lấp thân thể của mình, bóng kiếm không ngừng hóa thành cái chảo lớn điên cuồng trụm thẳng về phía cựu Long Lôi Vương đao. Và anh! Trong tiếng nổ mạnh đột liệt, Cửu Long Lôi Vương đao tiến quân thần tốc, lần nữa xé tan bóng kiếm, đao mang cực lớn chém thẳng về phía tên cường giả Thái Vi võ tiên này. Đi xuống cho ta a Tên thái vi võ tiên chỉ kịp kêu lên một tiếng, thân hình thon dài của hắn rơi thẳng xuống hòn đảo, không còn chút động tính nào nữa, sống chết không rõ. Chuyên thuyết là thực, mộ hàn quá lợi hại rồi. Ngay cả thái vô hư cũng bị mộ hàn giết, thực lực của thái thần hào trưởng lão tuy còn không so được với thái vô hư, chắc không được bị thua. Xem ra chỉ có trưởng lão thiên nhân cảnh mới có thể áp chế hắn được. Phát giác được động tính bên này, trên mấy ngàn hòn đảo có tiếng kinh hô vang lên liên tục. mộ hàn không dừng lại chút nào Tiếp tục bay qua phía trước, khi đi tới hơn 10 dặm có một tên thái vi võ tiên sông lên không trung. Mộ Hàn, ngươi, hô. Hắn còn chưa nói xong mộ Hàn liền ném tên nam tử bị chế trụ trong tay ra. Tên này bay như đạn tháo, nam tử trẻ tuổi tới trước mặt thái vi võ tiên. Tên võ tiên này biến sắc vươn tay lỡ lấy. Nhưng mà bàn tay chạm vào thân thể tên nam tử thì lực lượng khủng bố bạo phát ra ngoài. Phan, thân hình của tên nam tử kêu hóa thành huyết vụ nồng đậm. Nộ tung trước người tên thái vi võ tiên. Mỗi một giọt huyết dịch chẳng khác gì một thanh truy đánh tới toàn lực, trong thời gian ngắn tiên lực bao phủ bên ngoài thân thể tên thái vi võ tiên tan nát, khí kình cuồng bạo xuyên qua người của hắn. A a a. Tên thái vi võ tiên kêu lên thảm thiết, thân hình lắc lư và rơi xuống đất, Mộ Hàn trực tiếp sử dụng linh hồn phong bạo quét qua, lập tức khiến tiếng kêu thảm thiết của hắn nuốt ngược trở về, thân hình như thiên thạch lao thẳng vào biển cả, nước biển cuồn bạo. Mộ Hàn không kiêng nể gì ra tay như vậy, chẳng những không có làm người linh hư tộc sợ hãi, ngược lại còn kích thích bọn họ tức giận. Vèo, vèo, vèo. Thái Vi Võ Tiên lúc này từ dưới đất bay lên, tấn công Mộ Hàn cho hạ hà giận. Nhưng mà đám người bay lên nhanh, rơi xuống cũng nhanh. Mộ Hàn liên tục ra tay không chút lưu tình. Hiện tại hắn ngay cả cường giả bán thần của linh hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên cũng có thể đánh ngang tay, Thái Thái Vi Võ Tiên ở trước mặt hắn không có sức hoàn thủ, mỗi lần bị đánh rất xuống cũng không khiến tốc độ Mộ Hàn giảm đi nửa phần. Vâng. Lúc 13 Thái Vi Võ Tiên rơi xuống biển thì cả Đại Thiên Linh đảo đột nhiên trở nên yên tĩnh. Người linh hư tộc ở các hòn đảo nhìn thấy Mộ Hàn thì trên mặt không tự chủ hiện ra thần sắc sợ hãi và kiên kỵ. Mộ Hàn bay xuống như lưu tinh. Lúc này tâm thần của Mộ Hàn đã bao phủ toàn bộ Đại Thiên Linh đảo. Hang ổ linh hư tộc chiếm cứ vùng biển mấy ngàn dặm, ở trung tâm có một hòn đảo to lớn nhất, tối thiểu cũng rộng trăm dặm. Trên hòn đảo này có nhiều khí tức khổng lồ, mỗi đạo khí tức đều là tiền cảnh ngũ trọng thiên nhân cảnh. Hơi đến một chút thiên nhân võ tiên ở đây có 15 người, thậm chí trong đó có hai đạo khí tức không kém gì thái thượng tiên bao nhiêu, hiển nhiên là cường giả bán thần. Nếu như mộ hàn không có đoán sai thì đây hẳn là linh tiên đạo. Mộ hàn phải tìm linh hư động thiên cùng tử huyết nguyên hải đang nằm trên hòn đảo này. Cả đại thiên linh đạo không có khí tức thái thượng tiên, xem ra hắn vẫn chưa về, nhưng mà hiện tại hẳn hắn đã biết tin tức mình dết tới đại thiên linh đạo rồi. Tâm nghiệm mộ hàn vận chuyển, trên mặt tươi cười, đột nhiên cất tiếng cười to Chư vị nịch tặc linh hư tộc, con của Thái Thanh Mộ Hàn tới bãi phòng. Chương 980, Thái Thượng Phong. Con của Thái Thanh. Bốn chữ này cơ hồ khiến trái tim của tất cả mọi người co rúng lại. Từ sau khi Thái Vô Hư bị giết thì tất cả người của linh hư tộc nhân đều biết hung thủ sát hại Thái Vô Hư chính là hậu duệ của Thái Thanh năm đó. Nhưng biết thì biết nhưng chưa từng nhìn thấy, lúc đó đáy lòng của mọi người kinh ngạc cũng bình tĩnh trở lại. Hôm nay Mộ Hàn giết đến tận đại thiên linh đảo, uy thế vô song. Mọi người mới chính thức rung động. Năm đó, tộc trường tiền nhiệm của Linh Hư tộc trùng kích hư thiên thần kiều thất bại, đã chết hồn diệt. Thái thượng tiên và nhiều thái thượng trưởng lao khát phát động kế hoạch tạo phản, Thái Thanh là người kế nhiệm tộc trưởng dốc sức liệu mạng chạy ra ngoài, từ đó về sau không còn tin tức gì, nhưng không ngờ vẫn lưu lại một đứa con ở Hạ Thiên vực xa xôi. Hơn nữa con của Thái Thanh còn dung hợp tử hư thần cung truyền thừa vô số năm ở Linh Hư tộc, dùng thời gian vài chục năm ngắn ngủi đột phá tiên cảnh tứ trọng thái vi cảnh. Lúc này nhét lên sóng to gió lớn ở thanh hư thánh thiên vực, cường giả thái vi võ tiên của cái thiên thần tông và linh hư tộc hoặc chém giết, hoặc bị bắt. Thậm chí người này còn không chút kiêng nghệ xâm nhập đại thiên linh đảo. Làm cản Mộ Hàn, nghiệp chướng ngươi cũng dám tới đại thiên linh đảo càn rỡ, vậy cũng đừng đi ra ngoài. Âm thanh nổ vang như sấm xét, không chung chấn động kịch liệt, chỉ trong tích tắc một hư trảo phá không bay lên. Thiên nhân vũ tiên. Mộ Hàn suy cười một tiếng, hắn đấm ra một đấm Trong khoảnh khắc cự trào này nát bấy, cơ hồ đồng thời trong tâm cung mộ hàn, thiên anh há to miệng ra gào thét một tiếng. Ơn! Lấy linh tiên đảo làm trung tâm, trong phạm vi vài trăm dặm có sóng âm ngưng kết thập thực chất. Không hề dấu hiệu bao phủ một lao da áo xanh đang ngồi xếp bằng, trật lao giả này kêu rên một tiếng, gương mặt đỏ bừng như bị bệnh. Bên cạnh lao giả này còn có mười mấy thân ảnh đang ngồi, hoặc là nam tử trẻ tuổi anh Tuấn Tiêu Sái, hoặc là lao da dâu tóc bạc thơ, hoặc là bà lao xắn Thậm chí trong đó có một đứa trẻ 6-7 tuổi phấn điêu ngọc hải. Phát giác được dị trạng của lão giả áo xanh, những người này đều ăn cả kinh. Lôi âm chấn hồn khúc. Một giọng nói non nóc đột nhiên văng lên. Nói chuyện chính là đứa bé, đôi mắt của hắn tràn ngập nét ngạc nhiên. Nói như vậy người này đã đạt tới thiên anh bắt biến. Không tốt, theo như tin tức trong tộc lưu truyền tới này tử hư thần cung đạt tới thiên anh bắt biến còn có thể lĩnh ngộ hôn độn thần quyết, như vậy hắn đã ngưng luyện ra thần lực Thật sự có công pháp võ đạo như hôn độn thần quyết sao? Đáng tiếc không thể tu luyện. Đừng quên người này rất có thể có được ngũ hành chân linh pháp thể. Hôn độn thần quyết chính là thần cùng chuyên môn cung cấp cho thể chất này tu luyện. Trong cung điện âm thanh xôn sao văng lên, chật một tiếng hử lạnh văng vọng. Cho dù hắn ngưng luyện ra thần lực thì như thế nào, nghiệp chướng này cho dù mạnh hơn nữa cũng không mạnh hơn bản thần. Chư vị chờ một lát, xem lão phu bắt nghiệp chướng này đây. Vẹo. Tiếng xe gió rất nhỏ vang lên Một đạo thân ảnh cao lớn từ trong cung điện lao ra ngoài, trong khoảng khắc đó đã biến mất ở chân trời. Có người đến. Trên cao mấy ngàn mét, mộ hàn nhìn qua hướng linh tiên đảo. Lại qua một chút đồng tử co rút lại. Đúng là cường giả bán thần. Nhìn khí tức hắn là cùng bối phận với Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Phong. Nhưng mà ta ngay cả Thái Thượng Thiên cũng có thể đánh năng tay, há quan tâm một kẻ thua Thái Thượng Thiên nửa chủ. Xùi. Ý niệm mộ hàn khẽ động, cựu long lôi vương đao đã phá không bay tới. Luân uy lực thì tuyệt phẩm đạo khí thái vi tinh bản tất nhiên vượt qua Cửu Long Lôi Vương đào không ít, nhưng mà dùng tu vị của mộ Hàn hiện tại dùng thái vi tinh bản tiêu hao pháp lực và tinh thần thật nhiều, mà Cửu Long Lôi Vương đao chỉ là tiên phẩm đạo khí lại sử dụng rất nhẹ nhóm. Nếu cần đối địch thời gian dài, tự nhiên phải dùng tới Cửu Long Lôi Vương đao thích hợp hơn. Cửu Long Lôi Vương đao nhanh như lưu tinh, trong nháy mắt đã vượt qua không gian 2 3 trăm dặm, nó hóa thành khí kình công kích Thái Thượng phong. Thái Thượng Phong là một lão giả khôi ngô trắng trẻo, Áo đen trên người phần phật, gương mặt uy nghiêm hình chữ quốc, nhìn qua đầy khí phách nghiêm nghiêm. Chỉ là ngự khí thuật mà dám ngăn cản ta. Thấy Cửu Long Lôi Vương dao gào thét bay tới, Thái thượng phong lúc này hét to như sấm sét, trực tiếp đánh ra một trường, khí tức nóng rực tỏa ra và đánh vào khí kình, ngay sau đó từng đoàn hỏa diễm nóng rực tụ thành cự chưởng. Oen. Hai đạo khí kình va chạm điên cuồng, vô số lôi điện tử thân đao bắn ra ngoài, liên tục không ngừng chui vào cự chưởng hỏa diễm, từng tia lôi điện hỏa tan từng tia hỏa diễm. Nhưng mà hỏa diễm bảng bạc bị lôi điện ngăn lại khó tiến lên mãi may. Ân. Ánh mắt Thái Thượng Phong ngưng lại, chợt trong môi khẽ hừ một tiếng, tay phải 5 ngón biến ảo kịch liệt, từng đạo hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa long lần nữa đập thẳng vào Cửu Long Lôi Vương đao, lôi điện chi lực của nó hao hết và bay trở về. Nhưng vào lúc này thân ảnh của Mộ Hàn đã tiến vào tầm mắt của Thái Thượng Phong, lại bắt lấy trôi đao Cửu Long Lôi Vương đao. Vạn Lôi Quỷ Tông. Mộ Hàn thi triển chiêu cuối cùng của Tử Lôi Đao kết ra. Thậm chí còn dung nhập hôn độn thần lực vào trong vô số hào quang màu tím và chém thẳng ra ngoài. Trong tích tắc lôi điện dùng khí thế xét đánh không kịp bưng thai chém thẳng vào hỏa lòng, phanh, tiếng nổ lớn vang vọng hỏa Long tan vỡ bay tán loạn chung quanh, tan biến trong hư không, một chút khí tức cũng không lưu lại. Liệt dương tiên vực. Sắc mặt thái thượng phong khẽ biến, nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo hỏa diễm mạnh mẽ bay thẳng ra ngoài, thoáng cái bao phủ mộ hàn vào bên trong, nhiệt độ chung quanh cực nóng. Nhiệt độ này có thể biến nước thép cũng phải bốc hơi không còn lại gì. Trong lúc nhất thời nước biển bên dưới bốc hơi một đồng lớn, tu si võ đạo bên dưới không chủi nổi nhiệt độ này cho nên không hẹn mà cùng lui ra phía sau. Lao tử thích nhất chính là tiên vực. Mộ hàn nhìn thấy thế chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại cười lên ha hả, thậm chí còn chưa nói xong thân ảnh của hắn đã biến mất tại chỗ, một vòng xoáy màu tím hiện ra. Theo xu thế vòng xoáy lưu chuyển thì hấp lực khổng lồ đã hiện ra ngoài. Hô! Một tiếng gào rít vang vọng Vòng xoáy kia không ngừng hấp thu nhiệt độ và hỏa diễm trung quanh. Nghiệp chướng người đang tìm chết. Thái thượng phong cười giữ tợn, quắt. Liệt dương tiên vực của lão Phu ngưng luyện có một bộ phận thần vực, cho dù là tiên vực cũng bị hỏa tan. Trong khi hắn nói chuyện thì hỏa diễm trung quanh lập tức bành trướng, hoàn toàn bao phủ vòng xoáy màu tím kia. chương 981, thả thần lực của ta ra. Ồ, ngay lúc này thái thượng phong không kìm lòng được thấp giọng kinh hô một tiếng, nụ cười cứng lại trên mặt Tiên vực của Mộ Hàn chẳng những không có bị liệt dương tiên vực hòa tan, ngược lại liệt dương tiên vực của hắn không chịu nổi vòng xoáy màu tím hấp thu, lực lượng không ngừng bị thôn phệ vào trong. Hấp lực thật mạnh. Thái Thượng Phong lúc này hít khí lạnh, nhưng mà trong lồng ngực của hắn đầy tức giận, hôm nay có nhiều cường giả linh hư tộc trong linh tiên đảo đang quan sát hắn, đường đường cường giả bán thần không thể bắt được tiểu thái vi cảnh võ tiên thì chẳng phải né mặt mũi của mình đi hay sao? Nghĩ tới đây Thái Thượng Phong lập tức điều động thần lực ngưng luyện trong người ra. Thời điểm thần lực dung nhập vào trong Liệt Dương Tiên vực thì tiếng nổ mạnh vang vọng khắp thiên địa, trận hỏa diễm co rút lại mãnh liệt, chỉ trong nháy mắt Liệt Dương Tiên vực của Thái Thượng Phong co rút lại một nửa, khí tức nóng bỏng và ngưng tụ của tiên vực tăng lên nhiều, trong phương viên chăm rặm khói lửa ngực, thậm chí ngay cả hư không cũng không ngoại lệ. Thượng Phong trưởng Lao tức giận rồi, hắn dung nhập thần lực vào trong tiên vực a. Trong cung điện trên Linh Tiên đảo, một thiếu nữ áo trắng dung mạo xinh xắn cười lên. Thượng Phong trưởng lão sau khi trở thành cường giả bản thân, Liệt dương tiên vực của hắn thậm chí có thể hòa tan tiên vực, tiên vực của mộ hàn hình như là thôn vệ tiên vực, tuyệt đối không thể nào chống lại liệt dương tiên vực được. Đám người chung quanh nghe vậy đều vô ý thức gật đầu, trong đó một tráng hán mặt đầy dâu cười nói. Mộ hàn nghiệt chủng này dám tới đại thiên linh đảo của chúng ta làm cản, thật sự là không biết sống chết. Thượng phong trưởng lão sau khi bắt hắn về thì chúng ta phải tra tấn hắn một phen. Nói không sai, mộ hàn này phải tra tấn thật tốt, làm chúng ta tổn thất nhiều trưởng lão như vậy. Qua mấy chục năm tử hư thần cung cũng đã quay về với linh hư tộc. Sau đó phải lấy tuyệt phẩm tâm cung này ra khỏi đầu của mộ hàn, sau đó triệt để phong ấn nó lại. Năm đó chúng ta hủy bỏ thân phận thừa kế tộc trưởng của Thái Thanh nhưng lại xem nhẹ điểm này. Sau này tuyệt không không thể để kẻ kế thừa thần cung leo lên đầu của chúng ta. Đám người này ngươi một câu, ta một lời không ngừng bàn luận với nhau. Nhưng mà cũng không lâu lắm một tiếng nói non nốt bén nhọn vang lên trong cung điện. Không tốt. Thượng Phong tộc huynh dùng Liệt Dương Tiên vực không áp chế nổi nghiệp chướng này. Võ Tiên hình dạng đứa trẻ lúc này lập tức đứng lên khỏi bồ đoàn, đôi mắt của hắn hiện ra thần sắc kinh hãi. Trong nháy mắt đứa bé này tiêu lên, hình ảnh bên ngoài mấy trăm dặm sinh ra biến hóa. Mộ Hàn, thả thần lực của ta ra." Thái Thượng Phong tức giận gào thét, trong giọng nói tức giận mang theo ý sợ hãi. Dù sau khi hắn dung nhập thần lực vào thì Liệt Dương Tiên vực của hắn cũng không thể áp chế thôn vẻ tiên vực của Mộ Hàn. Tiên vực của hắn không thể chống lại lực hấp xả từ tiên vực của Mộ Hàn, thậm chí hắn sơ sẩy còn bị Mộ Hàn hấp thu thần lực. Cảm giác được thần lực của mình bị hấp thu vào trong vòng xoáy màu tím đó, Thái thượng phong có tâm trí cường giả bán thần cũng phải kinh hãi thất thố. Đối với cường giả bán thần mà nói thần lực chính là mệnh căn của họ. Mất đi thần lực thực lực sẽ hạ thấp trên phạm vi lớn, muốn ngưng tụ ra một tia thần lực lần nữa còn khó khăn hơn lần đầu gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần. Trọng yếu nhất chính là không thể nào ngưng luyện ra thần lực Một khi áp chế không nổi lực lượng thì hư thiên thần kiều sẽ chủ động hàng lâm. Đến lúc đó thiên nhân võ tiên mất đi thần lực phải chết không thể nghi ngờ. Lao ra hỏa, người thấy ai ăn thịt mỡ vào miệng nhã ra chưa?" Trong vòng xoáy màu tím truyền ra tiếng cười thoải mái của Mộ Hàn, lực hấp thu càng ngày càng mạnh, một tia thần lực của Thái Thượng Phong không ngừng dung nhập vào sâu trong vòng xoáy. Loại thần lực này chính là tinh hoa của cường giả bán thần ngưng luyện mà ra, là lực lượng thuần túy nhất. Hấp thu luyện hóa càng nhiều thì hỗn độn thần lực của Mộ Hàn càng mạnh. Mộ Hàn, người là nghiệt chủng. Thái Thượng Phong vô cùng luôn cuống, gương mặt của hắn trướng lên đỏ bừng, Liệt Dương Tiên vực có rút kịch liệt. Nhưng lúc này trong quá trình có rút thì vòng xoáy màu tím thôn phệ tiên vực hiện hóa thật nhanh, trong khoảnh khắc hai luẩn tiên vực chia lìa ra. Nhưng mà trong hai tiên vực này có một cái đỏ rực, nhìn qua sáng long lanh như ngọc. Đạo khí tức này chính là thần lực của Thái Thượng Phong. Nghiệt chủng, lão phu liều với ngươi. Thái Thượng Phong gào thét lớn, tiên lực của hắn không ngừng áp xúc thành một quyền đỏ đánh tới. Nhưng mà Liệt Dương Tiên vực đã không còn một kia thần lực trèo trống, chết để chui vào trong thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn. Lão già kia, ta không có hứng thú liều mạng với ngươi, thần lực của ngươi ta vui vẻ nhận cho. Mộ Hàn cười hắc hắc, hấp lực cũng từ từ tan biến, vòng xoáy này bao vây Mộ Hàn và hắn hóa thành hào quang bay thẳng tới Linh Tiên Đạo. Hỗn Đản, đứng lại cho lão phu. Một đấm này vô hụt, Thái Thượng Phong Suất nữa tức nổ phổi, hắn như bệnh tâm thần đuổi theo Mộ Hàn. Nhưng mà tốc độ của Mộ Hàn nhanh tới cực điểm. Trong khoảng khắc hắn đã kéo dài khoảng cách ra mấy ngàn trượng, hơn nữa khoảng cách không ngừng mở rộng ra. Mộ Hàn, đường này không thông. Phút chốc một tiếng gầm của trẻ thơ vang lên trong hư không, ngay sau đó một đứa trẻ xuất hiện trước vòng xoáy màu tím. Ngay sau khi thân ảnh này hiện ra thì hư không chung quanh chấn động kịch liệt, hư không trong phạm vi mấy ngàn trượng này chấn động như sóng biển. Thiên trạch trưởng lão, tới tốt. Nhìn thấy đứa trẻ này ngăn cản đường đi của mộ Hàn thì thái thượng phong đuổi theo phía sau vui vẻ ra mặt. Thái thượng Trạch Trong đầu hiện ra cái tên này, một đạo khí tức khủng bố từ bốn phương tám hướng ngập tới, áp lực để ép hắn. Thái vi tinh bản, ra cho ta. Mộ hàn hét lớn lên tiếng, sau một khắc thái vi tinh bản đã từ không gian tâm cung lao ra ngoài, kéo lấy một đạo hào quang sáng ngời chui vào trong áp lực. Trong nháy mắt âm thanh phá thoái hư không vang vọng, thái vi tinh bản đã lao ra. Thái vi tinh bản vượt sóng qua lao tới phía trước, mộ hàn như ảnh tùy hình tiến lên theo đường nó sẽ mở áp lực. Thôn vệ tiên vực biến thành vòng xoáy màu tím bổ nhào qua phía Thái Thượng Trạch, hấp lực bàng bạc hiện ra lần nữa. Thái Thượng Trạch vô ý thức né qua một bên, hiển nhiên cảnh mộ hàn hấp thu thần lực của Thái Thượng Phong khiến cho cường giả bán thần linh hư tộc này kiêng kỵ không thôi. chương 982, đây không phải đệ nhất. Thái Vi tinh bản theo sắt đập thẳng về phía Thái Thượng Trạch, mà vòng xoáy màu tím lại bao phủ lên người của hắn. Ý niệm của Thái Thượng Trạch khẽ động, một thanh cự đao lăng không hiện ra trở hóa thành một đạo hào quang lóe ánh nên tiếp tuyệt phẩm đạo khí của Mộ Hàn. Oanh! Trong khoảng thời gian ngắn hai kiện tuyệt phẩm đạo khí va chạm với nhau phát ra tiếng nổ lớn. Thái Vi tinh bàn bắn ngược về phía sau, mà Thái Thượng Trạch cũng bị lực lượng lớn từ thanh đao phản chấn đẩy lui ra sau vài bước, đạo văn trên thanh đao ẩm ẩm sụp đổ, hắn cả kinh vội vàng rót tiên lực vào trong thân đao, lúc này mới khu trừ sạch sẽ lực lượng to lớn. Lực lượng của Thái Vi tinh bàn này được phát huy vô cùng tinh tế. Thái Thượng Trạch ổn định thân hình nhỏ bé lại, Hai hàng lông mày kinh hãi. Vừa rồi hắn thi triển Thanh Hải Trảo Sinh Quyết, đây là công pháp tuyệt phẩm trăm năm trước hắn đạt được tại Thần lũ Thiên vực, mặc dù Thái Thượng Thiên năm đó sử dụng Thái Vi tinh bản cũng khó phá vỡ được phòng ngự của hắn, bây giờ Mộ Hàn dễ dàng làm được. Rõ ràng Thái Vi tinh bản trong tay Mộ Hàn phát huy uy lực đã vượt xa cường giả bán thần Thái Thượng Thiên. "Sao ngươi để cho hắn đi qua?" Một tiếng tức giận hồn hển vang lên, là Thái Thượng Phong đuổi theo. Thái Thượng chợt đột nhiên thanh tỉnh, nghe được Thái Thượng Phong chất vấn, Trên gương mặt hiện ra thần sắc thẹn quá hoa giận. Chúng ta đuổi theo, không thể để nghiệp chúng này chạy thoát. Hai đạo thân ảnh đuổi theo sau, nhưng mà cách mộ hàn càng ngày càng xa. Không bao lâu mộ hàn hóa thành chấm đen nhỏ biến mất ở phía chân trời, triệt để thoát ly ánh mắt đám người thái thượng phong cùng thái thượng trạch hai người. Vẹo. Mộ hàn nhanh như lưu tình, lôi rực vỗ mạnh. Dùng thực lực của hắn bây giờ thi triển công pháp võ đạo lôi rực thì cho dù cường giả bán thần như thái thượng phong cùng thái thượng Trạch cũng khó đuổi theo được Ấn dốc toàn bộ lực lượng. Bỗng dưng khỏe môi Mộ Hàn cười lạnh, giờ phút này trên Linh Tiên Đảo có hơn 10 tên cường giả thiên nhân vũ tiên bay lên không trùng đang đón đầu hắn. Khí tức khổng lồ bao phủ thiên địa, khiến người ta hít thở không thông. Thân ảnh Mộ Hàn không dừng lại chút nào, hắn không ngừng phóng thẳng tới Linh Tiên Đảo. Tuy ý cho áp lực khủng bố đó áp thẳng vào người của mình. Khoảng cách trăm dặm thoáng qua tức thì, hơn 10 đạo thân ảnh kia bay thẳng về phía Mộ Hàn. Hỗn Thiên Thần Kiếp đại trận, phải bắt nhiệt trùng này lại. Một tiếng giống to đột nhiên vang vọng, mười mấy đạo thân ảnh lập tức thay đổi. Nhưng mà còn không chờ bọn họ bố trí xong đại trận, Cửu Long lôi vương đao của Mộ Hàn hóa thành tia chớp phá không bay tới, khí kình quần bạo giống như sóng to gió lớn chém thẳng vào một tên thiên nhân Vũ Tiên. Phốc. Tên Vũ Tiên này vội vàng không kịp chuẩn bị thân hình bị trọng kích, lập tức phun máu tươi, thân thể như lưu tinh lao thẳng xuống biển cả bên dưới. Mà đúng lúc này, Mộ Hàn dùng ba vạn anh lôi bay tới bao phủ lấy người nọ. Ý niệm Mộ Hàn khẽ động, Thời điểm này những người khác vừa tỉnh hồn lại thì ba vạn anh lôi đã kéo tên thiên nhân vũ tiên kia tới trước mặt của hắn. Sau đó bàn tay trực tiếp đặt vào đầu của tên này, thần lực hôn tạp và hôn độn tiên lực bao phủ tên này vào trong. a tên võ tiên này dốc sức liều mạng giấy rùa, trong miệng kêu gào thê lương thẳng thiết. Cũng không qua bao lâu tiếng thét của hắn dừng lại, thân hình cũng đỉnh chỉ giấy rùa. chợt tay phải mộ hàn bông lỏng, tên thiên nhân vũ tiên trực tiếp rơi xuống, trong người chẳng còn khí tức sinh mệnh nào Mà bàn tay mộ hẳn có một đoàn xương ngủ và huyết dịch. Đây là tâm cung và huyết mạch của tên thiên nhân Vũ Tiên Kìa, chúng bị mộ hàn hấp thu trong ngáy mắt. Năm đó Thái Thanh bị phế trừ thân phận người kế thừa tộc trưởng, thậm chí còn đuổi ra khỏi thanh hư thiên vực còn bị cường giả đi theo đuổi giết, cho đến chết ở Thái huyền thiên vực. Một loạt biến cố này không có chỉ có cường giả bán thần Thái Thượng Thiên một người có thể làm được, hiển nhiên phía sau có không ít người ủng hộ. Nếu như mộ hàn không có đoán sai thì đám thiên nhân võ tiên của linh hư tộc này không có kẻ nào vô tội. Cho nên mộ hàn vừa ra tay là không chút lưu tình nào cả. Hán tàn nhẫn và gọn gàng thi triển các loại thủ đoạn, cảnh này khiến đám thiên nhân vũ tiên chuẩn bị bày trận kinh ngạc đến ngây người, từng ánh mắt nhìn vào trong tay mộ hàn, một màn vừa rồi không thể dùng để chấn động để hình dung được. Đây không phải thứ nhất, cũng không phải cuối cùng, đám phản nghịch linh hư tộc các ngươi chờ ta đi. Mộ hàn cười lớn một tiếng, ý niệm trong đầu khẽ động. Tâm cung và huyết mạch của tên thiên nhân vũ tiên này bị thu vào tâm cung của mộ hàn, lập tức bắt đầu luyện hóa, mà thân ảnh của mộ hàn biến mất quỷ dị. Lúc thân ảnh của hắn xuất hiện trở lại đã ở sau lưng hơn 10 tên thiên nhân vũ tiên. Tiếng cười điếc thai vang vọng hư không, đám thiên nhân vũ tiên này giật mình tỉnh ngộng. Đây không phải thứ nhất, cũng không phải cuối cùng. Mộ hàn nói những lời này gương mặt nhẹ nhàng, lọt vào trong lòng bọn họ thì phát lệnh. Không quản khỉ rõ bọn họ có thừa nhận hay không. Thời điểm bọn họ ý thức điểm này thì năng lực của mộ hàn đã có thể biến những lời này thành sự thật. Từ khi mộ hàn đi tới thì cả đại thiên linh đảo đúng là không người nào ngăn cản hắn được. Ngay cả Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch Hai Cường Giả Bán Thần cũng không ngoại lệ. Thậm chí Thái Thượng Phong Tân Tân Khổ Khổ Ngưng Luyện Thần Lực cũng bị mộ hàn dùng thôn vệ tiên vực hấp thu. Có lẽ chỉ có Thái Hoàng mới ngăn cản được hắn. Những tên linh hư tộc thiên nhân vũ tiên vô ý thức ký thác hy vọng vào Thái Thượng Tiên. Nhưng nếu như bọn họ biết do Thái Thượng Thiên cũng không làm được thì sợ rằng sẽ lập tức sụp đổ. Thất thần làm gì, còn không mau đuổi theo. Một tiếng gào thét bén nhọn vang lên bên thai bọn họ, Thái Thượng Trạch cùng Thái Thượng Phong lần lượt bay vút qua người bọn họ. Những tên thiên nhân vũ tiên này kích linh, vội vàng áp chế sợ hãi và rung động trong lòng xuống, thân hình hóa thành hào quang đuổi theo mộ hàn. Linh Tiên Đảo Mộ hàn bay nhanh như con thoi, Linh Tiên Đảo đã hiện ra trong tầm mắt. Hòn đảo này chính là nơi mộ hàn cần tới Giờ phút này ở trên đảo có không ít võ tiên, nhưng tu vị đều là không minh cảnh và thái vi cảnh. Thiên nhân vũ tiên đều bị mộ hàn bỏ lại phía sau. Lúc mộ hàn đáp xuống hòn đảo thì không có bất kỳ tên võ tiên nào dám can đảm chặn đường mộ hàn. Trong hòn đảo này dây núi không dứt, hồ nước dòng sông, lầu các cung điện làm xinh đẹp, khiến người ta như lạc vào tiên cảnh. Hô! Thân hình mộ hàn lưu ảnh, tinh thần lực khổng lồ của hắn lập tức tỏa ra bao trùm toàn bộ hòn đảo này vào trong. chương 983 tuyệt Hầu. Một lát sau trên mặt mộ hàn hiện ra thần sắc vui vẻ, thân ảnh như mùi tên lao qua cung điện phía Bắc Linh tiên đảo. Chỉ trong nháy mắt mộ hàn đã bay tới đỉnh núi. Trước mặt của hắn chính là hai câu trụ lớn màu tím. Tầng ngoài của trụ có khắc đạo văn phức tạp, hơn nữa hai cây trụ này văn phổ hô ứng hàm xúc lãn nhau. Theo như tử linh lộ ra thì hai cây trụ này chính là tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa còn do chủ nhân đầu tiên của nó luyện thành. Vèo! Thân ảnh mộ hàn loại lên, xông thẳng về phía trước Trong nháy mắt tiến vào giữa hai cây trụ thì tiếng chiến minh điếc thai bộ phát, hai cây trụ này có hào quang màu tím bắn ra ngoài. Những hào quang này chạm vào người mộ hàn liền hóa thành thực chất, tầng tầng lớp lớp bao trùm thân thể của hắn vào trong. Sau một khắc thân ảnh của mộ hàn đã biến mất ở chỗ cũ, hắn tiến vào linh hư động tiên. Ta hiểu rồi, thì ra nghiệt chủng là muốn vào tử huyết nguyên hải, trách không được hắn lại đột nhiên xâm nhập đại thiên linh đảo. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? huyết mạch của hắn Lô Sắc thì càng khó áp chế. Từng đạo thân ảnh hạ xuống trước trụ lớn, nhưng Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch và hơn 10 tên thiên nhan võ tiên kinh hô trên đỉnh núi. Đáng hận, linh hư động thiên mỗi lần chỉ vào một người, bằng không thì dễ dàng bắt rùa trong hũ. Sắc mặt Thái Thượng Phong âm trầm đáng sợ. Chúng ta không thể nào vào được, chẳng lẽ ở chỗ này chờ hắn ra sao? Một gã thiên nhân võ tiên cực độ không cam lòng vùng vẩy nắm đấm gào lên. "Thượng Phong tộc huynh, ta có chủ ý này." Thái Thượng Trạch cười rộ lên. Chú ý gì?" Thái thượng Phong trầm giọng nói, "Không bằng chúng ta liên thủ hủy diệt hai cây Tử Huyết Thần Trụ. Hắc hắc, chúng ta không tiến vào Linh Hư Động Thiên, nghiệp chướng kia cũng đừng mong tử trong đi ra." Thái thượng Trạch lúc này trên gương mặt non nớt hiện ra thần sắc tàn nhẫn, hiển nhiên cực kỳ thống hận Mộ Hàn. "Cái gì? Hủy diệt Tử Huyết Thần Trụ?" Thái thượng Phong ăn cả kinh. "Không có Tử Huyết Nguyên Hải, Linh Hư Động Thiên sẽ dần dần mất phương hướng trong giới bích, thậm chí bị giới bích chi lực cắn nát, sắp thực có thể giết được nghiệp chướng trong đó." Nhưng làm như vậy người linh hư tộc chủ ngỡ tạ không thể nào vào trong tử huyết nguyên hải chiết xuất huyết mạch. Nói không sai. Sau đó hậu duệ của chúng ta huyết mạch càng ngày càng nhạt, tối đa 2-3 năm nữa huyết mạch linh hư tộc sẽ triệt để biến mất, mà linh hư tộc chúng ta cũng từ cựu cực xóa tên đi. Chúng ta nên lo lắng nhiều hơn, việc này phải thận trọng. Hừ, có gì tốt mà cân nhắc, ngay cả tử hư thần cung chúng ta còn muốn phong ấn, tử huyết nguyên hải không có thì không có. Cho dù không có huyết mạch thì linh hư tộc chúng ta cũng là thế lực đệ nhát thanh hư thiên vực. Chư vị, đừng do dự, chúng ta lập tức ra tay, nếu nghiệp trướng đi ra thì chúng ta hối hận không kịp. Không có huyết mạch thì công pháp linh hư tộc truyền thừa vô số năm sẽ càng ngày càng khó tu luyện, kể từ đó làm sao khiến tộc đàn chúng ta cường thịnh không suy. Theo ta thấy vẫn nên chờ Thái Hoàng trở về, chúng ta phải thương nghị kỹ lưỡng. huống hồ nghiệt chủng có mạnh hơn nữa còn có thể mạnh hơn ba bán thần và hơn 10 thiên nhân võ tiên liên thủ sao. Hắn ra khỏi linh hư động thiên chính là ngày chết của hắn. Thoáng chốc chỗ này nghị luận nhau nhau, hơn 10 tên thiên nhân võ tiên hoặc đồng ý, hoặc phản đối, không ngừng xôn sao lớn. Thái thượng phong cũng không lên tiếng nữa, sắc mặt của hắn âm trầm bất định, trong nội tâm mâu thuẫn tới cực điểm. Chủ ý của thái thượng trạch chính là rút tuổi đáy nổi tuyệt trừ hậu họa nhưng cuối cùng cũng khiến linh hư tộc tuyệt cùng theo. Huyết mạch tinh khiết chính là căn nguyên trọng yếu nhất khiến linh hư tộc trưởng thịnh không suy. Nguyên nhân chính là nhờ huyết mạch tinh khiết nên người linh hư tộc có thể tu luyện được nhiều công pháp cường đại được truyền thừa. Nếu không có linh hư động thẹn cùng tử huyết nguyên hải, huyết mạch người linh hư tộc sẽ dần dần mờ manh, cho đến biến mất trở thành giống người thường. Đến lúc đó linh hư tộc rất khó duy trì địa vị ở Thanh hư thiên vực, nói không chừng sẽ lưu lạc thành thế lực tam lưu. Nếu không làm vậy phải chờ Mộ Hàn đi ra. Thái thượng phong lẩn ẩn có loại dự cảm nên ngây ngốc chờ đợi ở đây, sau khi Mộ Hàn đi ra thì sợ cả linh hư tộc sẽ tai họa ngập đầu. Mộ hàn hiện tại mới có tu vị Thái Vi Cảnh đã có thể chống lại cường giả bán thần, hơn 10 thiên nhân võ tiên cũng không làm gì hắn được, nếu hắn tu luyện tới thiên nhân Cảnh trở ra, cho dù hắn và Thái Thượng Trạch, Thái Thượng Thiên ba người liên thủ chỉ sợ cũng áp chế không nổi mộ hàn. Chuyện này không chỉ là phỏng đoán của Thái Thượng Phong, mà là chuyện có khả năng xảy ra cực lớn. chú ý của Thượng Trạch trưởng lao rất tốt, chúng ta cứ làm như thế. Nghĩ tới đây trên mặt Thái Thượng Phong rẽ rùa biến mất. Thượng Phong trưởng lão cái này... Nghe nói như thế lập tức có mấy người đồng ý, cũng có mấy người chần trở không thôi. Chư vị đừng quên mộ Hàn nghiệt chủng có được tử hư thần cung, hoàn toàn không bị linh hư động thiên bài xích, có thể ở bao lâu thì ở bấy lâu, cho dù tu luyện ở bên trong tới thiên nhân cảnh cũng không thành vấn đề. Hơn nữa dùng tuyệt phẩm tâm cung của hắn hoàn toàn có thể triệt để hấp thu tử huyết nguyên hải. Nếu như Nguyệt chủng kia nuốt mất tử huyết nguyên hải thì chi bằng hủy trong tay chúng ta. Nói xong lời cuối cùng Thái thượng phong đã biến thành âm trầm. Mọi người nghe vậy thì sợ hãi. Đám người bọn họ quên mất một vấn đề quan trọng nhất, những người bình thường của Linh Hư tộc đi vào Linh Hư Động Thiên chỉ có thể thông qua tử huyết nguyên hải tinh khiết huyết mạch, nhưng người kế thừa Tử Hư Thần Cung thì khác, bọn họ thậm chí có thể luyện hóa tử huyết nguyên hải. Chỉ vì tử huyết nguyên hải là căn nguyên của Linh Hư tộc cho nên trước nay hơn 10 người kế thừa thần cung không làm ra chuyện tự đoạn căn cơ này. Nhưng mà Mộ hàng không giống, hắn là con của Thái Thành, đối với Linh Hư tộc không có lòng trung thành nào, sao có thể để tương lai tộc nhân vào trong lòng. Động thủ Thuyết tế viễn diệt đại trận. Đột nhiên Thái Thượng Phong phất tay, lập tức đi tới một cây Tử Huyết Thần Trụ, Thái Thượng trạch đi tới cây khác. Hơn 10 tên thiên nhân võ tiên còn lại nhanh chóng trao đổi ánh mắt, nhao nhao hành động, cũng không còn giọng phản đối nào cả. Chỉ mấy hô hấp ngắn ngủi một huyết cháo màu tím bay lên trời, chẳng những bao phủ hai cây Tử Huyết Thần Trụ cao trăm mét vào trong, càng che phủ cả ngọn núi lại, Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng trạch và hơn 10 tiên nhân võ tiên không thấy bóng dáng, hoàn toàn dung nhập vào trong quang tráo. Trường 984, Tử Huết Nguyên Hải Hô! Trước mặt biến ảo Giống như trong nháy mắt đã trải qua ngàn vạn năm, lực hút hắn vào đột nhiên biến mất, mộ hàn đứng vững thỉ cảnh vật trước mặt biến hóa. Nhưng mắt nhìn qua thì một cung điện màu tím hiện ra trong mắt mộ hàn. Cung điện này trong một không gian màu tím to lớn hùng vĩ, khi thế bằng bạc, tấm biển đá trước cửa cung điện này có ghi hai chữ tử hư. Tử hư thần cung Trong miệng của hắn nhìn qua mấy chữ trên biển đá, mộ hàn chấn động trong lòng. Vô ý thức hồi tưởng lại chuyện năm đó tiến vào linh hư động tiên. Khi đó linh hư động tiên chỉ là hàng nháy được phong ấn trong tuyệt phẩm tâm cung, đây mới thực sự là linh hư động tiên. Than nhẹ một hơi, Mộ Hàn đi về phía trước. Ân. Thân ảnh của Mộ Hàn dừng lại ở trước cửa đại điện. Chật không gian màu tím này đột nhiên chấn động kịch liệt, bình chứng hư vô ở bốn phía chấn động. Đám người thái thượng phong đang muốn phá hư hai cây tự huyết thần trụ. Ý niệm trong đầu chuyển động, Mộ Hàn liền hiểu được đã xảy ra chuyện gì, sắc mặt biến hóa. Tâm tư thật độc, tử huyết thần trụ bị hủy diệt thì linh hư động thiên sẽ thoát ly khỏi thanh hư thiên vực, mất phương hướng trong không gian giới bích, thậm chí có khả năng bị không gian chi lực xoắn thành bột mịn. Nhưng mà ta làm sao dễ chết như vậy? Vốn là ta còn không muốn làm tuyệt như vậy, nếu như các ngươi đã không muốn cho ta hấp thu tử huyết nguyên hải thì ta triệt để đoạn căn cơ linh hư tộc luôn. Mộ hàn cười ra tiếng, nhưng hắn cũng không quá lo lắng, hai cây tử huyết thần trụ chính là tuyệt phẩm đạo khí cực kỳ cường đại, lại tương liên với Linh hư động t Muốn hủy diệt chúng còn không dễ dàng như thế, cho dù là đám người Thái thượng phong liên thủ đoán chừng cũng phải làm 10 ngày nửa tháng mới được. Có thời gian ngắn này có lẽ đủ cho Mộ Hàn hấp thu tự huyết nguyên hải rồi. Nghĩ xong Mộ Hàn ổn định tâm thần, thân hình của hắn tiến vào trong cung điện to lớn. Cũng như lúc trước, trong nháy mắt vượt qua cửa điện thì huyết dịch màu tím từ bốn phương tám hướng ập tới, trong khoảng khắc Mộ Hàn đã bị huyết dịch này bao phủ. "Bèn, nháy mắt qua đi, Mộ Hàn cảm thấy huyết dịch toàn thân của mình sôi lên." Trận từng tia nhỏ trong máu huyết của hắn tách ra, không ngừng chui ra khỏi lỗ chân lông, huyết dịch bên ngoài nhanh chóng tiến vào dung hợp với huyết mạch của hắn. Tới quá chậm. Ý niệm trong đầu Mộ Hàn khẽ động, Tử Hư Thần Cung và tám viên anh đang lập tức dung động mạnh, hấp lực mạnh mẽ từ trong không gian tâm cung lao ra ngoài. Giờ khác này thân hình của Mộ Hàn giống như một khối nam châm cực lớn hấp thu huyết dịch trùng quanh lại. Rất nhanh huyết dịch xuyên thấu qua lỗ chân lông chui vào trong cơ thể Mộ Hàn, trực tiếp dung hợp vào huyết mạch của hắn. Huyết dịch trở nên đậm đặc hơn. Khi những huyết dịch này dung nhập thì lực lượng toàn thân theo máu huyết trong người Mộ Hàn tăng lên. Lúc này Mộ Hàn đã sớm vận hành Thái Hư Động Thần Quyết đến mức tận cùng, những hấp lực hiện ra hấp thu huyết dịch vào không gian tâm cung mở rộng, tiếp theo là thiên anh nuốt vào. Chỉ hơi luyện hóa thì lực lượng này dung nhập vào thôn phệ tiên vực của Mộ Hàn. Thời gian trôi qua lặng lễ, Mộ Hàn nhanh chóng đắm chìm trong đó. Nếu như tộc nhân bình thường của linh hư tộc tiến vào đây tuyệt đối không thể hấp thu huyết dịch này. Bởi vì lực lượng của chúng bạo phát ra khiến tộc nhân bình thường của linh hư tộc không chịu nổi. Trong linh hư tộc lúc hóa võ nhập đạo phải tiến vào linh hư độc thiên, mượn nhờ tử huyết nguyên hải chiết xuất huyết mạch. Đạo cảnh nhất trọng thiên huyền thai cảnh nếu hấp thu tử huyết sẽ lập tức phấn thân thái cốt, hồn phi phách tán. Mộ Hàn vì có được tử hư thần cung, hơn nữa tu vị đạt tới thái vi cảnh, lúc này mới có thể không kiêng nể hấp thu tử huyết. Vô số năm nhiều người linh hư tộc như vậy chỉ có người thừa kế tử hư thần cung mới có thể làm được điểm này. Linh hư động thiên này mỗi người chỉ có thể vào một lần, những tộc nhân kia không thể chờ tới võ tiên chi cảnh mới đi vào được. Nguyên nhân trong đó vô cùng đơn giản, nếu không phải lúc hóa võ nhập đạo tiến vào tử huyết nguyên hải chết xuất huyết mạch, tộc nhân bình thường không thể tu luyện tới võ tiên. Ấm ầm Âm thanh chấn động tịch liệt, dường như tử huyết thần trụ bị hư hao càng ngày càng nghiêm trọng. Mộ hàn giống như không bị ảnh hưởng, hắn vẫn không ngừng dung nhập tử huyết. Giờ phút này thân hình của hắn chẳng khác gì cái động không đáy Dường như cần phải có nhiều huyết dịch nữa mới được. Trong bất chi bất giác, bắt đầu có huyết mạch tách ra khỏi người Mộ Hàn. Đó chính là tạp chất trong máu, tuy thân thể Mộ Hàn trải qua ma tâm thần hỏa rèn luyện, nhưng giờ phút này đắm chìm trong tử huyết nguyên hải vẫn có không ít tạp chất. Mà lúc chia liễu tạp chất thì huyết dịch của Mộ Hàn cũng sầm hơn. Nếu chỉ chết xuất huyết mạch đơn giản, Mộ Hàn chỉ cần thanh trừ tạp chất là có thể. Nhưng Mộ Hàn bây giờ đang hấp thu luyện hóa tử huyết nguyên hải dung nhập vào trong người, làm cho huyết mạch của Mộ Hàn lỗ sắc lớn. Lô xác như vậy trong lịch sử linh hư tộc chưa từng xuất hiện qua. Cùng lúc đó khi lực lượng tử huyết càng mạnh, thôn vệ tiên vực của Mộ Hàn biến hóa cực nhỏ, từng đoàn tử sắp không ngừng co giúp tới tận cùng, cũng dần dần nhặt lại, dường như tùy thời biến mất khỏi tâm cung của Mộ Hàn. Cũng không biết qua bao lâu, Mộ Hàn cũng nhận thấy được, đột nhiên từ trong trạng thái tâm vô tạp niệm tỉnh táo lại. Biến mất. Trong không gian tâm cung rộng lớn đúng là không có bóng dáng của thôn vệ tiên vực, biến hóa này khiến nội tâm Mộ Hàn chấn động, đúng là chấn động Nhưng mà ngay sau đó bị kinh hỉ thay thế, thì ra thôn phệ tiên vực cũng không có biến mất, mà là dung nhập vào trong không gian vô biên vô hạn của Tử Hư thần cung, thậm chí có thể nói cả không gian tâm cung của Mộ Hàn chính là thôn phệ tiên vực. Thiên nhân cảnh. Ý niệm trong đầu khẽ nhúc nhích, Mộ Hàn đột nhiên mở to mắt, phát hiện mình đang ở trong cung điện khổng lồ, mà huyết dịch trùng quanh đã biến mất toàn bộ, cả tử huyết nguyên hải đã bị hắn thôn phệ luyện hóa. Chợt Mộ Hàn lại phát hiện, chính mình bất kể là hỗn độn tiên lực hay là cường độ linh hồn thần đã bạo tăng vô số lần, so sánh với lúc ở Thái Vi Cảnh hoàn toàn là một trên trời, một dưới đất, cả hai không thể so sánh với nhau. Quả nhiên là Thiên Nhân Cảnh. Chương 985, Kịch Biến Không ngờ trong bất chi bất giác tiến vào Thiên Nhân Cảnh. Sắc mặt mộ hàn trở nên thập phần quái dị, hắn muốn tiến vào trong tử huyết nguyên hải và áp chế tu vị ở Thái Vi Cảnh Định Phong. Bởi như vậy sau khi ra khỏi linh hư động thiên thì hắn có thể tiến vào Thiên Trụ nếm thử chúng kích Thiên Trụ tam đoạn. Hiện tại bước vào thiên nhân cảnh khiến kế hoạch trước đó ngâm nước nóng, dùng tu vị của mộ hàn hiện tại tiến vào phạm vi ngàn dặm của thiên trụ là không thể nào. Đáng tiếc. Trong mắt mộ hàn hiện ra một tia tiếc hận, nhưng mà hắn rất nhanh đã điều chỉnh nỗi lòng, mang lực chú ý đặt vào trong người. Hấp thu vô số tử huyết thì huyết mạch linh hư tộc của hắn phát sinh biến hóa nghiêng trời lệ đất. Trong mạch máu huyết dịch đã biến thành màu tím hoàn toàn, thanh tịnh mà long lanh, nhìn qua hoàn toàn không phải là huyết dịch, giống như là một ống Mỹ Ngọc Từ huyết nguyên hải quả nhiên cương đại. Mộ Hàn hít sâu một hơi. Giờ phút này huyết mạch linh hư tộc của Mộ Hàn tinh khiết tới mức trước nay chưa từng có, đã vượt xa những người kế thừa tử hư thần cung trước kia rồi, hắn thậm chí có loại cảm giác cho dù hốn độn tiên lực tiêu hao sạch thì huyết mạch cũng cung cấp lực lượng vô cùng vô tận cho hắn. Hơn nữa thực lực của hắn bây giờ hoàn toàn có thể tung hoành thánh thiên vực, trừ phi tao ngộ cường giả như chân dương võ thần, bằng không mặc dù cường giả bán thần cũng không thể đánh tan lòng tin của Mộ Hàn. Hỗn độn tiên lực hỗn bố trong người còn mạnh hơn cả hỗn độn thần lực gấp 10 lần, đủ để cho Mộ Hàn có tự tin cường đại. Ầm ầm, tiếng chấn động to lớn vang vọng, cả tòa cung điện chấn động kịch liệt. Mộ Hàn nhíu mày, thân ảnh loại lên, hắn đi tới cửa ra vào động tiên. Nếu ở tình huống bình thường sau khi huyết mạch chết xuất xong thì tử huyết nguyên hải sẽ biến mất, cung điện cũng hiển lộ ra. Khi đó người ở trong không tự chủ bị đưa ra ngoài, một khi xuyên qua cửa cung điện sẽ rời khỏi linh hư động tiên, xuất hiện ở bên ngoài linh thiên đạo. Thời điểm này cánh cửa cung điện không có phản ứng hô trong nháy mắt mộ Hàn lại xuyên thẳng ra ngoài cung điện phiêu phủ trong không gian mở mịt rất nhanh quét qua một vòng mộ Hàn liền phát hiện hư vô giới Bích xung quanh không ngừng rung động mạnh mẽ cả tòa tử hư thần cung sau lưng cũng biến ảo bất định đồng tử mộ Hàn có lại hai cây tử huyết thần trụ lập tức bị hủy hoại rồi đại thiên Linh đảo phía Bắc Linh tiên đảo giờ phút này huyết tế viễn diệt đại trận Ngươngtủ Quang cháu có rút lại vô số lần Trong quang tráo hai cây tử huyết thần trụ đã ảm đạm không ánh sáng, hơn nữa hình thể cao trăm trượng chỉ còn lại mấy trượng, hiển lộ đạo văn tàn phá không chịu nổi. Chư vị lại tăng thêm sức. Một tiếng nói vang vọng các nơi. Chật vô số lực lượng trong quang tráo lưu động, trong chốc lát sinh ra hai cơn sóng cồn, hai cây tử huyết thần trụ lập tức nổ tung. Oan. Đạo lực lượng này giống như lạc đà trở nặng mang thêm cọng rơm, hai cây tử huyết thần trụ bị huyết tế viễn diệt đại trận tra tần suất 10 ngày đã không chịu được nữa, lập tức vỡ vụn. Ngay sau đó khi khỉnh cũng quấy quang cháo nát vụn. Vào lúc tử huyết thần trụ biến mất thì hư không phía trên chấn động giống như một khu vực này bị bóc xuống một mảnh hư không. Nghiệp trướng, Lao Phu nhìn xem lần này người chết hay không. Một tiếng cười to vang vọng. Quang cháo màu tím biến mất, một đạo thân ảnh hiện ra, đó là linh hư tộc Thái Hoàng Thái Thượng Thiên. Mấy ngày trước Thái Thượng Thiên quay lại Đại Thiên Linh Đảo, cũng dung nhập vào huyết tế viễn diệt đại trận hủy diệt tử huyết thần trụ sớm một chút. hô hô Sau Thái Thượng Thiên, Thái Thượng Phong cùng Thái Thượng Trạch và mười mấy thân ảnh hiện ra, trên mặt đều cười lạnh. Hàng ổ linh hư tộc xảy ra chuyện gì? Lúc này bên ngoài đại thiên linh đảo, thân ảnh khôi ngô của cái thế thoáng hiện ra, nhìn thấy hư không chấn động tích liệt, trong đôi mắt hồ nghi. Ẩm ẩm. Trong linh hư động thiên lại có tiếng nổ lớn. Trong tích tắc cả phiến không gian này chấn động không thôi, sau đó nó chuyển rời mạnh mẽ, mà thân hình mộ hàn thân không tự chủ lao về phía trước. Mộ hàn cũng không kháng cự cổ lực lượng này Hắn như Lục Bình không dễ bị lực lượng này kéo tới giới Bích vô hình, thân hình của hắn không chút tồn hao, nhưng mà Tử Hư thần cung thì không may mắn như vậy, lúc đánh lên giới Bích thì nổ tung thành vô số mảnh vỡ, tiếp theo triệt để tan dã trong không gian mở mịt giống như chưa từng xuất hiện bao giờ. Rang rắc. Rang rắc. Chợt từng âm thanh chói thai quanh quẩn trong Linh Hư động thiên, giới Bích hư vô bốn phía cũng giận nức. Xem ra không bao lâu Linh Hư động thiên này sẽ va chạm vào giới Bích bên ngoài. Thân hình mộ Hàn dán vào bình chướng hư vô. Trong nội tâm trầm tĩnh như nước, không có chút bối rối, nhưng mà lực lượng tinh thần của hắn vẫn đang quan sát giới bích. Một khi không gian bị cắt nát, cho dù Mộ Hàn không chết cũng trọng thương, vì bảo toàn chính mình phải chờ thời cơ thỏa đáng nhất lao ra khỏi linh hư động thiên. Rang rắc. Mảnh không gian này vẫn xuyên thẳng qua, âm thanh dạn nước không ngừng vang lên, bình trưởng hư vô trùng quanh đầy vết dạ. Mộ Hàn lặng lặng chờ cơ hội, bên người hắn linh không tiên hổ cùng thái vi tinh bản chậm rãi xoay quanh, Cửu Long Lôi Vương đang cầm trong tay. Phàng. Đống dưng linh hư động thiên giống như va chạm vào thứ gì đó trong không gian, cả không gian rung động mạnh mẽ, hư vô giới bích dạn vỡ rộng hơn. Chính là lúc này, trong mắt mộ hàn vui vẻ, bàn tay cầm cửu long lôi vương đao và hai con tiểu long nhỏ cũng đứt đoạn, chúng dung nhập vào thân đao, văn phổ bên trong điên cuồng khuếch trường, trong khoảng khắc số vân điểm từ 4.9999 tăng lên tới 14.9919. Ngay sau đó cửu long lôi vương đao cũng từ tiên phẩm đạo khí lộ sắc thành tuyệt phẩm đạo khí khí tức bàng bạc bào phủ thân ao. Xuy. Lúc cửu long lôi vương đao tấn thăng làm tuyệt phẩm đạo khí thì tay phải mộ hàn vẫy nhẹ, đao quăng màu tím xé nát khí kình cuồng bạo, thế như buôn lôi chém vào giới bích hư vô, khí kình bạo ngược như sóng to gió lớn cuốn ra ngoài. Đống nhiên tiếng tơ lửa bị cắt văng lên, giới bích xuất hiện khe hở dài hẹp. chương 986, thoát thân mà ra. Linh không tiên hồ cũng xuyên qua khe hở, mộ hàn tiến vào trong tiên phẩm đạo khí này Mà thái vi tinh bản thì lơ lửng phía trên linh không thiên hồ, khí tốc xương mù bao phủ xuống ngưng tụ thành bình chướng dày đặc bao phủ linh không tiên hồ vào bên trong. Khe hở bên ngoài nhanh chóng bị loạn lưu xé lớn ra, linh hư động thiên như hóa thành vòng xoáy, nó bị cuốn vào trong giới bích. Một khi hư vô giới bích sụp đổ thì cả linh hư động thiên đều sẽ hóa thành lỗ đen cắn nát tất cả những thứ xung quanh. Muốn thoát thân phải dùng tốc độ nhanh nhất lao ra ngoài. Xuy, tâm cung và tám viên anh đan dung lên kịch liệt, lực lượng ngũ hành cực hạn chấn động liên tục. Mộ Hàn cực lực thúc dục cho nền Cửu Long Lôi Vương Đao bạo phát uy lực không gì sánh kịp, không ngừng xé mở những vách tường giới vực, không ngừng xuyên qua không gian. Bị Thái Vi tinh bản bao trùm, linh không tiên hồ theo sát trưởng đao hóa thành hào quang, thế như trẻ tre, cách linh hư động thiên càng ngày càng xa. Nhưng mà có Cửu Long Lôi Vương Đao là tuyệt phẩm đạo khí huy lực mạnh mẽ và Thái Vi tinh bản che chở. Mộ Hàn phân tâm nhị dụng, Cửu Long Lôi Vương Đao và Thái Vi tinh bản phát huy uy lực tinh tế bảo vệ linh không tiên hồ. Rang rắc. Rang rắc. Sâu trong vòng xoáy linh hư động thiên sụp đổ càng ngày càng nhanh, thế cho nên hấp lực trong vòng xoáy diễn sinh ra càng ngày càng nhanh. Giờ phút này chỉ cần hơi sơ sẩy thì mộ hàn và tiêu tố ảnh ẩn thân trong tâm cung của hắn cũng có thể hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục Nhưng vào lúc nguy cấp mộ hàn càng trở nên tỉnh táo, không có bởi vì hấp lực trong vòng xoáy gia tăng mà hoảng sợ. Vẫn không ngừng phá không lao về phía trước. Đồng thời cửu long lôi vương đao cùng thái vi tinh bản là hai kiện tuyệt phẩm đạo khí Cùng với linh không tiên hồ tiên phẩm đạo khí cộng thêm pháp lực cùng tinh thần mộ hàn kết hợp khiến hành động như mây trôi nước chảy. Dù tiêu hao thật nhanh nhưng mà trô tốt nhờ hấp thu tử huyết nguyên hải cũng hiện ra. Chỉ cần ý niệm khẽ động, lực lượng không ngừng sinh ra trong người, làm cho lực lượng của mộ hàn thời khắc nào cũng bảo trì ở đỉnh phong. Ít nhất trong thời gian ngắn mộ hàn không cần lo lắng lực lượng bản thân khô cạn. Nhưng mà cho dù lực lượng của mộ hàn tràn đầy, lúc linh hư động thiên sụp đổ càng ngày càng nhiều hấp lực trong vòng xoáy dần dần tăng cường. Cửu Long Lôi Vương đao cùng Thái Vi tinh bản cũng bị ảnh hưởng, tốc độ bắt đầu chậm lại. Lực lượng tinh thần của Mộ Hàn đã tra xét rõ, chiêu sâu của vòng xoáy là mấy trăm dặm. Nếu là lúc bình thường tu sĩ thiên nhân vũ tiên mà nói mấy trăm dặm trong nháy mắt đã qua, nhưng đối với Mộ Hàn hôm nay mà nói mấy trăm dặm này vô cùng xa xôi. Trong vòng xoáy thời gian như trôi qua chậm chậm lại. Mau đi ra. Dường như qua thật lâu, Mộ Hàn ngồi trong linh không tiên hổ con mắt sáng ngời, ý niệm khẽ động, hỗn độn thần lực lộ ra khỏi mi tâm. Vắn ra khỏi miệng hồ lô, trong khoảnh khắc, đã xuyên qua hư không dung nhập vào trong Cựu Long Lôi Vương Đao. Hô, thoáng chốc Cựu Long Lôi Vương Đao dùng tốc độ càng nhanh xé mở giới bích, điên cuồng phóng ra khỏi vòng xoáy. Còn một chút, một chút. Xuyên thấu qua miệng hồ lô linh không tiên hồ, Mộ Hàn thậm chí có thể nhìn thấy bên ngoài vòng xoáy sóng yên biển lặng, vách tường không gian giới bích 5 màu đang sáng ngời, dù hắn tỉnh táo thế nào thì hiện tại cũng phải kích động, chỉ cần xông qua vài trăm mét cuối cùng liền có thể thoát ly khỏi vòng xoáy. Thời gian cực nhanh, hai chuyện tuyệt phẩm đạo khí tiến lên đầy gian nan. 300M 100M 50M 30M 10M Vâng Đang lúc lúc này đột nhiên Linh hư động thiên triệt để sổ đổ. Lỗ đen cũng diễn sinh ra trong vòng xoáy. Vành chướng lúc này vòng xoáy thôn phệ nhanh hơn, mà vào thời khắc này hấp lực tăng lên vô số lần Cựu Long Lôi Vương Đao cùng Thái Vi tinh bản không thể không bị ảnh hưởng, đột nhiên dừng ở biên giới vòng xoáy. Vâng Nháy mắt qua đi, không gian chi lực của giới Bích hiện ra đem hai kiện tuyệt phẩm đạo khí của mộ Hàn chôn vùi bên trong. Răng rắc. Tiếng nước vỡ vang lên. Trong tích tắc đạo văn trong thái vi tinh bàn nước đoạn mấy trăm cái, tuyệt phẩm đạo khí này trở nên ảm đằm hơn rất nhiều, khí tức xương mù như tan thành mây khói, không gian chi lực đã đánh thẳng vào linh không tiên hổ. Phanh. Kiện tiên phẩm đạo khí lập tức chia 5 xẻ bảy. Lôi thần phụ thể. Thân ảnh hiện lộ trong ngay mắt, mộ Hàn lập tức thi triển công pháp võ đạo tuyệt phẩm. Thân thể to lớn ngăn cản lực lượng trùng kích. Trải qua ma tâm thần hỏa rèn luyện nên thân thể của Mộ Hàn đã mạnh tới mức không hợp thói thường, hơn nữa công pháp Lôi Thần Phụ Thể tăng phúc làm cho thân thể Mộ Hàn mạnh mẽ hơn, không thua gì tuyệt phẩm đạo khí, có thể nói là không thể phá vỡ. Đạo lực lượng này trải qua nhiều tầng tiêu hao căn bản không thể tổn thương Mộ Hàn chút nào. Vạn Lôi Quỷ Tông. Ngay lập tức Mộ Hàn thò tay dùng xu thế sét đánh không kịp bương thai cầm cửu Long Lôi Vương đao vào trong tay, lập tức không chần chờ thi triển một chiêu Tử Lôi Đao quyết ra ngoài. Ba vạn anh lôi ngưng tụ thành lôi điện to lớn xé rách không gian. Chật mi tâm của mộ hàn chui vào trong khét hở, lao ra khỏi vòng xoáy. Vẹo. Mộ hàn cũng không dừng lại, thân ảnh nhanh chóng lao tới vách tường không gian. Chỉ trong nháy mắt mộ hàn đã vượt qua mấy chục dặm, quanh người đầy hào ánh sao lốm đốm làm cho mộ hàn có cảm giác như mộng như ảo. Xa xa linh hư động thiên biến thành lỗ đen đã yên lặng lại. Không gian tối đen biến mất, màu xanh hiện ra. Từ xa nhìn lại thì nhìn thấy vách tường không gian bị xé rách một chỗ lớn, mà chỗ này trong nháy mắt hình thành lỗ đen, xung quanh vô số màu sắc bị thôn phệ, mười dặm chung quanh lỗ đen ảm đạm không ánh sáng. Cuối cùng vẫn đi ra, Mộ Hàn hít sâu, trong lồng ngực có cảm giác mừng rỡ sống sót sau thai nạn, cũng không biết đây là nơi nào, phải mau chóng phân biệt phương hướng quay về Thanh hư Thánh thiên vực. Thái thượng thiên, Thái thượng phong, Thái thượng Trạch, ta không có chết, lần sau gặp mặt chính là lúc các ngươi phải chết. Nói xong lời cuối cùng trên mặt mộ Hàn đầy vui vẻ. Chương 987, Địa Cầu Nhưng mà bây giờ phải nhanh chóng phân biệt phương hướng, rơi khỏi giới vách tưởng không gian quay về thanh hư thiên vực. Trong nội tâm mộ Hàn tin tưởng dùng huyết mạch linh hư tộc của mình tăng lên thì điều khiển tử hư thần cung càng dễ dàng hơn trước, hoàn toàn không cần động thủ, chỉ cần khí tức tỏa ra là có thể triệt để áp chế tất cả tộc nhân linh hư tộc dưới thiên nhân cảnh. Cho dù là ở đại thiên linh đảo hắn có thể áp chế toàn bộ thiên nhân Vũ thiên. Nhưng nếu tất cả liên thủ phản kháng thì mộ hàn cũng chỉ có thể từ từ đánh tan mà thôi. Nghĩ tới đó mộ hàn liền lấy vạn vực đồ ra, vừa mở ra thì hào quang lòng lánh, hoặc lớn hoặc nhỏ, rậm rạp chẳng trịn. Mỗi một đạo hào quang là một cái thiên vực thế giới, nhưng mà mộ hàn cũng không tìm ra được vị trí của mình ở chỗ nào. Không có. Mộ hàn như mày, có chút nghi hoặc, hắn lại siêu tìm trong vạn vực đồ tỉ mỉ nhưng không tìm ra ở chỗ nào. Đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nơi này không nằm trong phạm vi vạn vực đồ hay sao? Mộ Hàn nói thầm. Vạn vực đồ này đánh dấu các nơi trong thiên vực. Nhưng mà thế giới này rộng lớn con cùng, cũng không phải vạn vực đồ có khả năng bao quát toàn bộ. Trong thiên vực có không gian giới bích, mà ở bên ngoài ngàn vạn thiên vực nghe nói là hư không vô cùng vô tận, chỉ sợ cho dù cường giả võ thần cũng không biết thế giới này lớn bao nhiêu. Xem ra mình đã tiến ra khỏi không gian hư vô của thiên vực rồi. Trong ánh mắt Mộ Hàn hiện ra thần sắc ngưng trọng. Không gian này nhìn qua không có quá khác biệt với không gian giới bích thiên vực. Nhưng mà càng khó phân biệt phương hướng hơn nhiều. Trọng yếu nhất là trong không gian hư vô này chẳng có lực lượng tồn tại. Cho dù là cường giả bán thần như Thái Thượng Tiền, cái thế ở trong không gian hư vô mất đi phương hướng, tới cuối cùng sẽ hao hết lực lượng và tử vong. Vạn vực đồ không có hiệu quả, vậy thì thông qua tử diễm đồ đáng xác định phương hướng vậy. Thu vạn vực đồ vào trong không gian tâm cung, ý niệm mộ hàng khẽ động, một khí tức màu tím hiện ra ngoài Một lát sau trong tối tâm lại sinh ra liên hệ kỳ diệu liên kết với tử diễm đồ đằng. Nhưng mà trên cơ bản liên hệ này nằm ở hướng tây nam xa xôi. Mộ Hàn biết rõ chỗ đó chính là bảo tiên thiên vực, tại đó tử diễm đồ đằng có đám người đồ giang, lâu lan tuyết bốn. Ồ! Đột nhiên mộ Hàn kinh ngạc thấp hô ra tiếng. Đột nhiên hắn cảm ứng ra được liên hệ trong đó có một tia ở tây bắc, cảm giác này rất mạnh và cách không xa. Đó chính là... Thanh Hỏa! Trong lòng mộ Hàn khẽ động, liên hệ này tới từ Thanh Hỏa tộc nhân hú ảnh tộc. Tu sĩ được Mộ Hàn dung nhập vào tử diễm đồ đằng không ít, nhưng có thể khiến hắn phán đoán ra phương vị cũng chỉ có Thanh Hỏa cùng đám ngươi đồ rằng, những cường giả linh hư tộc cùng cái Thiên Thần Tông và Tiêu Tố ảnh tất cả đang ở không gian tâm cung của Mộ Hàn. Tự nhiên không có khả năng chỉ dẫn phương hướng. Trên mặt đầy vui mừng, Mộ Hàn lập tức tập trung vào khí tức như tơ trong tâm cung, lập tức liên hệ lại tăng cường. Nhiều năm không gặp, Thanh Hỏa chắc đã đột phá lên tiên cảnh trọng thái vi cảnh. Trong khoảnh khắc Mộ Hàn đạt được chút tin tức của Thanh Hỏa, xem ra rời khỏi Bảo Tiên Thiên vực thì hắn thôn vẻ không ít cường giả hữu ảnh tộc. Hắn lúc trước là ảnh hầu tọa trấn thái tố thành, hiện tại có thân phận gì? Dùng tu vị thái vi cảnh của hắn chắc đã là ảnh vương. Vèo, thân ảnh Mộ Hàn lóe lên, hắn bay qua hướng tây bắc. Cơ hồ đồng thời lực lượng tinh thần của Mộ Hàn lan tràn ra bốn phía, tra xét tình huống xung quanh rõ ràng. Hư vô chi điệu này không có bất kỳ lực lượng nào cả. Khi tiến lên hắn toàn bộ dựa vào lực lượng bản thân. Khi thân thể xuyên thẳng qua hư không lực lượng trong người Mộ Hàn trôi qua từng chút. Nhưng mà huyết mạch linh hư tộc của Mộ Hàn có thể diễn sinh ra lực lượng vô cùng vô tận, hơn nữa vị trí thanh hỏa dường như không xa, Mộ Hàn cũng không sợ chút tiêu hao này. Có lẽ là vài giờ, có lẽ là mấy ngày. Một viên tinh cầu hiện ra trong phạm vi cảm ứng của Mộ Hàn, viên tinh cầu này bị sương mù nồng đậm bao phủ không thấy được thứ gì bên trong cả. Nhưng mà thanh hỏa đang ở viên tinh cầu này. Mộ Hàn lập tức tăng thêm tốc độ, thân ảnh của hắn xuyên qua trong không gian. Cũng không lâu lắm Mộ Hàn đã xuyên qua không gian mấy vạn dặm, rồi sau đó hắn thu liễm toàn bộ khí tức của bản thân, lúc cách tinh cầu này trừng ngàn dặm thì dừng lại. Trong viên tinh cầu này chỉ sợ không có mình Thanh Hỏa là võ tiên, lại không rõ tình huống mà tới gần rất dễ dàng dẫn phát phiền toái không cần thiết. Chỉ lặng lẽ quan sát một chút, Mộ Hàn nhắm mắt lại, U Minh Ma chơi trong Tử Hư Thần cung chấn động càng thêm mạnh mẽ, một tin tức chấn động bay ra ngoài. Bèo. Qua chừng nửa phút sau một đạo bóng đen từ trong sương mù bay ra ngoài, trong thời gian ngắn ngủi đã xuất hiện trước mặt Mộ Hàn. Người tới chính là Thanh Hỏa. So với năm đó thì Thanh Hỏa càng Tuấn Mỹ, ơn ký ở mi tâm biến thành màu đỏ thấm, toàn thân tỏa ra khí tức yêu dị. Thanh Hỏa, từ khi chia tay tới giờ không có vấn đề gì chứ. Mộ Hàn mỉm cười, quả nhiên đúng như cảm ứng của hắn, tu vị của Thanh Hỏa tăng lên trên phạm vi lớn, hắn đạt tới Thái vi cảnh đỉnh phong rồi. Có tử diễm đồ đằng. Thanh Hỏa có thể dễ dàng hấp thu lực lượng linh hồn của ưu ảnh tộc, đạt tới tình trạng này cũng không kỳ quái. Mộ Hàn, người đột phá đến thiên nhân cảnh. Mộ Hàn thần sắc lạnh nhạt trong mắt Thanh Hỏa đầy kinh ngạc. Hắn cho rằng tu vị của mình tăng lên đã đủ nhanh rồi, lại không nghĩ rằng Mộ Hàn tăng lên còn nhanh hơn cả hắn. Hiện tại Mộ Hàn cho hắn cảm giác thâm bất khả chắc giống như xuất hiện ở đây không phải thân thể, mà là một lô đen thâm thúy. Tu vị của hắn đạt tới mức độ cực khủng bố rồi, chỉ có một giải thích Hàn đã bước vào thiên nhân cảnh Vốn hắn cho rằng sau khi thực lực của mình cường đại tới mức độ nhất định, nói không chừng có thể thoát khỏi khống chế tử diễm đồ đẳng của mộ hàn, nhưng bây giờ xem ra là hy vọng xa vời. Tuổi còn trẻ đã đột phá đến tiên cảnh ngũ trọng, dùng tu chất của hắn cho dù vượt qua hư thiên thần kiểu, bước vào võ đạo thần cảnh cũng không phải khả năng. Đúng vậy, vừa đột phá không lâu. Mộ hàn nhẹ một gật đầu, chất chỉ về phía trước, mỉm cười hỏi. Thanh hỏa, chỗ này là chỗ nào? Thanh hỏa vội vàng thu thập tâm tình. Đó là địa cầu Địa cầu. Nghe được hai chữ này thì giọng nói mộ hàn chấn động, hai mắt không có tiêu cự. Chương 988, Tứ Phẩm Ảnh Vương. Hai chữ địa cầu này không ngừng kích thích trí nhớ của mộ hàn, qua một hồi lâu hắn mới khôi phục tinh thần lại, nói. Thanh Hỏa, ta không nghe lầm chứ, chỗ đó gọi là địa cầu. Đúng vậy, chính là địa cầu. Thanh Hỏa có chút kinh ngạc do xét mộ hàn, hiển nhiên không nghĩ vì sao thần sắc của hắn cổ quái như vậy. Nơi này đương nhiên không phỉa địa cầu kia Nhưng mà viên tinh cầu này giống như địa cầu kiếp trước Mộ Hàn vẫn sinh hoạt hắn và Thanh Hỏa xuyên qua bình chướng xương ngủ một viên tinh cầu to lớn sinh cơ bừng bừng hiện ra trong tầm mắt Mộ Hàn trên viên tinh cầu này có núi hồ nước biển có cây hoa lá cỏ trùng cá chim thú, thúẳ có những dãy núi cao và thung lũng chập trùng nhất là trong viên tinh cầu này có khí tức của ưu ảnh tộc lộ ra tu vị thấp có huyền thai cảnh mà tu vị cao đã đạt tới Thái vi cảnh cơ hồ tất cả ưu ảnh tộc cộng lại đạt tới mấyục tỷ Mấy chục tỷ. Chẳng lẽ đây là hang ổ ưu ảnh tộc sao? Mộ Hàn có chút giật mình. Địa cầu này là do cường giả võ thần của ưu ảnh tộc dùng thần thông vô thượng ngưng tụ mà thành. Trong không gian hư vô có mấy ngàn viên tinh cầu như vậy, mỗi viên tinh cầu do một tứ phẩm ảnh vương thống lĩnh. Thanh Hỏa nhìn thấy mộ Hàn kinh ngạc, khẽ cười nói. Mộ Hàn, chúng ta đi trước. Tứ phẩm ảnh vương. Tại ưu ảnh tộc, tu vị đột phá đến tiên cảnh sẽ tấn thăng làm ảnh vương. Giới không cảnh chính là nhất phẩm ảnh Vương Thôn nguyên cảnh là nhị phẩm ảnh vương, phản hư cảnh là tam phẩm ảnh vương. Thái vi cảnh chính là tứ phẩm ảnh vương, mà thiên nhân cảnh chính là ngũ phẩm ảnh vương. Phẩm cấp càng cao lực khống chế càng lớn. Thì ra là thế. Mộ Hàn gật gật đầu, đột nhiên hỏi. Vừa rồi ngươi nói địa cầu này do võ thần của ưu ảnh tộc ngưng luyện mà thành, ưu ảnh tộc có bao nhiêu võ thần? Cũng như các ngươi, có hai, nhưng mà đoàn trừng sẽ sắp có 3 và 4 rồi. Cái gì? Trong khi nói chuyện Thanh Hỏa đã mang theo mộ Hàn xuyên Việt hư không mấy vạn mét, bay thẳng xuống một cái hồ lớn. Thiên trì ưu ảnh tộc nhìn qua giống như thành thị nhân loại ở thiên vực, phố lớn ngõi nhỏ ở các nơi đều thấy thân ảnh của u ảnh tộc, tiếng náo động ồn ào náo nhiệt. Mộ hàng từng ở Bảo Tiên Thiên vực thái Tố thành nhìn thấy không ít người u ảnh tộc, những u ảnh tộc này tu vị thấp nhất thì gương mặt mơ hồ, quanh người hắc khí bốc lên, nhưng mà trong đó có ưu ảnh tộc cho dù tu vị thấp cũng là huyền thai cảnh, nhìn qua chẳng khác gì nhân loại. Đã xảy ra chuyện gì? Sao người của ưu ảnh tộc biến hóa lớn như vậy? Mộ Hàn đi lại trên đường phố náo nhiệt và kinh ngạc. Trước khi xuyên qua bình chướng sương ngủ, Mộ Hàn dựa theo nhắc nhơ của Thanh Hỏa cải tạo bản thân mình, cũng mô phỏng khí tức linh hồn của ưu hành tộc, sau đó ngưng tụ ra ở mi tâm ân ký màu đỏ, cũng hiển thị khí tức ở giới không cảnh. Vốn Mộ Hàn còn cảm thấy cải biến tới trình độ này có chút không đủ, nhưng sau khi đi vào địa cầu thì Mộ Hàn mới phát hiện mình lo lắng quá rồi. Bộ dáng của hắn chẳng khác gì ưu hành tộc. Đi trên đường phố chẳng thu hút gì. Dưới từng ánh mắt sợ hãi và cung kính, hắn cùng Thanh Hỏa trên đi lên thật nhanh, nhanh chóng đi tới bên ngoài cung điện to lớn. Trước điện có tấm biển hai chữ Ứu Ảnh lớn, ngoại hình giống như lúc Ứu Ảnh thần điện ở Thái Tố thành, nhưng mà ưu Ảnh thần điện dù to lớn nhưng lạnh như băng. Cửa than điện có 8 thân ảnh đang đứng, nhìn thấy Thanh Hỏa xuất hiện thì tất cả cúi người, thẳng đến khi Thanh Hỏa cùng Mộ Hàn đi vào trong điện mới đứng lên. Mộ Hàn phát hiện tám thủ vệ của Ứu Ảnh thần đều rực hư hư kiếp lục trọng. Trong u ảnh thần điện có càn khôn khác. Lúc Mộ Hàn vượt qua cửa điện thì không gian màu đỏ bày ra trước mặt của hắn, đình trụ đỏ như máu hiện ra, nhìn thì lộn xộn nhưng trên thực tế chúng phân bố cực kỳ có quy luật. Tổng cộng 9981 hình trụ, tương liên chặt chẽ, tổ hợp thành một tòa đại trận, nhưng mà mỗi trụ đều tỏa ra khí tức khủng bố. Đây là kiểu Cửu Ngưng Hồn đại trận, có thể giúp ta thời khắp hấp thu lực lượng linh hồn trong địa cầu. Thanh Hỏa mỉm cười ngồi trong đại trận, lại ý bảo Mộ Hàn ngồi bên cạnh. Mộ Hàn Chia tay lần trước ngươi còn ở bảo tiên thiên vực, tại sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Trước ngày hôm nay Thanh Hỏa vẫn luôn không có cam lòng, muốn thoát khỏi thân phận khôi lỗi của mình. Sau khi biết tu vị của mộ hàn đã đột phá đến thiên nhân cảnh thì hắn biết rằng khiếp này mình không thể thoát khỏi mộ hàn. Hôm nay đã buông tha tính toàn nhỏ nhặt. Trọng yếu nhất là mộ hàn mặc dù dùng linh hồn dung nhập vào tử diễm đồ đằng, hắn cũng không có đối đãi mình như khôi lỗi, với mặt hất hàm sai khiến. Chuyện này ra thật dài. Mộ hàn than nhẹ một tiếng. Giản lược mang chuyện ít năm qua nói rõ ràng, nghe thanh hỏa nghe xong tiếp hận nói. Chủ trời thần khuyết ta cũng từng nghe qua, nghe nói là chân dương võ thần dùng tuyển chọn đệ tử, chỉ cần leo lên 99 thiên trụ là có thể trở thành đệ tử võ thần. Thật sự là đáng tiếc, người đã leo lên 66 cái, nếu như không có đột phá đến thiên nhân cảnh, nói không chừng sau này có thể leo lên đỉnh thiên trụ. Loại chuyện này bỏ qua chính là bỏ qua, hối hận cũng vô dụ. Mộ Hàn cười nhạt một tiếng, hắn không đặt chuyện này trong lòng. Thanh Hỏa, ngươi cũng đã biết từ nơi này làm sao quay về thanh hư thiên vực hay không. Thanh Hỏa nghe vậy chầm ngâm nói. Đại cầu cách một cái hạ thiên vực gần nhất cũng cực kỳ xa xôi, nơi đó tên là Vạn Long Thiên Vực. Cho dù là thiên nhân vũ tiên từ nơi này tiến tới Vạn Long Thiên Vực tối thiểu nhất cũng cần nửa năm. Từ Vạn Long Thiên Vực tiến tới thanh hư thiên vực nghĩ đến cũng rất xa. Không nghĩ tới sau khi linh hư động thiên cùng đại thiên linh đảo bay đi lại xuyên qua hư không xa như vậy. Mộ hàn những mày... Lập tức lấy vạn vực đồ ra sau đó tìm được vạn long thiên vực như lời Thanh Hòa nói, chẳng bất đắc di nói. Vạn long thiên vực đến Thanh Hư Thiên vực đoán chừng cũng phải cần nửa năm, như vậy tính toán ra phải một năm mới quay về Thanh Hư Thiên vực. Mộ Hàn, ta cũng không đề nghị ngươi bây giờ quay về Thanh Hư Thiên vực. Thanh hỏa khẽ cười nói. Ngươi mới vừa nói cần cần nhiều lực lượng ngưng tụ anh lôi, trong ba đại thánh thiên vực muốn tìm được đầy đủ lực lượng, sợ là phi thường khó khăn, nhưng mà trong không gian hư vột thì chẳng có gì khó Ta biết có nơi cực kỳ thích hợp với ngươi. chương 989, ưu ảnh thân hội. a địa phương nào? Mộ Hàn mừng rỡ trong lòng, vội vàng truy vấn. hắn vốn cho rằng trong không gian hư vô chẳng có chút lực lượng nào tồn tại, nhưng sau khi nhìn thấy tinh cầu này thì hắn biết mình hiểu sai về không gian hư vô rồi. Nhưng nghe Thanh Hỏa nói lời này, mộ Hàn sau kinh hỉ khó tránh khỏi kinh ngạc. Mộ Hàn muốn tiến hành thiên anh cựu biến phải ngưng tụ ra một tỷ anh lôi, lực lượng cần thiết quá nhiều đúng chi trong quá trình lộ sắc cần có vô số lực lượng. Dung Hồng Nguyệt Phượng Hoàng Phượng xào làm thí dụ, mộ hàn đoán chừng cho dù mình hấp thu sạch hốn độn thiên lực chỉ sợ cũng không đủ trèo chống thiên anh cử biến. Tại thần đù, thanh hư, không minh ba đại thánh thiên vực, đoán chừng chỉ có trong thần khuyết là thượng thanh thần lực là đầy đủ sử dụng. Đáng tiếc đột phá đến thiên nhân cảnh thì mộ hàn không có cơ hội tiến vào thần khuyết tầng 3. Nếu thật như Thanh Hỏa nói trong không gian hư vô tìm được nơi có lực lượng đủ ngưng tụ 1 tỷ anh lôi ủng hộ thiên anh cựu biến thì mộ hàn thở ra một hơi. Cho dù không thể tiến hành thiên anh cựu biến cũng phải sớm gom góp lại. Thanh Hỏa chậm rãi nói ra. Chỗ kia gọi là chiến hồn giới, nằm ngay địa cầu số 1 của ưu ảnh tộc. Địa cầu số 1